trong khoảng thời gian này đều có ai cùng Niệm Nhi tiếp xúc Niệm Nhi người trong nhà còn ở đây không trong phủ Lão phu nhân có loại dự cảm sau lưng người nọ dám để cho Niệm Nhi trước mặt mọi người phản bội định là có điều dựa vào không chuẩn ở nàng không biết dưới tình huống sau lưng người nọ đã lặng lẽ l ộ n đi rồi Niệm Nhi một nhà cho nên Niệm Nhi mới có thể như vậy vô sở kỵ đạn Dương Mụ Mụ vẻ mặt nghiêm lại nhấp khẩn đôi môi gật đầu nói Lão nô này liền sai người đi tra trong giọng nói mang theo một chút phẫn h ậ n xếp vào ở tùng hương viện nhã tuyến trên cơ bản đều là dương mụ mụ phụ trách sang t r ọ n hiện giờ ra lớn như vậy vấn đề nàng có không thể trốn tránh trách nhiệm hơn nữa dương mụ mụ đi theo lão phu nhân ở quốc công phủ vì phong non nửa đời âm mưu dương mưu chơi không biết nhiều ít còn chưa bao giờ từng có lớn như vậy bại lộ suốt ngày chơi ư n g lại bị ư n g mù mắt dương mụ mụ trong lòng tức giận có thể nghĩ tạ hướng v ã n cùng rực rỡ vẫn luôn chậm gì gì đi theo người sau vừa vặn liếc tới rồi dương mụ mụ một c h u ô i hành động nhìn đến nàng phía trước phía sau bận rộn tạ hướng vãn khoe môi g ợ i lên lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười d ự c r ỡ cảm giác được thê tử hảo tâm tình liên tưởng đến hôm nay phát sinh một màn lại một màn không cấm c ả m khái hắn thấp giọng nói a vãn ít nhiều có ngươi nếu không lục gia còn không chừng nháo ra như thế nào nhiễu loạn đâu tạ hướng vãn lại lắc đầu cười nói nhị gia n g ư ờ i ta p h u thế nhất thể nguyên chính là toàn gia ngươi hảo ta mới có thể càng tốt chúng ta chi d à n cần gì nói này đó lời khách sáo dừng một chút tạ hướng vãn làm như nghĩ tới cái gì nhỏ giọng nói câu hơn nữa việc này có thể tiến triển đến như thế thuận lợi không ngừng ta một người công lao trong đó còn có m â u thân quạt gió thêm tuổi rực rỡ dưới chân dừng lại quay đầu nhìn về phía tạ hướng vãn mẫu thân nàng nàng cũng đoán được lão phu nhân âm mưu tạ hướng vãn không tỏ ý kiến chỉ nói ta cũng không xác định m â u thân đoán được nhiều ít nhưng khẳng định có sở r ắ t sát hiện tại mai thị cũng không phải là 30 năm trước cái kia vừa qua khỏi cửa cô dâu ở lục gia nội viện đãi nhiều năm như vậy còn đã từng chấp trưởng q u a quốc công phủ nội trợ mai thị năng lực không dùng kinh thường mặc dù 7-8 t á năm trước tiểu tề thị đoạt đi rồi nàng quản gia quyền mặt ngoài mai thị bị hư cấu nhưng trên thực tế lại như thế nào cũng chỉ có mai thị chính mình rõ ràng nếu mai thị thật sự bị hư cấu đã nhiều năm như vậy trước đó vài ngày nàng một lần nữa tiếp quản quốc công phủ việc nhà thời điểm cũng tuyệt không sẽ như vậy nhẹ nhàng. Mai thị ở nhàn rỗi mấy năm gian, trừ bỏ quan tâm quần áo trang sức, hẳn là còn làm rất nhiều sự. Tỉ như lặp lại nghiền ngẫm đối thủ, nghiên cứu lão phu nhân ngôn hành cử chỉ, tiện đa tổng kết ra l ã o phu nhân tính tình cùng hành sự tác phong. Tạ Hướng Vãn không ngừng một lần đích xác định, Mai Thị Tuyệt không giống nàng biểu hiện như vậy sương gò má, v á i gì? Hôm nay đổ tô rượu sự kiện chung, hoặc nhiều hoặc ít cũng có Mai Thị bóng dáng. Tạ Hướng Vãn nghĩ nghĩ, cấp ra một cái minh sát thí dụ. liền lấy m â u thân phái tần mụ mụ đi ra ngoài tìm đại phu chuyện này tới nói đi chính như lão phu nhân hoài nghi như vậy m â u thân hẳn là làm tần mụ mụ đi thư phòng lấy phụ thân danh tiếp đi thái y y viện thỉnh thái y y nhưng m â u thân cũng không có làm như vậy mà là trực tiếp phân phó tần mụ mụ đi phụ cận tìm đại phu d ự c dỡ lại cảm thấy thực bình thường nói có lẽ m â u thân là tưởng đuổi thời gian rốt cuộc phụ thân chúng đ ộ c tình huống khẩn cấp đại phu tới càng sớm phụ thân liền có thể sớm một ít thoát ly hiểm cảnh đây cũng là nhân c h i thưởng tình đi. Tạ Hướng v ă n lắc đầu, ta muốn nói không phải cái này, mà là nói, Tần m ụ m ụ mới ra môn, liền mời đến một cái y thuật cực hảo đại phu. Nay Hồ Lão đại phu là hồi xuân đường chủ nhân, cũng là tổ truyền danh y, ngày thường ở bên trong thành xem bệnh, rất là bận rộn. Cho dù là t r ư tịch, thân niên, cũng tổng không được nhàn. Tần Ngụ m ụ lại có thể không cần tốn nhiều sức đem người mời đến, việc này. Tạ Hướng v ă n trầm ngâm một lát, cấp ra một cái kết luận. Việc này tổng cho ta một loại ả o giác, phảng phất hồ lao đại phu đã sớm biết nhà chúng ta sẽ c o khán gốc, g trước tiên chuẩn bị tốt ở nhà chờ người đi thỉnh đâu. Này, đương nhiên không có khả năng. duy nhất giải thích chính là mai thị trước tiên sai người đi tìm hồ lao đại phu, thỉnh hắn không cần tùy tiện đến khám bệnh tại nhà, ở nhà hảo hảo chờ định quốc công phủ gọi đến. Dực r ỡ tinh tế nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu, nghe ngươi như vậy vừa nói, thật là có chút đạo lý. chẳng lẽ mẫu thân cùng chúng ta tưởng giống nhau? không thể làm Lục d u y ê n Đức chết, lại cũng không nghĩ làm hắn tung tăng nhảy nhót tồn tại. có cái này khả năng Lục Nguyên cùng Mai Thị không thân, cùng với làm hắn làm quốc công gia, còn không bằng làm Lục d u y ê n Đức trước chiếm vị trí. chỉ có Lục d u y ê n Đức làm quốc công gia, Mai Thị mới có thể lấy quốc công phu nhân danh nghĩa tiếp tục đương gia quản lý, tiếp tục cách ứ n g trả thù lao phu nhân cùng tiểu t ể thị. cho nên Mai Thị so dược dỡ vợ chồng còn muốn hy vọng Lục d u y ê n Đức nửa chết nửa sống. Kỳ thật còn có một chút tạ hướng v ă n không có nói. chính là lúc trước thu mua niệm nhi chờ nha hoàn thời điểm tạ hướng vạn muốn đem các nàng người nhà an toàn làm r a quốc công p h ủ khi đó tạ hướng vạn còn quảng r i a phóng mấy nhà không thế nào quan trọng thế phó đi ra ngoài cũng không thu hút nhưng ở thực hành trong quá trình tạ hướng vạn cảm thấy sự tình tiến triển đến dị thường thuận lợi phảng phất sau lưng có một con vô hình tay ở giúp nàng giống nhau lúc ấy nàng chỉ cho rằng kia mấy nhà thế phó quá không có tồn tại cảm toàn gia già trẻ không thấy cũng không ai lưu ý cũng liền không có nghĩ nhiều nhưng hôm nay thấy Mai Thị đủ loại hành động, Tạ Hướng Vãn nhịn không được đem sở hữu chi tiết đều cẩn thận hồi tưởng một phen, thật đúng là làm nàng phát hiện chút dấu vết để lại. Mai Thị có lẽ đã nhận ra lão phu nhân cùng Tạ Hướng Vãn đều có điều kế hoạch, nàng không có nhúng tay, chỉ là thuận tay đẩy một phen. Dực dỡ trầm mặc một lát, nói, mặc kệ này rất nhiều, chỉ cần phụ thân vô t á n h mạng chi yêu, trong nhà vô việc và thối loạn, ta liền an tâm rồi. Tạ Hướng Vãn ngưỡng mày, nàng rất muốn nói, Lục d u y ê n Đức tuy vô t á n h mạng chi yêu. nhưng đời này hắn đều đừng tưởng khỏe mạnh. bất quá r ự c r ỡ rốt cuộc là lục duyên đức nhi tử, có một số việc tạ hướng vãn cũng không có nói với hắn đến quá thấu, chỉ hàm hồ nói câu chúng ô đầu chi đầu, có khả năng sẽ lưu có hậu di chứng, không nguy hiểm đến tính mạng, lại có ngại hành động. r ự c r ỡ không phải cái gì ngu hiếu đại hiếu tử, lại cũng không phải tàn nhẫn đ ộ c các người. lúc trước tạ hướng vãn cùng hắn thương định cái này kế h o ạ c h khi, cũng là lập lại xác định sẽ không thương c ậ p lục duyên đức tính mạng, hắn mới khó khăn lắm đồng ý. nhưng lúc này Tạ Hướng Vãn hoài nghi Mai Thị cũng trộn lẫn một chân sự tình kết cục liền vô pháp xác định. dì theo Tạ Hướng Vãn kế hoạch Lục d u y ê n Đức di chứng là tay chân không tiện nhưng lại có thể ăn ngon uống tốt quá xong nửa đời sau. Nhưng có Mai Thị Lục d u y ê n Đức kết quả liền khó nói. Đặc biệt giờ phút này Mai Thị liền ở giường bệnh trước hầu hạ tưởng động điểm nhi tay chân thật là quá đơn giản có hay không? Lời này Tạ Hướng Vãn vẫn là không có cùng r ự c r ỡ nói chỉ cười cười h à m hồ hai câu. Hai người đều không có nói chuyện. Phu t h ế Gian không khí có chút xấu hổ. Tạ Hướng Vãn sờ ở sở cái mũi, thay đổi cái đề tài, chờ lát nữa xem xong rồi phụ thân, nhị gia có phải hay không nên tiến cung. Dực dỡ gật gật đầu, ân, chỉ cần phụ thân không có gì trở ngại, ta liền tiến cung đi thỉnh tội. Đây chính là toàn bộ kế hoạch mấu chốt nhất một vòng. Dực dỡ chỉ có làm thánh nhân cùng Thái tử đứng ở hắn bên này, kế tiếp sự mới càng tốt thao tác. Tạ Hướng Vãn thở dài, nói, qua tối nay, nhị gia cũng muốn tử quan về nhà đâu. Nếu là tạ tội. như vậy cần thiết có điều trừng phạt r ự c r ỡ từ quan liền thuận lý thành trương chỉ tiếp nha r ự c r ỡ này hà lâm trước sau làm còn không đủ 3 tháng đâu hơn nữa hôm nay đem quốc công phủ ô tao chuyện này thọc đến thánh nhân trước mặt từ đây sau r ự c r ỡ liền lại khó nhập quan trường một phòng không quét dùng cái gì quét thiên hạ quốc công phủ lại là thị thiếp n g u y ề n r ủ a chủ mẫu lại là chủ mẫu vu h á m thị thiếp độc sát ký danh con vợ cả lại là mẹ chồng nàng dâu tranh trước lại là nhi tử ngỗ nghịch phụ thân lại là Quyền quý trong nhà có thể phát sinh phá sự nhi, toàn bộ đều xuất hiện ở lục gia. p h ò n g t r ừ n g thánh nhân nghe xong đều cảm thấy ghê tởm. d ự c dỡ lại biết rõ thánh nhân biết không thích, cũng muốn tự phơi việc xấu trong nhà, vì chính là cầu thánh nhân khoan thứ quốc công phủ trên dưới. Ngày sau quốc công phủ lại có cùng loại r è m pha, cũng thỉnh thánh nhân dơ cao đánh khẽ. Làm trao đổi, d ự c dỡ cũng sẽ âm thầm cấp thánh nhân làm một ít việc. Này đó chính là lời phía sau. Hai vợ chồng vừa đi một bên nhỏ rộng đàm luận, không bao lâu. đoàn người liền chạy tới Ninh Hi Đường, mới vừa vào cửa liền nghe được Lục d u y ê n Đức trung khí không đủ chửi bậy thanh, đây là có chuyện gì? Ta tay của ta như thế nào không thể động, còn có ta chân như thế nào cũng không cảm giác. A, nói nha, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lão phu nhân bước chân hơi hơi một đốn, mày nhíu lại, Lục d u y ê n Đức tay chân không thể động, chẳng lẽ là trúng gió? Hẳn là không phải, nếu thật sự trúng phong, Lục d u y ê n Đức hẳn là liền lời nói đều không thể nói. chẳng lẽ là ô Đầu độc tố chưa thành để lại lợi hại bệnh căn Nhi Tiểu Tề Thị cùng Lục Nguyên lại nghĩ tới chuyện khác Lục d u y ê n Đức tay chân không thể động này có tính không tàn tật có thể hay không trước tiên làm tước chương 143 hoàn toàn mất k h ố n g chế nghe nói quốc công ra tỉnh Lão Phu nhân lãnh đoàn người đi đến Lục d u y ê n Đức đang nằm ở trên giường ngạnh cổ nước miếng tung bay k ê u là cái gì Mai Thị đứng ở trước giường cách đó không xa vị trí đắn đo đến vừa và tốt vừa không sẽ có vẻ quá xa cách còn có thể né tránh lục duyên đức nước miếng tập kích nghe được lão phu nhân nói mai thị lên tiếng hảo k ê u lão phu nhân biết quốc công gia sắc thật tỉnh trong cơ thể độc tố cũng thanh hơn phân nửa chỉ là lục duyên đức phảng phất không thấy được lão phu nhân đám người hồng con mắt tiếp tục gào thét lang b ă m ngươi cái giết người lang b ă m ngươi nhanh lên nhi nói nhà ta đây là làm sao vậy hồ lão đại phu vô cùng khổ bức tâm nói ta chỗ nào biết ngài đây là làm sao vậy rõ ràng chúng độc không thâm rõ ràng giải độc dược tệ cũng đúng, nhưng vì sao còn sẽ có như vậy nghiêm trọng di chứng? Mới vừa rồi hắn cùng Mai Thị nói khả năng rơi xuống bệnh căn, bất quá là làm đại phu người thói quen tính cho chính mình lưu cái đường lui, cũng không thập phần rõ ràng. Nhưng hiện tại, hồ lão đại phu người lão thành tinh, thực mau liền suy nghĩ cẩn thận trong đó k h ớ p xương, nhưng lời này hắn lại không có can đảm nói ra nha. Sút ở trước giường, hắn lại run rẩy xuống tay cấp lục duyên đức sờ soạn một phen m ạ c h lại cẩn thận xem xét tứ chi cùng với sắc mặt. sau đó nói lắp nói, quốc công gia trong cơ thể độc tố chưa rõ ràng sạch sẽ, cho nên tay chân nhất thời có chút chết lặng. hồ lão đại phu lặng lẽ sau này lui lui, cười khổ mà nói nói, mới vừa rồi thảo dân cũng nói qua, quốc công gia chúng độc sau, đến chế thuốc dục phun thời cơ tốt nhất, mặc dù chỉ hết, khả năng cũng sẽ rơi xuống bệnh căn n h i mà này, hắn chỉ chỉ lục duyên đức cứng đờ tứ chi, thấp giọng nói, đó là ô đầu tàn độc tạo thành. bất đồng với lục duyên đức phẫn nộ cùng kinh hoàng. mai thị không nhanh không chậm nói hồ lão đại phu chớ bực quốc công gia cũng là thân thể không khỏe mới có thể l ờ i nói việc làm mất k h ố n g chế hồ lão đại phu vội vàng xua xua tay tỏ vẻ chính mình không thèm để ý hắn đã cảm giác được quốc công phủ nội tràn ngập quỷ dị không khí làm một cái khôn khéo đại phu hắn nhưng không nghĩ lâm vào lục gia cuối cùng bị dẫn tới diệt khẩu hiện tại hồ lão đại phu chỉ nghĩ một sự kiện đó chính là chạy nhanh rời đi lục gia r a quốc công phủ đại môn liền đem lục gia sự đều đã quên Lục gia như thế nào, Lục quốc công như thế nào, đều cùng hắn không có nửa văn tiền quan hệ. Lão phu nhân đi đến trước giường, tinh tế đánh giá Lục duyên đức một phen, thấy hắn sắc mặt vàng như nến, trên đầu tràn đầy mồ hôi, tay chân nhìn còn hảo, chính là không thể động. Toàn thân trên dưới duy nhất năng động đó là cổ hắn, miệng cùng đôi mắt. Lão phu nhân xoay người, sắc bén ánh mắt đầu hướng hồ Lão đại phu, đại phu, quốc công gia này bệnh căn n h i khi nào có thể đi trừ? Hồ Lão đại phu cảm giác được lão phu nhân tử trong thân thể phát ra làm cho người ta sợ hai khí thế, hắn theo bản năng lùi lại hai bước, nuốt nuốt nước miếng, nói: này cái này Thảo Dân cũng không dám nói. Thảo Dân nghe nói Thái y y a viện có vị t ừ Thái y ở, y l y thuật lợi hại, giỏi nhất trường này, phương diện này bệnh, kia còn không chạy nhanh đi thỉnh phu nhân. Mau à, cầm ta danh thiếp đi Thái y y a viện, đem cái kia cái gì từ Thái y y a còn có viện chính đều cho ta mời đến. Mau đi a. Lục u y ê n Đức không thể nhúc nhích, trong lòng gấp đến độ hỏa thiêu hỏa liệu. Lúc này nghe xong hồ Lão Đại Phu nói, nơi nào còn đuổi theo t r ì hoãn, gân cổ lên hô, là thiếp thân này liền sai người đi thỉnh Từ Thái Y h i Mai Thị khó được hảo tính tình ôn nhu đáp, quay đầu gọi lại đây một cái bà tử, thấp giọng thì thầm vài câu. i a u bà tử liên tục gật đầu, sau đó cung kính lui đi ra ngoài. Tiếp theo, Mai Thị lại nhìn về phía hồ Lão Đại Phu, nói, hôm nay ít nhiều hồ Lão Đại Phu. nếu không có n g ả i kịp thời trị liệu quốc công gia sẽ không nhanh như vậy tỉnh lại hôm nay là trừ tịch lớn h ơ n tiết quấy rầy ngài lão nhân gia thật là xin lỗi người tới đưa hồ lao đại phu trở về đi tần mụ mụ đáp ứng một tiếng cũng không tiếp đón tiểu nha hoàn thế nhưng tự mình giúp hồ lao đại phu để ra hòng thuốc đưa hắn đi ra ngoài vừa nghe chính mình có thể thuận lợi thoát thân hồ lao đại phu nơi nào còn lo lắng mặt khác vội vàng đi theo tần mụ mụ ra ninh hy đường trên đường Tân m g ụ m ụ một bên kính cẩn dẫn đường, một bên hướng Hồ Lão Đại Phu trí t ạ Hồ Lão Đại Phu thông minh, biết Tân Ngụ m ụ tâm tư, vội cười nói: Này đồ t ô Diệu nguyên là cái hảo đồ vật, đã có thể dự phòng dịch bệnh, còn có thể khư tả. duy nhất không tốt chính là bên trong có ô đầu như vậy kịch độc chi v t Nếu một cái không lưu tâm, liền khả năng làm người lầm c h u n g này đ ộ c Quốc công ra đây cũng là ngoại ý muốn a. Tân Ngụ m ụ cười, Hồ Lão Đại Phu quả nhiên là cái người thông minh a, càng thêm cung kính đem người đưa đến nhị môn. lại từ nhỏ nha h o à n g trong tay tiếp phong phú tạ lễ liền người mang đồ vật cùng nhau đưa lên xe ngựa sau nửa canh giờ từ thái y đi tới từ thái y không hổ là giải độc phương diện chuyên gia một đắp mạch liền tra ra nguyên nhân bệnh lầm thực ô đầu giải độc không kịp thời chỉ hoãn chút canh giờ vô ý rơi xuống bệnh căn trên cơ bản cùng hồ lão đại phu nói giống nhau bất quá từ thái y lẻ rốt cuộc là chuyên gia nói xong nguyên nhân bệnh lại cấp khai một ít điều trị phương thuốc lục duyên đức tứ chi không thể nhúc nhích đã s ớ m n g h ẹ n một bụng hỏa khí. Lúc này nơi nào còn có kiên nhẫn nghe từ thái y hề nói có sách, mách có chứng biện chứng phương thuốc, trực tiếp đánh gậy hắn nói, gấp giọng nói, ta, ta này bệnh rốt cuộc có thể hay không chữa khỏi. bị người thô lô đánh gậy nói chuyện, từ thái y hề cũng không giận, còn chuẩn xác cho đáp án, quốc công gia yên tâm, chỉ cần ngài đúng hạ n uống thuốc, tĩnh tâm điều trị, ngài bệnh định có thể khỏi hẳn. chỉ là kéo đến thời gian lâu một ít, có lẽ 10 năm 8 năm lúc sau, ngài là có thể khỏi hẳn đâu. Cuối cùng một câu từ thái y không dám trực tiếp nói cho lục duyên đức, mà là trộm nói cho lão phu nhân. Mai thị này đó ra quyến. Mai thị bất động thanh sắc, chỉ sai người dựa theo từ thái y phương thuốc c h ê n dược. Thấy lục duyên đức cảm xúc không xong, lại thỉnh từ thái y khai an thần dược, cùng nhau chiên hảo cấp lục duyên đức rót đi xuống. Từ thái y thuật quả nhiên lợi hại, một liều dược đi xuống, lục duyên đức cảm xúc ổn định rất nhiều, không hề hồng con mắt, lôi kéo gân xanh giống giận chửi bậy. Thấy vậy tình huống. mai thị liên thanh cảm tạ từ thái y cũng sai người hảo sinh tặng đi ra ngoài đuổi đi người ngoài trong phòng chỉ còn lại có lục gia người lục duy ê n hành lục duy ê n tu hai huynh đệ ngồi ở một bên nhìn một cái trên giường nửa tỉnh nửa mê lục duy ê n đức sau đó lại cúi đầu tới nhỏ giọng nói chuyện lục nguyên chờ con cháu b ố i nhóm tắc gan tĩnh ngồi ở đường hạ cổ đ ố n thượng đến nỗi một đám nữ quyến trừ bỏ lão phu nhân cùng mai thị những người khác đều xa xa ở ngồi ở bình phong một khắc sườn lặng lặng nghe bên trong động tĩnh mai thị sai người cấp lao phu nhân nâng đem quan mũ ghế đặt ở trước giường chính mình t ắ t đứng thẳng một bên lao phu nhân nhìn quét một vòng mọi người trong lòng đã có quyết đoán thở dài nói ai thật là gia môn bất hạnh hảo hảo thế nhưng r a như vậy tai họa mai thị nhún m à y nàng c á i này bà bà thật đúng là không khách khí vừa lên tới liền cho nàng định rồi tội cái gì kêu r a môn bất hạnh nói rõ chính là đang trách nàng mai thị quản gia không nghiêm làm phía dưới người chui chỗ trống cuối cùng dẫn tới lục duyên đức chúng đầu mai thị không phải cái nén giận người nhàn nhã tướng câu mẫu thân nói chính là phòng bếp lớn các quản sự cũng quá bỏ rơi nhiệm vụ thế nhưng làm một cái lòng dạ khó lường tiểu nha hoàn lăn lộn qua đi lao p h u nhân nhũ m à y phòng bếp lớn quản sự là nàng người mai thị trưởng gia không bao lâu tuy gạt bỏ một ít lao p h u nhân tâm phúc nhưng còn có mấy cái căn cơ t h â m quan hệ ngạnh thế phó không có động phòng bếp lớn quản sự đó là trong đó một cái mai thị ý tứ thực minh bạch Lão phu nhân dám nói nàng quản gia không nghiêm, nàng liền dám đem Lục duyên Đức chúng độc việc đổ lỗi đến phòng bếp lớn quản sự thất trách, hai bên đều có sai, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Trong lòng cân nhắc hạ lợi hại được mất, lão phu nhân yên lặng vòng qua cái này đề tài, nói những cái đó trước đừng nói nữa, hiện giờ quốc công gia bệnh nặng, bất lợi với hành, đường đường định quốc công phủ lại không thể không có chủ sự người, việc này cần phải hảo hảo nghị một nghị. Lời này vừa nói ra, Lục duyên hành. Lục u y ê n Tu cùng với Lục Nguyên đôi mắt đồng thời sáng ời. Đúng rồi, quốc công ra tay chân không thể động. Trên cơ bản chính là cái tàn phế. Quốc công p h ủ không thể có cái tàn phế làm quốc công gia. Mặc dù không thể trước tiên làm tước, tốt xấu cũng muốn chỉ định một cái thay thế quốc công gia quản lý người a. Lục d u y ê n Hoành, Lục d u y ê n Tu cùng Lục Nguyên đều cảm thấy chính mình nhất có tư cách. Lục d u y ê n Hoành tự nhận là là Lục d u y ê n Đức trưởng huynh, trưởng huynh như cha a, đệ đệ xảy ra chuyện, huynh trưởng nên trên đỉnh. Lục u y ê n Tu lại cảm thấy. Hắn cùng Lục d u y ê n Đức đều là con vợ cả, dựa theo tông pháp chính tự, cũng nên từ hắn thay thế Lục d u y ê n Đức quản lý quốc công phủ. Lục Nguyên Nhất đúng lý hợp tình, nguyên nhân vô hắn, hắn mới là quốc công phủ đứng đắn thế tử, là triều đình h â p phong quốc công gia không thể quản lý, thế tử gia đại lý hết sức bình thường. Lục Nguyên còn có cái đ ò n sát thủ, lão phu Úi nhân cùng hắn nhất thân hậu, người khác có lẽ còn sẽ do dự, nhưng lão phu Úi nhân chắc chắn trăm phần trăm duy trì hắn a. Ba người trong lòng đều g ầ y đẩy bàn tính nhỏ, Lục u y ê n Hành. Lục duyên tu còn hảo, rốt cuộc lớn tuổi, trải qua sự cũng nhiều, lòng dạ cũng thâm, trong lòng nghĩ, trên mặt cũng không có biểu lộ ra tới. Lục nguyên liền có chút. Mai thị nhìn, khoe miệng xả ra một m ạ t cười lạnh. Trước mắt người này rõ ràng là nàng cùng Lục duyên đức thân sinh cốt đ ụ c lại chính là bị lao phu nhân li d á n đến phảng phất người qua đường. n g a không, so người qua đường còn không bằng. ở Lục nguyên trong mắt, nàng Mai thị đó là cái tội ác tẩy trời ác nhân, thủ địch. Lục duyên đức ăn dược. cảm xúc dần dần vững vàng u ố n g dưới, nhưng thần trí còn thanh tỉnh. nghe xong lão phu nhân nói, trong ngực lại bốc cháy lên lửa giận, gân cổ lên hô: Ta, ta còn chưa có chết đâu. Quốc công phủ sự tự nhiên vẫn là có ta làm chủ. Lục duyên đức ngữ khí thật không tốt, lão phu nhân không để bụng, còn từ ái cười cười, phảng phất một cái bao dung bướng bình nhi tử từ mẫu. Đại lang, ngươi đương nhiên là quốc công phủ chủ nhân. Chỉ là ngươi hiện tại thân mình không tốt, yêu cầu tĩnh dưỡng. Mậu thân không nghĩ làm bên ngoài tục vụ quấy rầy đến ngươi. con nữa trong kinh thành người đến người đi giao tế nhiều chúng ta định quốc công phủ cần phải có người ra mặt xã giao lục duyên đức lại lần nữa đánh gãy không cần phải hư ta đều mau bệnh đã chết các ngươi còn nghĩ đi ra ngoài ngọt nhạt toàn bộ quốc công phủ trừ bỏ ta còn có ai có đứng đắn sai sự một đám đều là bất nhập lưu hơn trước cũng dám đại biểu quốc công phủ đi ra ngoài giao tế phi không đến ném tổ tông mặt lục duyên đức càng mắng càng hăng hái Cuối cùng càng là ám chỉ Lão Phu nhân tưởng thừa dịp hắn bệnh mà hư cấu hắn, tiện đà cướp lấy quốc công phủ t ư c vị. Lão Phu nhân tức giận đến sắc mặt trắng b ệ n h nàng xác thật có cái này ý tưởng, nhưng vấn đề là, lời này có thể nói ra tới sao? Căn chặt răng, Lão Phu nhân g i ọ n g c ă m hận nói: Đại Lang, ta biết ngươi bị bệnh, tâm tình không tốt, người cũng hồ đồ, nhưng chuyện này không phải việc nhỏ, không thể từ tính tình của ngươi tới. Ngày mai chính là chính đ á n triều hạ, nếu y n g h ngươi ý tứ. chẳng lẽ toàn bộ Định Quốc công phủ lại là một cái Nam Đinh đều không đi Mai Thị nhìn nửa ngày rốt cuộc chờ tới c h e n vào nói cơ hội nhàn nhạt nói Lão phu nhân yên tâm nhị lang đã tiến cung đi Định Quốc công phủ sự như thế nào liệu lý hết thể toàn phục nghe thánh tài Lão phu nhân cả kinh cái gì d ự c dỡ tiến cung ai làm hắn tiến cung việc này nếu là kinh động thánh nhân kia kia hậu quả liền không phải nàng có thể khống chế được c h ư ơ n g 144 làm sai mà lại đúng Ai làm r ự c r ỡ tiến cung đi? Trong phòng nhiều người như vậy, lại không một cái trả lời lão phu nhân vấn đề, bởi vì đáp án rất đơn giản, mỗi người đều biết. Còn có ai? đương nhiên là r ự c r ỡ cái này tự chủ trương hôn tiểu tử chính mình quyết định muốn đi à? Lục duyên hành, lục duyên tu hai huynh đệ so bất luận kẻ nào đều minh bạch r ự c r ỡ thủ đoạn tiểu tử này. Từ một năm trước từ bên ngoài du lịch trở về, cả người đều thay đổi, trở nên càng thêm g i o hoạt, lạnh nhạt, thậm chí là lươn g bạc đối phó khởi người trong nhà tới. thật là một chút đều không nương tay a. Lần này lão phu nhân thiết kế, lục duyên đức chúng đ ộ c lục gia đại trạch che giấu các loại ô t a o chuyện này tất cả đều bị xả ra tới. Nếu là đổi làm những người khác, có lẽ sẽ tìm mọi cách đem chuyện này giấu đi xuống. Việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, bảo toàn lục gia thanh danh mới là đứng đắn. Nhưng đặt ở r ự c r ỡ trên người, đại gia liền có chút không dám xác định. Khoảng thời gian trước phân ra sự kiện, còn không phải là r ự c r ỡ thẳng nhãi này tự phơi việc xấu trong nhà. đem sự tình nhau tới rồi thánh nhân trước mặt, cuối cùng làm cho một nhà trên dưới đều không được an bình sao? Đặc biệt là lục duyên h à n h lục duyên tu hai người, càng là tự mình cảm nhận được r ự c r ỡ phúc hắc cùng â m hiểm, đậu má, cái này hôn tiểu tử vì có thể mau chóng t ế đi bọn họ, không tiếp cùng sú danh rõ ràng c ẩ m y l ì vệ nhất lên quan hệ, cũng quá mẹ nó tàn nhẫn. Có những cái đó sự làm kinh nghiệm, hiện tại r ự c r ỡ khoan nói là tiến cung nhận tội, chính là đem quốc công phủ b i ê n thành chuyện cười làm trà lâu người kể chuyện khắp nơi t u y ê n d i ư ơ n g Lục duyên hoành bọn người tin tưởng r ự c r ỡ có thể làm được ra tới. Lão phu nhân cũng nghĩ đến, nàng mí môi, thoáng quét mắt ở đây mấy người, cuối cùng ánh mắt dừng ở kia giá tử đàn khác hoa lụa trắng theo phú quý mẫu đơn tòa bình tượng, nga không, sắp thực tới nói, l a o phu nhân là ở xuyên thấu qua hơi mỏng bình phong đánh giá ẩn ở nữ quyến trung người nào đó. Tạ hướng vãn sau cổ lông thơ đột nhiên dựng lên, nàng nâng lên khỏe mắt, ở không dẫn nhân chú mục dưới tình huống lặng lẽ đánh giá b ố n phía, nô. cách vách lao phu nhân ánh mắt hảo manh liệt nha nàng có phải hay không đã nhận ra cái gì tạ hướng vãn âm thầm làm rất nhiều động tác nhỏ có chút t h ự a cân n ớ p nhưng có chút lại thoáng một tra là có thể tra đến r a tới tạ hướng vãn lại không lo lắng bị người phát hiện kế tiếp nàng muốn cùng d ự c dỡ cùng nhau vội bên ngoài sự căn bản không tinh lực liên lụy nội viện chuyện này chỉ có làm người khác biết thủ đoạn của nàng minh bạch nàng tạ hướng vãn không dễ trọng tiểu tề thị đám người mới có thể không dám dễ dàng gây hấn cho nên Tạ Hướng Văn quyết định thích hợp triển lãm một chút nàng thủ đoạn cùng thực lực kinh sợ một chút nào đó ý đồ lợi dụng tính kế nàng người Bình Phong kia một bên lão phu nhân hoàn toàn không có tính tình còn nói như thế nào nhân r a đều quản gia xấu thọc đến trong cung quốc công phủ nội sự tình nên như thế nào an bài đã không phải nàng cái này lão bà tử có thể quyết định như vậy cũng hảo lão phu nhân nhàn nhạt nói câu lại giả m ô giả thức công đạo mai thị vài câu liền đứng dậy rời đi Lục duyên hành cùng Lục duyên tu không có đ u i kịp. hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trao đổi c á i ánh mắt, sau đó lanh từng người người nhà hồi bọn họ tân n ra. Lục Nguyên cùng Tiểu Tề thị do dự một lát, vẫn là đuổi theo lão Phu nhân đi ninh thọ đường. đến nội tạ Hướng Vãn cũng không có nhiều dừng lại, cùng Mai Thị tượng trưng tính hàn huyên vài câu. Mai Thị bỗng nhiên nói câu, hôm nay sự ít nhiều các ngươi. Tạ Hướng Vãn nhún mày, liếc mắt đã ngủ Lục duyên đ ứ c cười nhạt nói, vì phụ mẫu phân ưu, là chúng ta làm người con cái buồn phận, mẫu thân quá khách khí. mai thị bình tĩnh nhìn tạ hướng vãn liếc mắt một cái, thật lâu sau mới chậm rãi nói: ngươi là cái thông minh, nhị lang cũng so quá khứ trở nên thông minh, hảo, thực hảo. lời này nói được, cũng quá trang bước đi. tạ hướng vãn trong lòng yên lặng phun t à o ám đạo. có một số việc chúng ta trong lòng biết rõ ràng, ngài cần gì phải trang khang lấy điều. đem lời nói rộng mở tới nói không phải càng tốt. tạ hướng vãn trên mặt vẫn là mang theo tiêu chuẩn mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ cúi đầu. một b ộ ngài nói chính là kính c ẩ n nghe theo con dâu bộ dáng Mai Thị Thái Dương co giật một chút, nguyên bản còn tưởng dò xét thử Tạ Thị thiện đa kết thành đồng minh, nhưng thấy Tạ Thị không nói tiếp t r a nàng cũng không có hứng thú. thôi, chỉ cần bọn họ p h u thế không đi theo lão tặc b à c ù n g nhau hồ nháo là đủ rồi. mặt khác, nàng Mai Thị cũng không hiếm lạ, xua xua tay, Mai Thị tống cổ Tạ Hướng Vãn đi ra ngoài. trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại có Lục d u y ê n Đức cùng Mai Thị, nhìn n ắ m ở trên giường. sắc mặt vàng như nến, biểu tình h g ẩ n g vải lục duyên nước, mai thị tâm tình rất là phức tạp, nàng giúp hắn dịch dịch trăn, nhịn không được nói thầm vài câu, lục duyên nước, ngươi đều nhìn thấy đi, lão phu nhân muốn ngươi mệnh, mà ngươi hảo thế tử cũng chờ ngươi làm t ứ c vị cho hắn, đến nỗi ca ca cùng đệ đệ của ngươi nhóm, hử, không để cập tới cũng thế, duy nhất chịu đứng ở bên cạnh ngươi, giúp ngươi tìm công đạo người, thế nhưng là ngươi chưa bao giờ để ở trong lòng lão nhị. Ai, ngươi nói một chút, qua đi vài thập niên. Ngươi có phải hay không sống l u ồ n phí? Lục d u y ê n Đức nhắm mắt lại, sớm đã ngủ say qua đi, căn bản không có nghe được Mai Thị nói nhỏ.ít nhất mặt ngoài là như thế. Còn có ngươi cái kia ái thiếp, hừ, ta cũng không tin ngươi không biết nàng là Lão Phu nhân Tâm Phúc, kết quả ngươi còn sủng nàng hơn 20 năm, thật là chuẩn về đến nhà. nhắc tới tình địch, Mai Thị ngữ khí trở nên tranh chua, chào p h ú g nói, ngươi còn không biết đi, mới vừa rồi ở Ninh t h ọ Đường, chính là ngươi ái thiếp lặng lẽ ở Tùng Hương viện tắt cái nguồn r ủ a c o n rối. còn tưởng đem hạ độc tội danh giá họa cho di nương, tấm tắc nhân gia đối lão phu nhân mới là chân chính trung tâm đâu, đối với người, h a bất quá là gặp dịp thì chơi. mai thị lại nhảy nói rất nhiều, cuối cùng mới cảm khái nói, hôm nay ta xem như xem minh bạch, cái gì quy củ, cái gì tông pháp, cái gì thân tình, hết t h ể đều là cho má, chỉ có nắm ở trong tay quyền lợi mới là nhất đáng tin. cho nên a, từ hôm nay trở đi, ngươi phải hảo hảo cho ta tồn tại, tiếp tục làm ngươi quốc công gia, mà ta đâu? cũng tiếp tục khi ta ra làm ta quốc công phu nhân quốc công phủ chỉ có thể là chúng ta quốc công phủ những cái đó t i ệ n nhân quản các nàng đi tìm chết nói xong lời này mai thị đứng dậy tiêu tiến vào mấy cái nha hoàn các ngươi hảo hảo hầu hạ quốc công ra quốc công gian ế u là tỉnh trước tiên tới báo ta còn có nếu là ninh thọ đường người tới nhìn quốc công ra các ngươi trước cho ta ngăn lại sau đó hỏa tốc tới báo ta như thế lặp lại công đạo mấy lần mai thị mới ra chính phòng Đi trước nghị sự đường đi xử lý việc nhà. Mai Thị vừa mới ra cửa phòng, trên giường Nguyên n ê n ngủ say lục duyên Đức chậm rãi mở mắt, nhìn đỉnh đầu màu hồng cánh sen sắc c h n g màn xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Linh Hi đường trong viện, Mai Thị chậm rãi hạ bậc thang, Tần Mụ Mụ đã tặng Từ Thái Y l ể trở về, đi theo nàng phía sau, khó hiểu hỏi, phu nhân, ngài vừa rồi làm chi nói những cái đó? Vạn Nhất bị Quốc công gia nghe được đâu? Mai Thị kéo kéo khoe miệng, lạnh lùng nói, ta chính là nói cho hắn nghe. Hắn nếu là không nghe, chẳng phải là lãng phí ta một phen môi lưới. Tân mụ mụ. Trong hoàng cung, thừa huy đế cũng có chút vô ngữ nhìn rực rỡ, tâm nói chuyện, lão tử lại không phải chuyên quản đại thần việc nhà người r ả n h dối, ngươi nha cái rực rỡ. Như thế nào cái gì phá sự nhi đều tới tìm lão tử. Rực rỡ lại tưởng không có cảm giác được hoàng đế không kiên nhẫn, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đêm hôm nay quốc công phủ phát sinh sự nói một lần, rực rỡ chưa bao giờ nghĩ tới lừa gạt hoàng đế, vui đùa cái gì vậy a? cẩm ý liề v ệ lại không phải bài trí, cho nên ở trần thuật trong quá trình, d ự c dỡ cơ hồ không có như thế nào giả dối, chỉ là đem tạ hướng vãn sau lưng làm một ít việc lặng lẽ giấu giếm xuống dưới. chín thật một giả, đây mới là nói dối cảnh giới cao nhất, hơn nữa d ự c dỡ cảm thấy, hắn cũng không có nói sai, chỉ là ít nói một chút chi tiết, lại không ảnh hưởng đại cục, tin tưởng thánh nhân cũng sẽ không truy cứu. t h ứ a v i đế mới đầu còn có chút không kiên nhẫn, đương hắn nghe được ở lục gia lục soát r a nguyền rủa người ngẫu nhiên khi. sắc mặt không khỏi thay đổi h ạ n h ì n về phía rực rỡ á n h mắt cũng nhiều vài phần nghiêm túc. khó trách rực rỡ không tiếp tự phơi việc xấu trong nhà cũng muốn chạy tới trong cung nhận tội đâu. lục gia vị kia lão phu nhân quả nhiên không an phận à? hạ độc, hãm hại cũng liền thôi, cư nhiên còn làm nổi lên v ô cổ. t h ứ a uy đế không cấm suy đoán, như vậy một cái không có điểm mấu chốt, không chịu trói buộc lão bà, nếu có mặt khác chấn hương kiến nghiệp cơ hội, t ỉ như cái gì tòng lòng chi công, t ề ể thị có thể hay không cũng dám n h ú n g tay. thừa uy đế chợt nhớ tới một cọc tâm sự gần nhất không biết từ nơi nào truyền ra một cái vớ vẩn lời đồn đ ã i nói cái gì ngày đó vĩnh xương đế vợ chồng tự sát thời điểm cùng bọn họ ở bên nhau đứa bé kia cũng không phải kiến linh thái tử chân chính kiến linh thái tử đã bị vĩnh xương đế tâm phúc trộm cứu đi ra ngoài thừa uy đế nghe xong này t ắ c lời đồn đ ã i rất là bực bội lại không hảo công khai tuyên bố c h ó c nã kiến linh thái tử tương phản hắn còn phải làm suốt quan thiết bộ dáng khắp nơi tìm kiếm hỏi thăm chất tôn nếu tìm được kiến n i n h thái tử rơi xuống, hắn còn muốn đem người hảo hảo nên đón trở về, đến nỗi nên trở về về sau sự, đó chính là lời phía sau. từ có này tắc lời đồn đ ã i thừa uy đế liền không cấm phỏng đoán. trong truyền thuyết cái kia vĩnh xương tâm phúc rốt cuộc là cái nào? đăng cơ sau, thừa uy đế rất không ít vĩnh xương đế tâm phúc trọng thần, ngẫu nhiên có cá l t lưới, cũng là bởi vì những người đó nói đến cùng chỉ là chung với chính thống, lại không coi là vĩnh xương đế chân chính xương cánh tay, t ỉ như phương danh nho. tỉ như lục duyên đức nhưng vấn đề tới nếu lời đồn đại là thật kiến ninh thái tử thật sự tồn tại như vậy hắn đó là đại chu chính thống nhất người thừa kế ngày đó thừa huy đế buông tha những cái đó cá lọ lưới liền có khả năng sẽ tiếp tục vây quanh kiến ninh thậm chí giấu kín bao che hắn lục duyên đức ngồi đã hơn một năm g ẻ lạnh tinh tình làm như xoay chuyển chút thả hắn là cái ở đại sự thượng người thông minh hẳn là biết trộn lẫn kiến ninh thái tử chuyện này tuyệt đối là tử lộ một cái cho nên hắn hẳn là sẽ không theo những cái đó lời đồn đãi có quan hệ. nhưng lão phu nhân tề thị liền không giống nhau, vì phú quý, vì ích lợi, nàng liền vu cổ đều dám lan l ộ n lại cứu cái tiền triều thái tử, nghĩ đến cũng sẽ không quá do dự. nếu chỉ có một lao thái bà, t h ứ a v ư đế tất nhiên là không để bụng, nhưng lục gia bất đồng, nhà bọn họ ở trong quân hơi có chút nhân mạch, nếu tề thị thật sự hạ quyết tâm muốn lập cái công lớn, vô cùng có khả năng đánh lục duyên đức cờ hiệu đi mời chào lục gia cũ bộ. rốt cuộc tề thị là trưởng m ố i Lục Viên Đức, dực r ỡ đám người ngại với hiếu đạo, cũng không dám dễ dàng nỗ n ị c h Thừa uy đế n a o động khai đến cực đại, trực tiếp nghĩ tới l a o Phu nhân chỉnh hợp Lục gia tài nguyên, đi theo Kiến Linh Thái tử m ư u phản cảnh tượng. May mắn dực dỡ không biết, nếu hắn đoán được thừa uy đế tâm tư, chắc chắn bất đắc dĩ nói một câu: Bệ hạ, ngài suy nghĩ nhiều, thật sự. Chương 1 4 t t r ư tân bắt đầu. Thừa uy đế n a o động khai đến cực đại, nhưng kết quả lại là tốt, ít nhất đối Lục gia, đối dực dỡ t ớ i nói. Hoàng đế thực thánh minh giúp bọn hắn làm một h ồ i chủ. d ự c dỡ tử trong cung trở về, vừa mới vào gia môn, còn không đợi cùng tạ hướng v ã n nói nói mấy câu, truyền chỉ nội thị liền tới. Lão phu nhân, mai thị, lục nguyên đám người nhận được tin tức, sôi nổi thay đổi chính thức phục sức, mở rộng ra trung môn, bày bàn thờ nghênh đón. Ninh hy đường tiền đình trung, cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé quỳ lấy đất. Nội thị đứng trang nghiêm chính trước, xác định lục gia chủ nhân đều ở đây sau. Lúc này mới thanh thanh giọng nói, truyền đạt hoàng đế khẩu dụ. Thánh nhân khẩu dụ rất đơn giản, đầu tiên là an ủi hạ ngoại ý muốn chúng độc lục duyên đức, sau đó lại nói định quốc công phủ luôn luôn trung quân á i quốc, đương nhiệm định quốc công lục duyên đức cũng từng ra trận giết địch, vì triều đình lập hạ không ít công v â n là đại chu triều công thần. Hiện giờ công thần ra ngoại ý muốn, thánh nhân rất là thương tiếc, chuyên môn t ừ thái y y viện phân phối một người thái y thường trú lục r a giúp lục duyên đức điều trị thân thể, cho đến hắn khang phục mới thôi. Thánh nhân chuyên môn ban thái y y, đây là thiên đại ân đức. chính là lao p h u nhân trong lòng biến hữu trên mặt cũng muốn lộ ra một bộ mang ơn đội nghĩa bộ dáng l ấ y một chúng tức phụ con cháu luôn mãi khấu tạ thánh nhân mênh mông q u ầ n cuộn tiếp theo nội thị lại tuyên đọc một phần khẩu dụ ngày mai chính đ á g triều hạ lục quốc công có bệnh nhẹ không thể đi trước liền từ thế tử lục nguyên con thứ r ự c dỡ thay thế lục duyên đ ư c tiến cung mặt khác nữ quyến tác dựa theo phẩm cấp hành sự nghe xong thánh nhân khẩu dụ lục nguyên cùng tiểu tề thị trên mặt đều lộ ra kinh hỉ chi sắc bọn họ phía trước còn lo lắng thánh nhân sẽ thiên giúp rực rỡ hiện tại xem ra thánh nhân vẫn là coi trọng đích trưởng nhà mai thị bất động thanh sắc chỉ nhàn nhạt liếc hai cái nhi tử liếc mắt một cái chỉ có lão phu nhân mày hơi hơi túc h ạ thánh nhân đây là có ý tứ gì lục nguyên là định quốc công phủ thế tử định quốc công thân nhiễm bệnh nặng từ lục nguyên ra mặt đại lý công v i ệ c vặt là thuận lý thành chương sự nhưng thánh nhân lại cố tình nói ra này này liền có chút không bình thường càng quan trọng sự Thánh nhân còn nhắc tới d ự c Dỡ, cũng làm hắn cùng Lục Nguyên cùng nhau đại biểu quốc công phủ tham dự chính đ á n triều hạ. Lão Phu Nhân không cấm suy đoán, Thánh Nhân muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn đem d ự c Dỡ phủng đến cùng Lục Nguyên song song vị trí thượng, sau đó làm d ự c Dỡ thay thế được Lục Nguyên? Lão Phu Nhân trực giác từ trước đến nay thực chuẩn, tuy rằng Thánh Nhân không giống như là cái ái lo chuyện bao đồng người, nhưng vấn đề là d ự c Dỡ ở Thánh Nhân cùng Thái Tử trước mặt hơi có chút thể diện. chỉ nhìn một cách đơn thuần r ự c r ỡ có thể nhẹ nhàng tiến cung diện thánh, liền biết d ự c dỡ thánh sủng như thế nào. lão phu nhân tâm s u ý t nữa ngã xuống thung lũng, nếu thánh nhân không nhún g tay, quốc công p h ủ chuyện này nàng còn có thể làm một nửa chủ, nhưng thánh nhân nếu nói rõ trận trưởng đứng ở d ự c dỡ bên này, kia, đến nỗi bên người cái kia khó nén vui mừng lục nguyên. lão phu nhân đong nhiên có loại không nỡ nhìn thẳng cảm giác, nàng hơi hơi thở dài, thầm nghĩ việc này hẳn là còn không có xong, d ự c dỡ tiến cung một hồi. đoạn sẽ không chỉ cầu một cái thái ý để trở về, tất nhiên còn có hậu tay. theo sau sự thật chứng minh, lão phu nhân trực giác vẫn như cũ linh nghiệm a. tháng giêng mùng 1 t â n niên ngày đầu tiên, dựa theo lệ thường, văn võ ba quan, tông thất, huân quý đều phải tiến cung c h i ề u hạ. năm nay lại là rời đô sau ở tân kinh quá đầu một cái tân niên, tân niên tân khí tượng, từ thừa huy đế cho tới lê dân bá tánh đều tưởng hảo hảo ăn mừng một phen. nay đây, năm nay chính đán đại triều hội phá lệ trinh trọng. dạng sáng thời gian trời còn chưa sáng định quốc công phủ nội viện liền sáng lên điểm điểm ngọn đèn lên dầu lao phu nhân mai thị tiểu tề thị toàn dựa theo phẩm cấp đại trang lên nguyên bản lấy r ự c r ỡ phẩm cấp tạ hướng văn còn chưa đủ tư cách vào cung c h i ề u hạng nhưng hôm qua thánh nhân khẩu dụ cố ý chỉ ra làm r ự c r ỡ cùng lục nguyên cùng nhau đại biểu quốc công phủ tham dự phu quân muốn bảo cung làm thê tử tự nhiên không thể rơi xuống cho nên tạ hướng văn cũng thay đổi mới tinh á o váy đi theo Mai Thị cùng nhau ra Ninh Hi Đường, quốc công gia ngay thả hảo sinh tính dưỡng, thánh nhân chuyên môn phái thái y đi tới chiếu cố ngài, hiển thị không có đã quên ngài, cho nên nha ngài liền thành thật kiên định ở nhà dưỡng bệnh đi. Vừa ra đến trước cửa, Mai Thị đi theo Lục d u y ê n Đức cáo tử, thấy hắn có chút nôn nóng, liền cười a nui nói: đó là tự nhiên, ta cùng với thánh nhân chính là ở một cái doanh t r ư ớ n g đ ã i quá cùng bảo đâu. Lục d u y ê n Đức chợt bệnh nặng, tay chân tê mỏi không thể nhúc đích, trong lòng lại cấp lại hận. mắt nhìn người khác có thể vẻ vang đi trong cung dự tiệc, mà hắn lại chỉ có thể đáng thương hề hề nằm ở trên giường dưỡng bệnh, kia sợi buồn bực càng thêm nồng đậm. Bất quá nghe xong Mai Thị nói, Lục d u y ê n Đức tưởng tượng cũng là, trong kinh q u y ề n quý sinh bệnh, bị thương người không biết có bao nhiêu, nhưng có ai có thể giống hắn như vậy thể diện? Thế nhưng có thể làm phiền thánh nhân tự mình chú ý. Xem ra thánh nhân vẫn là nhớ tình cũ. Lục d u y ê n Đức âm thầm ở trong lòng khuyên giải an ủi chính mình, bực bội tâm tình hảo chút, xem Mai Thị thời điểm cũng hết sức thuận mắt. hắn thậm chí còn có tâm tư công đạo mai thị hai câu trong cung không thể so chỗ khác phu nhân đi còn cần nhiều hơn cẩn thận còn có mẫu thân thượng tuổi hành sự khó tránh khỏi không chu toàn nếu có cái gì không ổn còn thỉnh phu nhân nhiều đảm đương chút cái kia lão chủ chứa dám đ ô i hắn hạ độc còn ý đồ vu oan di nương thật thật là ác độc đến cực điểm tự hôm qua đã biết c h ậ n tướng lục duyên đức liền đem lão phu nhân hận tới rồi xương cốt hiện giờ nhắc tới nàng cũng luôn là âm dương quay khí mai thị âm thầm cười lạnh. trên mặt lại vẫn một bộ ôn nhu hiền huệ bộ dáng ôn nhu nói là thiếp thân đã biết dứt lời mai thị lại đem chính mình tâm phúc bà tử lưu lại hai cái mệnh các nàng hảo sinh hầu hạ lục duyên đức tuy rằng trong phủ có thánh nhân ban cho thái y lão phu nhân hẳn là sẽ không lại động cái gì tay chân nhưng mai thị lại không thể không để phòng chút mấy năm nay nàng bị lão phu nhân tính kế vô số lần nay đây chỉ cần liên lụy đến lão phu nhân mai thị trong tiềm thức đều sẽ nhiều một ít tâm Nàng đảo không phải nhiều hiếm lạ Lục d u y ê n Đức, mà là cảm thấy người này nửa chết nửa sống tồn tại, xa so đã chết càng có giá trị. Không nghĩ Mai Thị cái này hành động dừng ở Lục d u y ê n Đức trong mắt, lại biến thành nàng vô cùng coi trọng hắn, luyến tiếc hắn chịu nửa điểm thương tổn biểu hiện, trong lòng nhịn không được đoán, Mai Thị tính tình tuy rằng cô lanh chút, nhưng lại là cái lương thiện người a, làm thế tử, đảo cũng xứng trước. Lục d u y ê n Đức tay chân không thể động, đầu óc, miệng còn có thể động, này hai ngày nằm ở trên giường. Hắn nói bóng nói gió từ hạ nhân trong miệng thám t í n h không ít chuyện. đã biết hôm qua ở từ đường chính mình trúng độc, lao độc phụ lại ấn không được đều thai ý hệ, vẫn là Mai Thị liều mạng cùng lao phu nhân trở mặt nguy hiểm. Chính là mệnh chính mình tâm phúc bà tử thỉnh hồi xuân đường hồ lao đại phu tới. Bên đều bất luận chỉ bằng Mai Thị chịu liều chết cứu chính mình. Lục duyên đức trong lòng liền sinh ra rất nhiều cảm kích. Hơn nữa này hai ngày Mai Thị cẩn thận săn sóc bồi hộ, càng làm cho hắn càng thấy Mai Thị cái này thê tử quả nhiên hiền huệ, t h i ệ lương. ở cái này mỹ lệ hiểu lầm hạ lục duyên đức xem mai thị khi trong mắt không cấm nhiều vài phần nhu tình đến nỗi mấy lần tưởng đột phá mai thị phong tỏa tới thăm lục duyên đức khâu di nương lại bị hắn ném tới rồi một bên mai thị không nghĩ xem lục duyên đức kia phó tỉnh thánh gương mặt an bài xong trong viện sự liền lãnh tạ hướng vãn gia ninh hy đường lão phu nhân tiểu tề thị đám người cũng đã thu thập sẵn sàng một chúng nữ quyến ở nhị môn chỗ hội hợp sau đó cơi xe ngựa ra lục gia v à cung lão phu nhân chờ nữ quyến đi trước khôn linh cùng, tiết hoàng hậu vẫn như cũ ung dung hoa quý, cùng các gia các nữ quyến nói chuyện phiếm khi, rồi lại không thiếu thân thiết, làm các nữ quyến có loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác, rồi lại không dám dễ dàng kinh nhởn. tạ hướng vạn đứng xa xa nhìn, ám đạo một câu, tiết hoàng hậu quả nhiên là cái cực xuất sắc nữ tử a, nàng có thể ngồi ổn hoàng hậu chi vị, cũng không gần dựa vào nàng cùng thánh nhân phu thê tình cảm, mà là sắc có nàng độc đáo chỗ. nhan thoại một vòng. đem lên chiếu cô nữ quyến đều chiếu cô vài câu, tiết hoàng hậu mới ý bảo mọi người lui ra, chúng nữ quyến sôi nổi hành lễ cáo tử, đại gia xoay người rời đi trước, tiết hoàng hậu lại tựa nghĩ tới cái gì, nói câu, định quốc công phủ tề thái phu nhân xin dừng bước, lục gia các nữ quyến toàn dừng lại bước chân, lão phu nhân trên mặt không có gì khác thường biểu tình, nhưng trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt đề phòng, bất quá đương nàng xoay người lại thời điểm, đã biến thành cung kính biểu tình, mai thị cũng lấy lại tinh thần như tới. d ù n g ánh mắt tiếp đón hai cái con dâu cùng nàng đi ra ngoài, hành đến Khôn Ninh Cung chính điện ngoại bậc thang chờ lao phu nhân. Mà bốn phía còn có một ít phu nhân, cố ý thả chậm bước chân, mặt ngoài nhìn như đang nói chuyện t hiền, kỳ thật đang chờ tể lao phu nhân ra tới. Nói thật, ở kinh thành quyền quý trong giới, trên cơ bản liền không có cái gì bí mật. Hôm qua trừ tịch, nguyên nên toàn gia tế tổ đại nhật tử, lục gia lại m a n h không đinh thỉnh cái đại phu trở về. Tiếp theo, lục nhị lang liền cảnh tượng vội vàng vào cung. lại sau đó trong cung liền tới nội thị truyền chỉ theo sau vô dụng bao lâu công phu hơn phân nửa cái kinh thành quyền quý liền đều đã biết định quốc công lục duyên đức tế tổ thời điểm lầm thực ô đầu kết quả dẫn tới tứ chi tê mỏi nằm liệt trên giường lầm thực mọi người đều che mặt mà cười khai mao vui lùa nha lục duyên đức lại không phải cái gì cũng đều không hiểu nãi hoa tử như thế nào sẽ tham ăn lầm thực độc vật rõ ràng chính là quốc công phủ có người muốn t á n h mạng của hắn a đến nỗi là ai hạ độc thủ mọi người cũng có suy đoán lão phu nhân hoặc là lục nguyên nguyên nhân rất đơn giản giết người là yêu cầu động cơ lục quốc công nếu đã chết ai có thể được đến lớn nhất thích lợi ai đó là phía sau màn hung p h ạ m a lại liên tưởng hạ định quốc công phủ gần nhất hoang đường sự rất nhiều người liền đoán được hung p h ạ m t h thị thái phu nhân tấm tắc định là lục duyên đức nào chịu tiếp trở về mẹ đẻ mẹ cả không vui vì thế hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng dứt khoát đem lục duyên đức giết chết tính chỉ là n à y thủ đoạn cũng mới yếu đi, người không có giết chết, lại chọc một thân c a n h cho nên hôm nay chúng phu nhân xem lão phu nhân ánh mắt đều q u á i quái, lúc này thấy lão phu nhân bị hoàng hậu giữ lại, đại gia trong mắt càng là lấp lóe bắt quay ánh sáng. 15 phút sau, lão phu nhân chậm rãi từ chính điện ra tới, tựa hồ không có gì dị thường, nhưng tạ hướng vẫn nhẹ bén phát giác, lão phu nhân bước chân có chút hơi lảo đảo, trên trán cũng có chút h a n ý. mẫu thân, ngài còn hảo đi. Mai thị cũng phát hiện lão phu nhân khác thường, r a vẻ quan tâm nói. Lão phu nhân thật sâu hít vào một hơi, cường xả ra một mặt cười. Ta không có việc gì, nương nương nghe nói quốc công g i a sinh bệnh chuyện này, cho nên cố ý lưu ta dò hỏi vài câu. Thánh nhân cùng nương nương đối chúng ta lục ra, quả nhiên ân trọng có thêm a. Nói, nàng còn cố ý xoay người, hướng về phía chính điện phương hướng đã bài m á i Ta hướng vẫn nhìn, thầm nghĩ, này lão bà tử, quả nhiên đủ lòng dạ a, rõ ràng là bị hoàng hậu r ă n g dạy. lại còn có thể như thế chấn định kỳ thật lão phu nhân cũng là không nghĩ làm người nhìn c h ê cười một hơi cường t r ố n g khó khăn thượng chính mình x e n g ự a sau nàng rốt cuộc nhìn không được h o a một tiếng phun ra một búng máu tới đối này ta hướng văn cũng không biết nàng đang bị r ự c r ỡ mang đến tin tức kinh hỉ thật sự thánh nhân cấp chúng ta thư viện đệ tử r ự c r ỡ cười gật đầu không sai thánh nhân chẳng những đệ tử còn ở tiểu canh sơn vòng 100 mẫu vùng núi thưởng cho chúng ta dùng để tu sửa thư viện t r ư c m r ự ư ơ c r ỡ từ quan, t h ứ a uy 2 năm chính đáng, tuyệt đối là tề thị lao phu nhân trong cuộc đời nhất ưu ám một ngày. Tưởng nàng đều mau 70 lão nhân, lại trước mặt mọi người bị hoàng hậu đơn độc lưu tại trong cung, tìm từ nghiêm khắc gian dạy suốt 15 phút. Tưởng tượng đến mọi người hoặc t r à o phúng, hoặc điều tra, hoặc to mò ánh mắt, lao phu nhân liền xấu hổ buồn bực đến mấy muốn chết đi. Cái này cũng chưa tính xong, nàng rời đi khôn ninh cung trước, tiết hoàng hậu còn cố ý ban nàng hai quyển sách, nữ giới cùng nữ luận nữ. lão phu nhân thấy này hai quyển sách trong lòng xấu hổ và giận dữ càng thêm mãnh liệt, may mà nàng lòng dạ sâu đậm lại nhận tính kiên cường, lúc này mới không có lộ ra cái gì manh mối. tuy là như thế cũng tức giận đến trực tiếp ở trong xe ngựa phun ra huyết trở lại lục ra sau càng làm ộ t bệnh không dậy nổi. kia bộ dáng mặc cho ai thấy cũng sẽ không hoài nghi nàng ở trong bệnh. lão phu nhân bên này tức giận đến phun ra huyết tự giác x u i x ẻ o t ộ t đỉnh, rực rỡ vợ chồng bên kia lại kinh hỉ liên tục. trở lại viên thúy uyển. dược dỡ liền chỉnh trọng chuyện lạ lấy ra một cái trường điều hồ gấm mở ra đem bên trong tranh chữ lấy ra tới nhẹ nhàng triển khai quán đặt ở trên án thư tạ hướng vãn vội đi lên trước chỉ thấy cái kia phúc thượng viết bốn cái chữ to cửu hòa thư viện hảo tự mới vừa tắt tranh sát bị nếu bắt câu hình như có một cổ sát phạt quả quyết khí thế ở để bút biến chuyển gian kích động thật thật hảo tự tạ hướng vãn không khỏi vỗ tay tán thưởng nàng không phải c h p thánh nhân mông ngựa mà là này tự viết đến s á c thật hảo chẳng qua bốn chữ Lại lộ ra quân lâm thiên hạ khí phách cùng thiết huyết chiến trường dũng cảm, trong ngực vô đại khâu hắc giả, tuyệt đối không biết ra được như vậy khí thế bảng bạc hảo tự. Dực dỡ cười nói, thánh nhân thư pháp chính là phương lão tiên sinh tự mình giáo thụ, mà phương lão tiên sinh còn lại là thiên hạ nổi tiếng đại nho, danh sĩ, học thức, thư pháp đều là cực hảo. Dực dỡ đầu đến phương lão tiên sinh môn hạ thời điểm, cũng từng đi theo hắn học quá một đoạn thời gian thư pháp, sư xuất đồng môn, dực dỡ đối thánh nhân bút tích cũng phi thường quen thuộc. Tạ Hướng chễ c h ú t gật đầu. Phương Lão Tiên sinh thư pháp sắc thật có khác đặc sắc. Bất quá, ta cảm thấy Thánh Nhân thư pháp c h u n g lại nhiều vài phần bức nhân khí thế. Tán xong rồi Hoàng Đế thư pháp. Tạ Hướng vẫn lại đem lực chú ý đặt ở thư viện tiên thượng cửu hoa. Nhưng có gì điển cố? Tạ Hướng vẫn không có nhớ lầm nói, Tiền Triều cũng có cái cửu hoa thư viện. Nhân kiến ở cửu hoa dưới chân núi mà được gọi là. Nhưng bọn họ thư viện là kiến ở tiểu canh sơn, nơi đó giống như không có gọi là cửu hoa sơn đi. dực dỡ cười cười, từ phía sau kệ sách c h u n g lấy ra một cái cháp, vặn mở khóa khấu, từ bên trong lấy ra một trương gấp ngạnh giấy vàng. hắn đem giấy triển khai, đặt ở án thư một k h á c sườn, ngón tay điểm điểm mặt trên một cái khu vực, nói: Thánh nhân ban cho chúng ta 100 m ẫ u vùng núi dùng cho dựng lên thư viện, mà này 100 m ẫ u đất liền ở cái này vị trí. A vãn, ngươi đến xem. Tạ Hướng v a n theo hắn ngón tay xem qua đi, thấy kia trương ngạnh giấy vàng thượng vẽ đúng là kinh thành cập quanh mình huyện Trấn Dư đồ. Tuy rằng có chút thô ráp, nhưng nên có trọng điểm vị trí đều đánh dấu phi thường rõ ràng. Mà dực r ỡ ngón tay dừng ở cái kia điểm, còn lại là một chỗ vùng núi, bên cạnh c h ú một hàng chữ nhỏ c ử u hoa chấn. Tạ Hướng v ã n b ừ n g tỉnh, chúng ta thư viện liền ở cái này c ử u hoa chấn, cho nên mới sẽ tiêu c ử u h o a thư viện. Dực r ỡ gật gật đầu, nói, vị trí này cực hảo, khoảng cách quan đạo không xa, lại còn có có mấy chỗ suối nước non g ao, đại thư viện kiến thành sau. Những cái đó suối nước nóng ao cũng có thể hảo hảo lợi dụng lên. Mặc kệ là làm bể tắm, vẫn là dùng để g i e o trồng suối nước nóng rau dưa, đều thực tiện nghi. Nếu lấy này làm chiêu bài, còn có thể mời chào một ít quyền quý gia con cháu tiến đến cầu học đâu. Tạ Hướng Văn thực tán đồng r ự c r ơ ý tưởng, cười nói, vẫn là nhị gia nghĩ đến chú đáo. Đại thư viện kiến thành, chúng ta liền dọn đến thư viện đi theo bọn học sinh cùng nhau trụ. Cho nên này rau dưa trái cây, trứng gà thịt cẩm cũng cần phải chuẩn bị thỏa đáng. có kia suối nước nóng ao thuận tiện lợi nhiều, cho dù là mùa đông cũng sẽ không hủy k h u ấ t thư viện tiên sinh cùng bọn học sinh đâu. rực rỡ hai mắt sáng ngời, hắn cũng là như vậy tưởng. hắn chưa bao giờ nghĩ tới cùng huynh trưởng tranh cái gì t ứ c vị, mà quốc công phủ thủy cũng quá hồn. rực rỡ cũng không nghĩ chỗ lẫn, thiên cha mẹ đều ở bọn họ không thể phân ra, nếu là có thể lấy làm thư viện vì danh t r ố n đi ra ngoài, đ ả o cũng là chuyện tốt đâu. hắn liếm liếm môi, có chút không xác định hỏi, a vãn người. Ngươi nguyện ý cùng ta đi s ư ơ n g Bình, r ờ i đi Phồn Hoa Kinh Thành, r ờ i xa xa Hoa Giới Quý tộc tử, từ bỏ quốc công phủ hào hoa xa xỉ, thể diện sinh hoạt, ngược lại đi hẻo lánh vùng núi chịu khổ. Ta hướng vang cười cười, nói: Nhị gia, ta không phải đã nói rồi sao? Chúng ta là p h u t h ê p h u t h ê nhất thể. Ngươi ở nơi nào, ta liền sẽ đi theo ngươi nơi nào. s ư ơ n g Bình cũng cực hảo nha, nơi đó có sơn có thủy có suối nước nóng, chúng ta đã có thể tùy tâm mong muốn giáo thụ học sinh, còn có thể du lịch sơn thủy. tận hưởng điền viên rượu thú chẳng phải mỹ thay mà trong kinh thành lại có cái gì phồn hoa hào hoa xa xỉ vài thứ kia đời trước Tạ Ly đã sớm hưởng thụ một cái biến Tạ h ư ớ n g vạn đuối những cái đó r ố t cuộc sinh không r a n ử a phần hướng tới tương phản nàng càng muốn làm chút thật thật tại tại sự tình chấn hương Tạ thị tẩy trắng Tạ gia nếu là có thể làm chính mình ở sách sử thượng lưu lại một bút vậy càng tốt đẹp trong đầu Tạ Ly nhất kính nể người đó là Thịnh Đường vị kia nữ hoàng cân b ắ c không nhường Tu Mi một giới tiểu nữ tử lại có thể vị đăng c ử u ngũ vì thiên hạ nữ tử tạo một cái tấm gương. Tạ Hướng Vãn chịu Tạ Ly ảnh hưởng đối vị kia nữ hoàng cũng hết sức s ú n g kính để cho Tạ Hướng Vãn tâm động còn lại là nữ hoàng xuất thân nàng phụ thân lúc ban đầu cũng chỉ là cái bó tuổi thương nhân a đương nhiên Tạ Hướng Vãn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình đi tạo phản làm hoàng đế nàng chỉ là hy vọng nàng cả đời này có thể làm ra chút đại sự tới mặc dù không thể vang danh thanh sử cũng muốn ở lập tức xông ra cái thanh danh tới cho nên cùng những cái đó dây lát lướt qua phú quý so sánh với tạ hướng vãn càng nguyện ý cùng phu quân đi làm chút đứng đắn sự khai thư viện khai thư cục thư dạy học đem chính mình biết sở học tất cả đều giáo thụ cấp bọn học sinh nhân sinh như vậy sẽ càng có ý nghĩa rực rỡ thấy tạ hướng vãn nói được thần thái phi dương hiển nhiên cũng không phải vì chấn an hắn cố ý nói lời nói dối trong lòng không cấm một trận đốt tiếp nói a vãn nói không sai rời xa phố xá sớm ớ ỡ du lịch s â n thủy dạy học và giáo dục s ắ t thật là một kiện chuyện vui đâu. Thư viện nơi sân có, tên cũng có, còn có thánh nhân làm chỗ dựa, kế tiếp cần phải làm là tìm người xây nhà, thỉnh tiên sinh. Sau đó chiêu sinh khai giảng, xây nhà cũng h à o thuyết, rực rỡ đã sớm tìm công bộ viên ngoại lang hỗ trợ, họa p h ò n g bộ dáng, tuyển chỉ, chuẩn bị vật liệu xây dựng cũng đều có chuyên môn quản sự phụ trách, chỉ chờ qua tiết băng tuyết hòa tan, bùn đất mềm x ố p liền có thể khởi công. Quan trọng chính là thỉnh tiên sinh. Tạ Hướng Văn nói. Nhị gia mãi đương thời danh sĩ, tài học, nhân phẩm đều là cực hảo. Nhị gia làm tiên sinh, tuyệt không sẽ ủy khuất những cái đó hài tử. Nàng ánh mắt dừng ở trên án thư b ả y một c h á p ngự chế sách mới, cười nói, càng không cần phải nói, nhị gia biên soạn thừa uy nói văn đã ban hành thiên hạ. Nhị gia danh sĩ chi danh thực mau liền có thể vang vọng đại giang nam bắc, chỉ cần hướng về phía nhị gia thanh danh này, định có thể hấp dẫn rất nhiều học sinh tiến đến cầu học đâu. Năm nay là chính đáng, đại triều hội thời điểm. thánh nhân vui mừng tiếp nhận rồi quần thần c h i ề u hạ trước mặt mọi người tuyên bố vài món đại sự c h i ề u hạ kết thúc k h i thánh nhân còn cố ý ban thưởng sở hưu tham dự hội nghị triều thần hai bộ ngự chế sách mới trong đó một bộ đó là d ự c dỡ phụ trách biên soạn hàn lâm viện chúng thần chỉnh lý thừa huy nói văn mà kinh thành các kể chuyện cụ cũng c bắt đầu bản khắc in ấn tin tưởng không dùng được bao lâu n a y bộ thực dụng tính cực cao sách tham khảo liền sẽ thi hành thiên hạ d ự c dỡ cái này biên soạn giả tên cũng đem bị quảng đại người đọc sách biết rõ đến lúc đó dược dỡ lục nguyên thượng danh sĩ chi danh sẽ càng thêm danh x ứ n g với thực thời buổi này tuy không giống ngụy tấn là như vậy tôn sùng danh sĩ nhưng người đọc sách đối với chân chính có tài học người vẫn là bản năng kính sợ dược dỡ niên thiếu có tài lại trung qua tháng hoa hiện giờ càng là viết sách lập đạo này đối với thiên hạ người đọc sách mà nói là cực có lực hấp dẫn dược dỡ lại không có như vậy lạc quan hắn nghĩ nghĩ khẽ lắc đầu ta tư lịch rốt cuộc vẫn là có chút nông cạn hơn nữa chúng ta thư viện không phải học vỡ lòng liên tính ta có thể dạy học chỉ ta một cái cũng là không đủ cho nên chúng ta còn cần tìm mấy cái đức cao vọng trọng bác học đa tải tiên sinh tới nhậm giáo nhị gia nói được có lý tạ hướng văn suy tư một lát dùng sức một phép bàn tay cười nói ai nha chúng ta không phải còn có tiên sinh cùng d ự g sao bọn họ đều là bác học chi sĩ đức hạnh lại hảo thỉnh bọn họ tới làm tiên sinh nhất thích hợp bất quá tả hữu đều là người một nhà lẫn nhau giúp một chút còn không phải dơ tay chuyện này sao càng quan trọng chính là Phương Minh Nho cùng Vương Thừa đều có tài danh, tùy tiện kéo ra ngoài một cái liền có thể mời chào tới vô số học sinh. Dực dỡ cười cười, nói: "A vãn cùng ta nghĩ đến một khối đi, đại quá xong rồi tiết, ta liền đi tìm tiên sinh cùng dượng. Liên tính bọn họ không thể tự mình tới dạy học, cũng muốn thỉnh bọn họ hỗ trợ để cử vài vị ổn trọng tiên sinh tới." Hai vợ chồng qua ở trong thư phòng, ngươi một lời ta một ngữ thương lượng, không khí rất là nhiệt liệt. Trong nháy mắt, tháng riêng liền đi qua một nửa, 15 ngày ấy. d ự c dỡ cùng tạ hướng vãn lặng lẽ c h u ồ n ra đi nhìn hoa đăng, d ự c dỡ còn nhỏ lộ một phen thân thủ, đoán đúng rồi vài đạo yêu cầu cao độ đố đèn, cấp tạ hướng vãn thắng mấy cái tiểu xảo hoa đăng. những cái đó hoa đăng cũng không đáng giá, nhưng tạ hướng vãn lại rất thích, bảo bối giống nhau một đường ôm về nhà, sai người treo ở giường bạn bộ ra ngoài, ban đêm điểm t h ư ợ n g ngọn đến, năm à u hoa đăng lóng lánh quanh mang, tiêm nhiệm đến trong phòng đều nhiều vài phần ấm áp, tạ hướng vãn ngồi ở trên giường. nhìn một kiểu điều k h ắ c hoa ô vương phóng ra tiến vào màu sắc rực rỡ ánh đèn trong lòng đống nhiên nảy lên một cổ mạc danh hạnh phúc tân niên cứ như vậy đi qua đầu đường thượng đèn màu còn không co chuyện hồi mọi người đã bắt đầu vì năm đầu sinh kế mà bận rộn bọn quan viên cũng đều bắt đầu hồi nha môn làm việc rực rỡ lại thất nghiệp tiết sau ngày đầu tiên rực rỡ liền thượng sổ con từ quan đẩy nói chính mình là bởi vì thư một chuyện mà tạm thời vào Hàn Lâm viện hiện giờ thư biên xong rồi hắn cũng nên từ nhiệm c o n tỏ vẻ học hải vô biên Hắn tưởng tiếp tục nghiên cứu học vấn, d ự c dỡ sổ con một đệ đi lên, liền đưa tới rất nhiều người ghé mắt, ý n h ĩ này Lục gia nhị lang lại làm cái gì yêu? Hảo hảo làm tri tư quan, có tin tức linh thông, thả tâm tư nhanh n h ẹ n người đã đoán được c h â n tướng. Sách Lục tiểu nhị thật đáng thương, khó khăn làm quan, lại bị trong nhà sinh sôi cấp liên lụy. Cái gì? Ngươi hỏi Lục gia gia cái gì d è m pha? Hại, ngươi này tin tức cũng quá bế tắc, chẳng phải biết trừ tịch ngày ấy Lục gia hoảng loạn. c u n có chính đáng ngày ấy hoàng hậu đơn độc lưu lục gia lão phu nhân dạy bảo định quốc công phủ trò hay một hồi tiếp một hồi từng buổi đổi mới kinh thành bá t á n h tam quan nếu r ự c r ỡ ở bên nha môn cũng liền thôi cố tình ở nặng nhất thanh danh hàn lâm viện ai có như vậy người nhà r ự c r ỡ không chối từ quan chẳng lẽ chờ bị người buộc tội sao trương 1 4 7 phan não tàn một cho má đều là con mẹ nó cho má lục nguyên âm một khuôn mặt không ngừng ở trong phòng đi tới đi lui vừa đi còn một bên mắng Hảo ngươi cái r ự c r ỡ lục tiểu nhị, âm nhân đều âm đến chính mình trong nhà tới. Tiến cung cáo hách trạng cũng liền thôi. Hiện tại cư nhiên còn sau lưng giải rác lời đồn. Cái nào liên lụy ngươi ném quan? Rõ ràng là chính ngươi không bản lĩnh, ở h à n lâm viện ngốc không đi xuống. Lúc này mới tưởng t ừ quan. l a o p h u nhân bị bệnh, bệnh thật sự trọng. Chính đáng ngày ấy hoàng hậu đơn độc lưu lại nàng nói chuyện, người ngoài tuy không biết hoàng hậu đều nói gì đó, nhưng song việc suy đoán, định không phải cái gì lời hay. Nói cách khác. Tiết Hoàng hậu ran r ạ y tề lao phu nhân lạc ở kinh thành xã hội thượng lưu h ố n không nói đều là nhân tinh nhi đi lại cũng không có ngốc tử Tiết Hoàng hậu là người nào nha nhất cái hiền lành rộng lượng người liền hậu cung sủng phi đều phải tán nàng một tiếng hiền lương đủ thấy nảy nhân phẩm Tựa Tiết Hoàng hậu như vậy chân chính cao quý người mãn kinh thành phu nhân mặc kệ cố tình ran rẩy tề lao phu nhân mọi người liền không cần suy nghĩ là có thể đến ra kết luận định là tề lao phu nhân làm cái gì thiên nội nhân đoán chuyện này. Tiết Hoàng hậu thật sự xem bất quá đi, lúc này mới đơn độc lưu lại nàng tới thuyết giáo vài câu. Mặc dù như thế nào, Tiết Hoàng hậu cũng cho tề lão phụ nhân mặt mũi, không có trước mặt mọi người răng dạy, chỉ lặng lẽ nói nói. n à y trước nay một cái phương diện chứng minh rồi Tiết Hoàng hậu dày r ộ n g a, lại liên tưởng Hạ Định quốc công phủ ô tao chuyện này, các nam nhân có lẽ không hiểu trong đó hảo diệu, hàng năm trà trộn với nội trạch phụ nhân nhóm lại rõ rành rành, chỉ bằng nghe tới một ít b ắ t quái, liền phỏng đoán ra t r ầ n tướng. độc sát đương gia quốc công gia, đây là bao lớn tội lỗi a? Cũng chính là lục duyên đức ngu hiếu, đệ nặng không đem việc này tuân r a tới. Nếu không, dựa vào lão phu nhân tội danh, một ly rượu độc chấm dứt nàng cũng không quá a. Khó trách hoàng hậu sẽ dân d y tề lão phu nhân, còn cố ý thưởng nàng hai b u ồ n khuê vấn thư cho nàng. Nói rõ chính là nói nàng không giữ phụ đạo, không tuân lễ pháp, làm nàng hảo sinh học tập một phen nào. Mọi người đoán được t r ầ n tướng, đối tề lão phu nhân càng thêm kinh thường. liên quan an dương bá phủ tề gia cũng bị liên lụy, tề gia hẳn là may mắn, bọn họ này đồng lứa nữ hải nhi đều xuất giá. tiếp theo b ố i tiểu thư mới vài tuổi, thượng không đến hôn phối tuổi, nếu không hậu quả sẽ càng thêm bất ham. tuy là như thế, vài vị xuất giá tề thị nữ cũng bị người nghi ngờ giáo dưỡng vấn đề, ở nhà chồng pha bị chút khí, một đám chạy về nhà mẹ để khóc lóc kể lể, chỉ là tề gia còn muốn r ử a vào tề lao phu nhân, cũng không dám quá đắc tội nàng. tề gia lão phu nhân liền đem mấy cái nữ hải nhi h ấ n bài câu kia vài vị tề thị nữ càng thêm bất bình âm thầm đem tề lao phu nhân cùng tiểu tề thị m ắ n g cái chết kiếp tề gia lão phu nhân cùng phu nhân đối tề lao phu nhân cũng có chút câu g á n hận trước đó vài ngày tới thăm bệnh thời điểm tuy không dám minh trách cứ lao phu nhân lời trong lời ngoài lại mang theo g á n trách quái nàng cấp tề gia người ném mặt quái nàng hành sự không chu toàn quái nàng lão phu nhân nguyên liền tích một bụng hỏa khí lại không chỗ phát tiết hiện giờ liền nàng luôn luôn coi trọng nhà mẹ để cũng ghét bỏ nàng, nàng căng chặt kia căn tuyến liền chặt đứt. Đường trưởng phát tác lên, trực tiếp đem tề gia lão phu nhân cùng phu nhân m ắ n g đi ra ngoài, đem người đuổi ra đi sau, lão phu nhân cũng suy sụp, phun ra một mồm to huyết sau, cả người liền thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. may mắn trong nhà có thái y h thả mai thị cũng không nghĩ lão phu nhân dễ dàng như vậy chết đi, nhanh nhẹn t h ỉ n h thái y hệ c h n trị, cũng hào phóng tỏ vẻ, nên dùng cái gì dược liệu chỉ lo đi trong kho lấy. trong kho nếu không có liền đến bên ngoài đi mua mặc kệ là ngàn năm nhân sâm vẫn là vạn năm huyết liên cũng hoặc là cực phẩm huyết yến chỉ cần đối lão phu nhân bệnh tình hữu ích chẳng sợ lại quý cũng sai người nghĩ mọi cách mua tới như thế vài lần mai thị kia xương gò má lãnh tình thanh danh nhưng thật ra hảo chút lại có tĩnh quốc công phủ thế tử phu nhân vân thị giúp nàng t ì n h d ư ờ n g mai thị thế nhưng dần dần có thuần h i ế u mỹ danh trải qua một phen cứu trị lão phu nhân vừa mới tỉnh lại liền nghe nói mai thị lợi dụng nàng soát khen ngợi đ ộ chuyện này tức khắc lại tức đến hai mắt biến thành màu đen bệnh tình lần thứ hai tăng thêm lão phu nhân là lục nguyên vợ chồng lớn nhất chỗ dựa hiện giờ cái này chỗ dựa tuy rằng còn không có đảo lại cũng hiện ra xu hướng suy tàn quốc công phủ chưa bao giờ thiếu gió chiều nào theo chiều ấy người thời gian lâu rồi những cái đó hạ nhân cảm thấy thế tử gia cùng lão phu nhân thua mà nhị gia lại càng ngày càng có bản lĩnh ngày nào đó thừa kế quốc công phủ t ứ c vị còn không chừng là ai đâu có cái này ý nghĩ, rất nhiều người liền trộm chạy đến viện thúy uyển xung x u e ngày xưa bọn họ như thế nào định bợ lục nguyên cùng tiểu tề thị, hiện tại bọn họ liền như thế nào lấy lòng dực dỡ cùng tạ hướng vãn. dực dỡ vợ chồng đảo không cảm thấy cái gì, trái lại lục nguyên chịu không nổi loại này thật lớn c h h lệnh, lại lo lắng lao phu nhân sẽ chịu đựng không nổi, chính mình mất chỗ dựa, ra cửa thời điểm còn muốn đối mặt mọi người quái dị đánh giá. đủ loại tình huống thêm lên, lục nguyên đối dực dỡ căm ghét đạt tới tối cao. Sao chính là hôm nay ra cửa, khó khăn nương lương di nương cùng diêm đô đốc đ á p thượng quan hệ, lục nguyên đang muốn không ngừng cố gắng đi diêm gia soát cái tồn tại cảm, không nghĩ lại nghe tới rồi như vậy thứ nhất lời đồn đại. Lúc ấy ở diêm gia, lục nguyên không dám phát tác, một đường chịu đựng về đến nhà, thiên tiểu tề thị lại một bộ nửa chết nửa sống tiểu thụ bộ dáng, lục nguyên càng thêm không m ừ n g nhấc chân liền đi tới tây khóa viện. Mấy ngày nay, bởi vì diêm gia cùng lương phu nhân quan hệ, lục nguyên đối lương di nương rất là sủng ái, lương di nương ỉ vào tiên tri. không giấu vết giúp lục nguyên ra chút điểm tử đáng tiếc chính là lục nguyên trước mắt chỉ là sủng tín lương di nương cũng không phải tín nhượng nàng cho nên chẳng sợ lương di nương nói đều là đúng r a điểm tử cũng là cực hảo lục nguyên cũng không có để ở trong lòng thoáng dùng mấy cái càng nhiều lại đều ném ở một bên lương di nương âm thầm nôn nóng không thôi lại cũng không có biện pháp trước vài lần thất bại nói cho nàng một sự kiện thời đại này chính là xuất thân quyết định hết thảy nàng là thương hộ nữ lại làm nhân gia thiết Tại thân phận thượng liền phải người lùn tam đẳng, tựa nàng người như vậy, muốn thành công, càng là thiên nan và nan. duy nhất có thể dựa vào đó là lục nguyên, cho nên, chẳng sợ lục nguyên cũng không đem nàng để vào mắt, nàng vẫn như cũ muốn dùng hết toàn lực giúp hắn chủ tính, cho hắn bày mưu tính kế. may mà lục nguyên cũng nghe lương di nương vài lần khuyên bảo, đi ra n g o à i giao tế thời điểm, cùng ngũ quân đô đốc phủ những cái đó tướng quân ở chung lên cũng càng ngày càng hòa hợp. đối này, lục nguyên thực vừa lòng, cảm thấy chính mình vẫn là rất có năng lực. đương nhiên hắn cũng không có hoàn toàn mạ s á t lương di nương công lao tuy không có cho nàng thực chất tính k h e n thưởng nhưng hai người ở chung thời điểm nhưng thật ra càng ngày càng nhẹ nhàng tùy ý nay không lục nguyên mới vừa vào tây khóa viện liền bắt đầu phát tiết lên các loại lời thô tục các loại nói thật lần lượt lấy ra khỏi lồng hốc hiển nhiên là đem lương di nương đương người một nhà tiết tấu ga lương di nương thấy đảo cũng không lo lắng chờ lục nguyên phát tiết một hồi trên mặt tức giận dần dần biến mất lúc này mới cười k h a n h khách thấu đi lên. Cô ý nói, thế tử gia, nhị gia từ quan chuyện này, chắc chắn có nội tình, lại không phải ngài suy đoán như vậy. Lục Nguyên vừa mới phát tiết xong, chỉ cảm thấy lòng dạ thuận không ít, đang muốn ngồi xuống ăn ly trà nghỉ một chút, không nghĩ lại nghe đến lương di nương lời này, tức khắc đứng lên lông mày. Âm Dương quái khí nói, nga, không phải ta suy đoán như vậy, kia lại là nào? Ta cũng không biết, chúng ta lương bà cô vẫn là cái nữ gia c á t đầu, không ra khỏi cửa liền biết thiên hạ sự. Bất quá là cái tiên thiếp. cho nàng điểm nhi hòa nhã, nàng liền không nhớ rõ chính mình thân phận. lương di nương phảng phất không nghe ra lục nguyên lời nói chào phúng cùng tức giận, không đáp hỏi lại. thế tử gia, ngài có biết đã nhiều ngày nhị gia luôn là ra cửa, hơn nữa vừa đi chính là cả ngày, thẳng đến trời tối mới phong trần mệt mỏi trở về. hư, t a đương nhiên biết, này hôn tiểu tử mỗi ngày đi ra ngoài, nhưng còn không phải là đi giải rác lời đồn. lục nguyên tức giận nói, lương di nương cười lắc lắc đầu, nô lặng lẽ sai người đi hỏi thăm qua. Nhị gia cũng không phải đi giải rác lời đồn, mà là ra khỏi thành đi xương bình. Lục Nguyên đang muốn dăn d ạ y Lương Di nương một phen, sau đó quăng ngã m ô n đi ra ngoài, chợt nghe thấy câu nói, s ư n n sốt, xương bình. Hắn đi xương bình làm cái gì? Giải rác lời đồn đãi tốt nhất nơi đi là quán rượu, trà lâu, thậm chí là thanh lâu à? r ự c r ỡ lại ba ba chạy đến xương bình, chẳng lẽ hắn lại có cái gì âm ư u Lương Di nương không hoán không trầm nói, nô cũng không biết Nhị gia đi xương bình làm cái gì, bất quá. Nô lại nghe nói nhị gia chẳng những đi s ư ê n g mình, còn thường xuyên đi công bộ. Đúng rồi. Nghe nói còn thỉnh công bộ viên ngoại lang giúp hắn vẽ phòng bộ dáng. Lương Di Nương đem kiếp trước phát sinh sự giả tá nghe nói vì tử, tất cả đều nói cho Lục Nguyên. Nàng tuy rằng không có nói rõ r ự c r ỡ vợ chồng muốn khai thư viện, nhưng trong lời nói đã ẩn ẩn mang theo ra tới. Chỉ cần Lục Nguyên không phải cái ngốc tử, hắn hẳn là có thể suy đoán ra tới. Trên thực tế, Lục Nguyên s ắ c thật không ngốc, n h u n h ư mày, khó hiểu hỏi. Lão nhị muốn khai thư viện, cho nên mới muốn từ quan. Nhưng thư viện có cái gì tốt? Phóng quan không làm, một hai phải đi đ ư ơ n g dạy học tiên sinh. đương nhiên là vì kết giao, mượn sức thiên hạ người đọc sách, tiện đà sáng lập học phái, sử sách lưu danh a. Nhưng lời này lương di nương lại không thể nói, nàng hàm hồ đáp, cái này n ô cũng không rõ ràng lắm. Bất quá thế tử gia, nhị gia luôn luôn gan c h á nhị mãi mãi lại là thương nhân xuất thân, bọn họ phu thê định sẽ không làm lô vốn mua bán. Khả năng khai thư viện còn có cái khác mục đích đâu? Ngươi nói không sai, lão nhị cùng tạ thị đều không phải đèn cạn dầu, thả xem bọn họ thành thân sau, cấp trong nhà chọc nhiều ít phiền toái. Lục Nguyên Niên l ặ n g gật gật đầu, trong lòng â m thầm đem việc này nhớ xuống dưới, nghĩ ngày mai phải người hảo hảo tìm hiểu một phen. Nếu cái kia cái gì thư viện thật sự có thể có lợi, hắn tuyệt không sẽ tiện nghi rực rỡ tên hôn đản này. Lương Di nương thấy Lục Nguyên động tâm, không khỏi mừng thầm, nghĩ nghĩ, đem đề tài xả đến nàng cuối cùng mục đích thượng. Thế tử gia nghe nói xương bình có rất nhiều suối nước nóng, thái ý y nói thường phao suối nước nóng đối thân thể hảo. Thế tử gia gần nhất vì chấn hương gia nghiệp, thực sự vất vả chút, không bằng tìm cái sáng sủa hảo thời tiết đi xương bình phao phao suối nước nóng, giải sầu. Thuận tiện cũng, phía sau nói chưa nói xong, nhưng ý tứ đã biểu đạt thật sự rõ ràng. Lục nguyên nghĩ nghĩ, nô no, có lý, hai nghe vì hư mắt thấy vì thật, hắn muốn đích thân đi xương bình nhìn xem lục nhị rốt cuộc ở lăn lộn cái gì. dương mắt nhìn nhìn mãn nhãn chờ mong lương di nương lục nguyên liền đoán được lương di nương tính kế kéo kéo k h ỏ e miệng nói b ã i b ã i ngươi nếu muốn đi r a liền mang ngươi đi thấy việt đời rõ ràng ngươi cũng muốn đi lại ă n vạ ta trên đầu thật thật không đảm đương lương di nương yên lặng phun tảo trên mặt lại tràn đầy kinh hỉ đa tạ thế tử r a thế tử r a ngài đối nô thật sự là quá tốt lương di nương rất là kích động đảo không phải vì có thể đi phao suối nước nóng mà là nàng rốt cuộc có thể đoạt ở r ự c r ỡ tạ thị đằng trước đem kiếp trước cái kia rực rỡ phan não tàn mua chuộc nhập chính mình nga không là lục nguyên lục thế tử dưới trướng trước một n ư ơ á m phan não tàn nhị rực rỡ cùng tạ hướng vãn cũng không biết lương di nương chính trăm p h ư ơ n g ngàn kế tưởng đảo bọn họ gấp tưởng hai vợ chồng hiện tại toàn bộ tinh lực đều đặt ở chu hoạch kiến lập thư viện sự tình gượng trước một đêm hai vợ chồng thương lượng nửa đêm ngày hôm sau sáng sớm rực rỡ liền đi lên rửa mặt đuổi cha xong dưới chân sinh phong ra cửa tạ hướng vãn cũng không có nhàn rỗi tiếp tục qua ở thư phòng viết chính tả trong đầu sách cổ cùng sách quý, cựu hoa thư viện chủ hoạch kiến lập sắp tới, mà tạ gia dựng lên tạ thị thư quán cũng đem chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ đầu xuân sau khởi công. mặc kệ là thư viện vẫn là thư quán, đều yêu cầu đại lượng sách báo cùng đ i ệ n tịch. qua đi mấy năm gian, tạ hướng vẫn lục tục sao chép mấy ngàn sách thư, nhưng nàng trong đầu còn có hầu bệnh vạn sách thư tịch không có sửa sang lại ra tới, này đó nhưng đều là vô giá chân bảo a. tạ hướng vẫn tưởng thừa dịp chính mình còn có thời gian. mau chóng đem những cái đó thư tịch tất cả đều viết chính tả ra tới biên soạn và hiệu đính thành sách sau đó phân biệt đặt ở thư viện cùng thư quán nô đồng dẫn tới p h ư ợ n g hoàng tới tạ hướng văn tin tưởng có này đó giá trị liên thành thư tịch mặc kệ là tốt tiên sinh vẫn là cầu học sĩ tử đều có thể bị hấp dẫn tới lúc c h ẳ n g vạng rực rỡ thần thái phi dương về tới viên thúy h u y ể n vừa vào cửa hắn liền giữ chặt tạ hướng văn tay kích động nói tiên sinh cùng dượng đều đồng ý nói là thư viện kiến thành sau bọn họ cũng dọn đến thư viện đi trụ. a vãn, ngươi cái này biện pháp thật đúng là linh. tạ hướng vãn cười rút về tay, phân phối nha hoàng chuẩn bị nước gấm. hương, di, khăn chờ sự vật. đại nha hoàng chuẩn bị thỏa đáng. nàng tự mình linh ấm áp khăn cấp dược r ỡ rửa tay, tịnh mặt. dược r ỡ chính h ư n g phấn, nơi nào lo lắng này đó, chính mình đoạt lấy khăn, lung tung ở trên mặt lau mấy cái, sau đó đem khăn tùy tay ném vào t h a o đồng, bắt tạ hướng vãn cánh tay, hai vợ chồng liền vào tây thứ gian. đã rơi xuống trên chân i à i dứt r ỡ ngồi xếp bằng ngồi ở sát cửa sổ trên giường đất đôi tay kích động ở giữa không trùng khoa tay múa chân tiên sinh cùng dượng nhìn xa bàn lại nghe xong chúng ta quy hoạch phương án đều thực cảm thấy hứng thú nói thẳng thư viện lạc thành sau liền thân đi xem nếu đúng như quy hoạch chung như vậy bọn họ liền cùng chúng ta cùng nhau ở tại trong thư viện ai nha a vãn cái kia xa bàn điểm tử thật là thật là khéo tiên sinh cùng dượng thấy đều khen không dứt miệng ta cùng ngươi nói a ta hướng vãn mỉm cười nghe đợi cho dược dỡ nói được miệng khô lưỡi khô thời điểm liền săn sóc đưa lên một chén ôn lương vừa vặn nước trà dược dỡ cũng không khách khí tiếp nhận bát trà uống một hơi cạn sạch trong miệng còn không ngừng khen ngợi a vãn ngươi là như thế nào nghĩ đến như vậy một cái hảo điểm tử thật thật tuyệt diệu như thế nào nghĩ đến đương nhiên là trong đầu cái kia xuyên qua n ữ ký ức nói cho nàng tạ hướng vãn chỉ cười không nói trong lòng lại âm thầm nói thầm kiến trúc mô hình đương nhiên được rồi quân không thấy đời sau những cái đó cái gì địa ốc khai phá thường không phải dùng một đống kiến trúc xa bản câu ra người mua phòng sao lần này vì kiểu hoa thư viện d ự c dỡ cùng tạ hướng v ã n đều dùng ra cả người thủ đoạn d ự c dỡ lấy thật nhiều quan hệ mới ở công bộ tìm được một cái cực cao minh thợ thủ công thỉnh hắn dựa theo các nàng vợ chồng yêu cầu thiết kế ra thư viện bản vẽ kia thợ thủ công quả nhiên lợi hại họa ra phòng bộ dáng sa hoa lộng lẫy nhưng phòng bộ dáng họa đến lại hảo bố cục thiết kế đến lại tinh diệu dừng ở bản vẽ thượng kia cũng chỉ là một chương bẹp bẹp bản vẽ nhưng cùng tỷ lệ xúc phóng sa bàn liền bất động lập thể trực quan tương lai thư viện là cái bộ dáng gì trực tiếp xem mô hình liền rõ ràng mọi người không bao giờ tất đối với một chương bản vẽ mặt phẳng đi hào tưởng sa bàn không coi là đời sau sáng tạo độc đáo ở hoa hạ từ xưa có chi chỉ là cũng không có bị rộng khắp sử dụng rực rỡ đem kiểu hoa thư viện sa bàn mang đi cấp phương láo tiên sinh cùng vương thừa xem bọn họ cái thứ nhất phản ứng là tò mò bị gợi lên nồng đậm hứng thú đối với Sa Bàn h ả o một hồi nghiên cứu, d ự c r ỡ lại đúng lúc đem thư viện cụ thể tình huống nhất nhất giảng giải một phen. Học đường, học sinh ký túc xá, nhà ăn, đọc sách thức, p h u tử ký túc xá, suối nước nóng, vườn rau, vườn hoa vân vân, kiểu hoa thư viện cũng không phải vô cùng đơn giản dạy người đọc sách địa phương, mà là đào tạo các loại loại hình nhân tài địa phương. d ự c r ỡ lại đem các nàng vợ chồng quản lý trường học lý niệm nói giảng, cái gì tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, cái gì văn võ kiêm tu. Dù sao yêu cầu chỉ có một, từ cửu hoa thư viện đi ra người, nhất định ở phương diện nào đó có điều sở trường đặc biệt. Phương Lão Tiên sinh cùng Vương Thừa đều thực tán đồng, bọn họ không phải kia chờ chết đọc sách toan hủ văn nhân, mà là tinh thông quân tử lục nghệ chân chính người đọc sách. Mới đầu là bị cái kia mới lạ mà tinh xảo xa b à n hấp dẫn, nhưng cuối cùng hai người lại là đối r ự c r ỡ miêu tả tốt đẹp nguyện cảnh sở đả động, cuối cùng đáp ứng rồi r ự c r ỡ mời. Nhưng mặc kệ nói như thế nào. Sa bàn ở thông đồng hai vị danh sĩ trong quá trình khởi tới rồi cực đại tác dụng làm dực dỡ khen không dứt miệng, lại một lần ở trong lòng may mắn chính mình cưới cái hảo thế tử. Đại chu nổi tiếng nhất tiên sinh bị mời chào tới rồi trong thư viện, dực dỡ càng thêm có nhiệt tình nhi, cả ngày mã bất đình để bận rộn. Bận rộn nhật tử tổng hội quá t h ứ c mau, trong chớp mắt tháng riêng liền đi qua. Bên ngoài thời tiết bắt đầu chuyển ấm, trên đầu cảnh cũng dần dần có điểm điểm màu xanh lục. Ngày này dực dỡ từ bên ngoài trở về, vẻ mặt q u á gì nghĩ ra làm sao vậy? Tạ Hướng Vãn hỏi ý đuổi ra tới, dương mắt nhìn nhìn ngày, khó hiểu nói, vẫn là bên kia không có gì quan trọng chuyện này. Lúc này mới không tới giữa c h ư a đâu, người như thế nào liền đã trở lại. Tạ Hướng Vãn đảo không phải không thích rực rỡ, không nghĩ hắn sớm chút trở về, mà là theo thời tiết chuyển ấm, thư viện bên kia đã bắt đầu thi công, rực rỡ mỗi cách hai ngày đều phải chạy đến xương bình đi xem. Có đôi khi bên kia nếu là vội nói, rực rỡ còn sẽ ở tại công trường t h ư ợ n g Hôm nay vừa lúc là r ự c r ỡ đi công trường tuần tra n h ậ t tử, không ở bên kia ngủ lại nói, cũng muốn đợi cho t r ạ m vạng mới có thể trở về. Hôm nay như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. r ự c r ỡ xoa xoa giữa mày, A Vãn, ngươi biết không, ta ra khỏi thành thời điểm gặp Sở U, hắn, hắn thế nhưng khiển quan môi tới nhà chúng ta cầu hôn. g ì Tạ Hướng Vãn mở to hai mắt nhìn, Sở U, cầu hôn. r ự c r ỡ cười khổ h ạ n vẫn có chút không thể tin t ư n g nói, ngươi cũng bị hoảng sợ đi. Ta mới vừa nghe thấy cái này tin tức thời điểm, cũng cùng ngươi giống nhau giật mình. Tạ Hướng v ă n thực mau liền phải khôi phục bình thường, quan tâm hỏi, hắn tưởng cầu thú cái nào muội muội, chẳng lẽ là a mục? Dực dỡ trong tay có Sở U nhược điểm, Sở U tưởng định b ợ hắn, cùng hắn đáp thượng quan hệ, mà thế gian trừ bỏ huyết thống ngoại, nhất bền chắc quan hệ đó là liên hôn. Cho nên phía trước Sở U từng đi tạ r a cầu thân, gần nhất là chịu thua, thứ hai cũng là kỳ hảo. chỉ là tạ hướng y không có lựa chọn sở ưu việc hôn nhân này cũng liền từ bỏ. bất quá sở ưu tâm tư d ự c dỡ đã biết được trong lén lút đã từng thỉnh sở ưu ăn qua một lần rượu. đêm nào đó sự nói chuyện nói này đoạn ăn tết liền tính bóp qua đi. không nghĩ tới không qua mấy tháng sở ưu lại tới liên hôn này nhất chiêu tạ hướng v ã n thở dài đồng thời nhịn không được suy đoán hắn hẳn là vẫn là tưởng cùng d ự c dỡ trở thành quan hệ t h ô n g ra mà nếu tưởng trở thành d ự c dỡ thân thích. còn có cái gì so trực tiếp cưới r ự c r ỡ thân m u ộ i m u ộ i càng thỏa đáng d ự c r ỡ lại dựng thẳng lên ngón trỏ c ư p cơ a vãn lần này lại đã đoán sai sở u cầu thú chính là đại m u ộ i m u ộ i lục lục chiêu tạ hướng vãn lại lần nữa há to miệng này sở u đầu h ó c không bệnh đi phóng cùng d ự c r ỡ càng thần cận đích nữ lục n ụ không cưới cố tình cưới một cái tiêu c ă n g lô mạng thứ nữ nhưng thực mau tạ hướng vãn liền suy nghĩ cẩn thận chậm rãi nói cái này sở u nhưng thật ra cái nhân vật thực thông minh biết lấy hắn điều kiện, không có khả năng dễ dàng c ư ớ i đến lục m ụ c như vậy quốc công phủ con vợ cả tiểu thư, vì thế liền ngược lại cầu thú thân phận kém một chút chút lục chiêu, dù sao đều là lục gia tiểu thư, hắn cưới lục chiêu cũng muốn gọi r ự c r ỡ một tiếng cứu mình, chỉ cần có tầng này quan hệ, hắn liền có thể thuận lý thành trương cùng r ự c r ỡ thân cận, đến nỗi lục chiêu đủ loại khuyết điểm, sở u tỏ vẻ hắn căn bản sẽ không tha ở trong mắt, t ư ờ n g hắn niên thiếu khi đã bị đuổi ra gia môn, phiêu bạc giang hồ m ư ờ i mấy năm, thưởng qua phú quý. Hôn quá nghèo, thế gian nhấp nhô chắt trở đã trải qua không biết nhiều ít, hiện giờ lại trở thành s ố danh rõ ràng cẩm y l i vệ, ở hắn người như vậy trước mặt, lục chiêu nhiều lắm chính là cái bị sủng hư tiểu nữ hài nhi. Sở U thu thập khởi nàng tới, quả thực không cần tốn nhiều sức. Hơn nữa đi, nếu Sở U đem lục chiêu thu thập đến d y bảo, không hề làm nàng đi ra ngoài gây hoạn, kéo thù hận, không cho lục thị mất mặt, không chuẩn d ự c r ỡ cùng lục gia còn sẽ cảm tạ hắn Sở U n ộ t d ự c r ỡ nghe xong tạ hướng vãn phân tích. cũng không cấm gật đầu, nói như vậy, việc hôn nhân này đảo cũng xứng đôi, sở u thủ đoạn, r ự c r ỡ vẫn là tin tưởng, lục chiêu gả cho như vậy một người nam nhân, lục gia đảo cũng có thể tỉnh bất lo, tạ hướng vẫn hỏi, chúng ta cảm thấy hảo có ích lợi gì, phụ thân cùng mẫu thân, nga, còn có khâu di nương, cần phải bọn họ đáp ứng rồi, việc hôn nhân này mới có thể thành đâu, r ự c r ỡ cười xua xua tay, không sao, lục chiêu hôn sự ta có thể làm một nửa chủ, lão p h u nhân bị bệnh. Khâu Di Nương thất sủng, duy nhất có thể quyết định lục chiêu việc hôn nhân đó là lục duyên đức cùng Mai Thị. Mai Thị đối Khâu Di Nương mẫu tử mấy cái căn bản là mặc kệ, dư lại một cái lục duyên đức hiện giờ còn tay chân không linh hoạt nằm liệt trên giường. Còn nữa, thánh nhân cũng lên tiếng, làm lục nguyên, rực rỡ đại lý quốc công phủ sự vụ. Thiên lục duyên đức nhớ kỹ trừ tịch ngày ấy sự tình, đối một lòng nóng trong hắn chết trưởng tử không có nửa phần hảo cảm. Hiện tại lục duyên đức nhất nghệ trọng chính là rực rỡ, cho nên. chỉ cần r ự c r ỡ cùng lục duyên đức giải thích lục chiêu gả cho sở u đủ loại chỗ tốt lục duyên đức hẳn là sẽ không phản đối còn có quan trọng nhất một chút lật qua năm qua lục chiêu đã 21 t u ổ i lại không chạy nhanh xuất giá liền thật sự gả không đến cái gì người trong sạch cùng với gả cho người góa vợ làm vợ kế còn không bằng gả cho sở u c á i này xuất thân hầu phủ cẩm y l i vệ ít nhất nhân r a là cái chưa lập gia đình quý công tử đâu hai vợ chồng nói sẽ nhàn thoại r ự c r ỡ xoay người đi ninh hy đường vừa vạn mai thị cũng đang cùng lục duyên đức nói lên việc này, rực rỡ liền nhân cơ hội giúp sở u nói vài câu lời hay. lục duyên đức nghĩ nghĩ, cảm thấy sở u cũng không tồi, nhất quan trọng chính là tiểu tử này có thánh sủng, trên tay có thực quyền, dùng cái thứ nữ cùng hắn liên hôn, mệt không được định quốc công phủ. vì thế lục duyên đức liền gật đầu, phân phó mai thị, chờ lát nữa ngươi đi theo khâu thị nói một tiếng, làm nàng hảo hảo cùng a chiêu nói nói. mai thị sao cũng được đáp ứng rồi một tiếng. lại cùng lục duyên đức thương lượng vài món trong nhà sự liền đứng dậy đi ra ngoài d ự c dỡ cũng vội vàng cáo từ buổi chiều hắn còn muốn đuổi tới xương bình đâu thư viện chuyện này hắn nhưng không nghĩ có chút sai lầm l i ê n ở d ự c dỡ khoái mã hướng xương bình đuổi thời điểm lục nguyên cùng lương di nương đã trước tiên chạy tới tiểu canh sơn lương di nương không vội mà đi phao suối nước nóng mà là mệnh tiểu nha hoàng đi bên ngoài hỏi thăm một người chương 1 4 t r n ư c n phan não tàn tam tạ tác lục nguyên lặp lại hạ tên này trong mắt mang theo rõ ràng không tin, trần chờ hỏi người này phi thường thông minh, ngày nào đó còn có thể vị cực nhân thần, không sai chính là cái này tạ t ắ c lương di nương dùng sức gật gật đầu, trong triều đại sự nàng không hiểu lắm, nhưng là những cái đó chú định muốn nhập các bái tướng quyền thần, nàng lại nhớ rõ mấy cái, đặc biệt là cái này tạ tác, tuổi nhỏ n h ấ p nô, niên thiếu khi tiến học, khoa cử nhập sĩ, trở thành đại chu triều tuổi trẻ nhất nội các đại học sĩ, tuổi trẻ nhất thủ phụ, chấp trưởng nội các dài đến ba 0 năm. trải qua tam triều không ngã 80 vài tuổi sống thọ và chết tại nhà sau khi chết lại tận hưởng lễ tang trọng thể có thể nói đại chu triều nhất phú truyền kỳ sát thái nhất bị đương thời người đọc sách kính ngưỡng nhân vật trí nhất kiếp trước lương di nương chết thời điểm tạ tác mới vừa vào nội c á c bất quá lương di nương kiếp trước oán niệm quá sâu hồn phách không thể bình thường chuyển thế đầu thai mà là ở dương gian du đãng làm nàng xem hết kinh thành hoa nở hoa rụng phong vân biến hóa thẳng đến 100 nhiều năm sau đại chu triều hủy diệt Nàng hồn phách mới dần dần ngủ say. Sau khi tỉnh dậy đã về tới kiếp này, Lương Di nương nhớ rất rõ ràng. Hiện tại Tạ Tắc vẫn là c á i phụ chết sớm, mẫu bệnh nặng, bị c h ị u tộc nhân khi dễ tiểu thiếu niên. Nếu có thể ở ngay lúc này trước tiên đầu tư, giúp Tạ Tắc thoát khỏi khốn cảnh, cũng trợ hắn đi học, tương lai hắn làm thủ phụ sau, chắc chắn trăm ngàn lần hồi báo ân nhân. Mà kiếp trước, r ự c r ỡ cùng Tạ Hướng vãn vợ chồng có thể như vậy phong cảnh, chịu người tôn sùng, rất lớn một phương diện nguyên nhân. đó là bọn họ đã từng trợ giúp tạ tác cũng thu hắn nhập kiểu hoa thư viện đọc sách tạ còn lại là kiểu hoa thư viện nhóm đầu tiên học sinh cũng là xuất sắc nhất một cái có hắn thành công kiểu hoa thư viện thanh danh vang rội nhảy trở thành thiên hạ đệ nhất thư viện có hắn tôn kính rực rỡ cùng tạ hướng vãn này đối ân sư ân nhân vợ chồng mặc dù không có chức quan cáo mệnh cũng quá đến vô cùng thể diện có hắn che chở rực rỡ vợ chồng lần lượt ly thế sau bọn họ nhi nữ cũng có thể vẻ vang trong kinh không người dám coi kinh h bắt nạt cho nên cái này tạ t ắ c lương di nương cần thiết đoạt ở r ự c r ỡ vợ chồng đằng trước đem hắn mua chuộc nhập chính mình dưới trướng chỉ là ai lương di nương thở dài chiều nay nàng cùng lục nguyên liền đến s ư ơ n g b ì n h mới vừa ở tiểu canh sơn biệt thự c h ú hạ lương di nương liền quần áo đều bất chấp đổi liền sai người đi tìm hiểu tạ t ắ c rơi xuống thực mau tiểu nha hoàn liền tìm được tạ t ắ c cũng kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm tạ gia tình huống hết thể đều như lương di nương tiếp trước nghe nói như vậy tạ tác phụ thân đã qua đời mẫu thân âu sầu thành tận tạ gia tộc nhân ham tạ tác r a v à i mẫu đất cản buộc tạ mẫu tái giá sau đó đem tạ tác qua kế cấp tộc trưởng nhi tử như thế tộc trưởng đã có thể nhận lấy tạ tác gia đồng ruộng còn có thể thêm một cái miễn phí nô buộc thật thật là đẹp cả đôi đảng tạ tác năm nay đã 13 tuổi ở cổ đại đã xem như cái đỉnh môn lập hộ đại nhân hắn tự nhiên không chịu làm người tính kế đi lúc này đang theo tộc trưởng cầm đầu tộc nhân chu toàn đâu nghe xong tiểu nha hoàn hồi bẩm lương di nương đại hỉ vội vàng thay đổi xiêm y g ì tự mình mang theo tiểu nha hoàn đi tìm tạ tắc tìm được tạ tắc sau nàng đầu tiên là tỏ vẻ nguyện ý giúp tạ tắc tống cổ rất những cái đó tham lam tộc nhân còn nguyện ý thỉnh đại phu cấp tả mẫu chữa bệnh còn có thể đưa hắn đi đại chu tốt nhất thư viện đọc sách dù sao đi lương di nương đem kiếp trước tạ hướng vãn làm sự hết thể hứa hẹn một lần nàng ý tưởng rất đơn giản Tiền sinh Tạ Thị có thể làm được sự, chính mình chiếu nàng bộ dáng làm một lần, không đạo lý sẽ thất bại. Nhưng mà sự thật nói cho nàng, nàng lại một lần tưởng sai rồi. Tạ Tắc nghe xong Lương Di Nương đủ loại hứa hẹn, không những không có cảm kích mạc danh đáp ứng, mà là vẻ mặt bình tĩnh dò hỏi Lương Di Nương là người nào, vì sao biết bọn họ tạo ra sự. Lương Di Nương thấy thế, âm thầm tự trách mình nóngội, chỉ lo kỳ hảo, thế nhưng đã quên làm tự giới thiệu. Lần này Lương Di Nương hấp thụ trước vài lần giáo huấn. cũng không có nói rõ chính mình là lục gia thị thiếp mà là đem lục nguyên cái này thế tử gia đẩy ra tới nói thẳng lục thế tử tới biệt thự giải sầu ngẫu nhiên nghe nói tạ tắc gia sự cảm thấy tạ tắc đáng thương lúc này mới nghĩ giúp một phen lương di nương cảm thấy nàng lời này có lẽ không thể xưng là thiên ý gì vô p h ù n g nhưng lừa gạt một cái 13-14 tuổi sơn thôn thiếu niên lại là không thành vấn đề nhưng mà nàng lại đã quên kiếp trước tạ tắc có thể trở thành đại chu đệ nhất quyền thần hắn tâm trí cũng thông minh tuyệt phi thường nhân chẳng sợ hiện tại hắn chỉ có 13-14 tuổi, chẳng sợ hắn là cái chưa thấy qua đại việc đời sơn thôn tiểu tử, nhưng hắn vẫn như cũ n g là cái thông minh hải tử. Tạ phụ ở khi cũng từng dạy hắn đọc quá mấy ngày thư, nên hiểu đạo lý, tạ tác đều phi thường minh bạch. Hơn nữa phụ vong mẫu bệnh nặng, tộc nhân tính kế, tạ tác tâm trí xa so bạn cùng lứa tuổi muốn cứng cỏi, thành thục nhiều, tưởng vấn đề cũng càng chu toàn chút. Lương Di nương đủ loại không đâu vào đâu kỳ hảo, dừng ở tạ t ắ c trong mắt, lại biến thành dụng tâm kín đáo tính kế. Tuy rằng hắn không quen biết Lương Di Nương, cũng không biết nàng vì cái gì muốn giúp chính mình, nhưng hắn biết vô sự hiến â n cần, phi gian tức đạo. Cho nên nghe xong Lương Di Nương giải thích, Tạ Tác khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đ ạ m mạc, khách khí lại xa cách đem người thỉnh đi ra ngoài. Đến nỗi Lương Di Nương nói muốn giúp hắn nói, hắn lại t ử a không có nghe được giống nhau, căn bản không để ý tới cái này lời nói cha. Phanh ván cửa ở Lương Di Nương trước mặt đóng lại, Lương Di Nương hơn nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần như tới. Lương Di Nương. Như thế nào lại thất bại? Rõ ràng nàng nói cùng Tạ Hướng Vãn nói đều giống nhau a, như vậy cũng không được. u ề phải trở lại biệt thự, buồn đầu ngồi ở trong sương phòng, lại đem kiếp trước ký ức nhảy ra tới cẩn thận nghĩ nghĩ, Lương Di Nương mới tìm được mấu chốt. Nô, no, kiếp trước Tạ Hướng Vãn ra tay thời điểm, giống như rực rỡ cũng theo bên người. Đúng rồi, đây mới là vấn đề mấu chốt, nàng không nên chính mình ra mà t a Lương Di Nương dùng sức đấm đấm đầu mình, thầm mắng một tiếng đáng chết. Nàng đảo không phải thật sự s ẩ n đến không hiểu đến hấp thụ g i á o hấn, nàng chỉ là không nghĩ đem trợ giúp tạ t ắ t cái này đại ân tình chấp tay nhường cho Lục Nguyên. Gần nhất hai tháng, Lục Nguyên đối nàng s á c thật không tồi, nhưng cũng chỉ ngăn với không tồi. h ừ hắn trong mắt ngẫu nhiên hiện lên kinh t h ư ờ n g kinh h t h ư ờ n g thật đương nàng nhìn không ra tới nha. Nhưng tình thế so người cường, tạ còn lại là cái thiếu niên, lại cũng là cái nam tử, nàng một giới nữ tử chủ động chạy đi lên tỏ vẻ muốn giúp nhân ra. nhân ra sẽ dễ dàng tin tưởng mới là lạ đâu thở dài lương di nương chỉ phải đem này phân công lao phân một nửa cấp lục nguyên phân cho hắn tổng so tiện nghi r ự c r ỡ vợ chồng c ư n g a tuy rằng đời trước r ự c r ỡ cùng tạ hướng vãn đều không có đã làm thực xin lỗi chuyện của nàng khá vậy không có đối nàng thi lấy về thủ mắt nhìn cùng chính mình đồng dạng x u ấ t thân vận mệnh lại hoàn toàn bất đồng tạ thị có thể vinh hoa phú quý cả đời lương di nương trong lòng các loại hâm mộ ghen t ị hận ông trời r ủ lòng thương làm nàng trọng sinh một đời trừ bỏ trả thù tiểu tề thị ngoại nàng còn muốn cướp đi thuộc về tạ thị cơ duyên tạ còn lại là cái đại sát khí là tạ thị làm việc thiện trong cuộc đời lớn nhất cơ duyên lương di nương quyết không thể dễ dàng buông tha lặp lại cân nhắc vài lần lương di nương miễn cưỡng thuyết phục chính mình đại lục nguyên cưỡi một vòng mã trở về phòng sau nàng liền vội vàng tìm hắn tới nói chuyện lục nguyên lại không mấy tin được tuy rằng lương di nương nói nàng đi theo trong tộc một vị thần toán tử học chút xem tướng chi thuật nhìn ra tạ tắc tướng mạo không tầm thường còn phỏng đoán này ngày sau định có thể thăng chức rất nhanh nhưng xem tướng vừa nói quá mức hư vô mở m ị t lục nguyên thật là có chút hoài nghi lương di nương biết lục nguyên sẽ không dễ dàng tin tưởng tới phía trước liền nghĩ kỹ rồi ứng đối biện pháp nàng nói mới vừa rồi vào cửa thời điểm gặp biệt thự vương quản sự nô liền thuận tiện nhìn thoáng qua phát hiện hắn mí mắt lỏng nước mắt đường ướt á c chân núi hoành văn hiển thị k h ắ p thê phương tử chi tướng ba ngày nội vương gia tất có tai họa lục nguyên nhướng mày chưa nói cái gì chỉ âm thầm ghi nhớ Lương Di nương lại rất là chắc chắn, bởi vì nàng nhớ rất rõ ràng, kiếp trước rực rỡ sở d ĩ sẽ gặp được tạ t ắ c đúng là bởi vì lục gia biệt thự xảy ra chuyện, hắn làm khoảng cách gần nhất lục gia chủ tử, tự nhiên tới rồi xem xét. Nguyên lai là biệt thự phòng c h ấ t tuổi đi rồi thủy, hỏa thế lan tràn đến nhà cửa, bọn hạ nhân tránh né không kịp, thương bảy người, vong hai người, duy nhị chết đó là vương quản sự thê tử cùng n h i tử. Mà t h a i h ỏ a cụ thể thời gian liền ở đêm nay, màn đêm buông xuống. Lương Di nương ngồi ở sát cửa sổ trên giường đất, trong tay cầm cái theo không t h e đôi mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m cửa sổ. Không bao lâu, ngoài cửa sổ cách đó không xa nhà cửa đ ỗ n g nhiên một mảnh đại lượng, hoảng loạn tiếng người vang lên: Đi lấy nước, đi lấy nước, nhanh lên cứu hỏa nha! Sáng sớm hôm sau, biệt thự nô buộc nhóm bận rộn hơn phân nửa đêm, rốt cuộc đem lửa lớn dập tắt, sau đó xem xét thương vong tình huống, kiểm kê tổn thất. Nhà cửa thiêu 11 gian, b g 7 người, chết, chết hai người. Vương quản sự đầu tóc đều bị hỏa liệu đi một phần ba, trên mặt tràn đầy hắt h ô i trong mắt t ắ c một mảnh tĩnh mịch, không hề tức giận hồi bẩm, cả người phảng phất tiểu tụy giống nhau. Tuy là lục nguyên như vậy, lanh tâm lãnh phổi người nhìn cũng có chút không đành lòng, thở dài, vương quản sự người chết không thể s ố n g lại, nén bi thương A. Vương quản sự kéo kéo miệng lộ ra một mặt rất khó xem tươi cười, đa đa tạ thế tử gia quan tâm, lão lão nô không có việc gì. Lục nguyên thấy hắn như vậy, khuyên giải an ủi nói cũng nói không nên lời. xua xua tay làm hắn lui xuống trở lại chủ viện lục nguyên trực tiếp đi vào lương di nương sương phòng lại lần nữa hỏi cái kia cái gì tạo tác quả nhiên có thể vào các bái tướng tuy vẫn là hỏi câu nhưng lời nói đã có vài phần xác định hiển thị tin lương di nương nói lương di nương trong lòng âm thầm đ ắ c ý trên mặt lại không hiện dùng sức gật đầu sau đó lại hơi mang tiếp nối nói bất quá tiểu tử này quá thông minh thế tử gia cần phải dùng cái tiếp cận biện pháp mới là n à n vạn không thể giống nàng hôm qua như vậy tùy tiện thấu đi lên, nếu không không những không thể thi ân, ngược lại sẽ bị tạ tác kia tiểu tử hoài nghi đâu. Lục Nguyên g o một cái môi, không cho là đúng nói, này có khó gì? Thế gian chỉ có thảo không trở lại lỡ, lại không có đưa không ra đi chỗ tốt, còn không phải là thi ân sao? Còn không phải là điêu mua nhân tâm sao? Đơn giản, Lục Nguyên là lão phu nhân một tay mang đại, thân thiết lĩnh hội có điều kiện muốn thượng, không điều kiện sáng tạo điều kiện cũng muốn thượng tinh túy. Cái kia tạ tắt trong nhà nguyên liền một sạp l ạ n sự, lục nguyên chỉ cần lại thêm một phen hỏa, làm tạ tắt sứt đầu mẹ chán, hắn lại trùng hợp ngẫu nhiên gặp được, sau đó đem người cứu tới không phải thành. Lương di nương nghe xong lục nguyên kế hoạch cũng không cấm liên tục gật đầu, không khẩu tử k h e n ngợi, hảo, thật sự là quá tốt. Nhưng không hảo sao, thực mau bọn họ liền có thể đem rực rỡ vợ chồng phan nao t à n biến thành chính mình. Ha ha, ngậm lại liền cảm thấy thông khoái a. Trương m ộ m i mệnh trung chú định, tạ gia tiểu tử, con mẹ ngươi bệnh. dâu tóc hoa d â m lao đại phu muốn nói lại thôi thực hiển nhiên hắn kế tiếp muốn nói tuyệt đối không phải cái gì tin tức tốt tạ tác non nớt khuôn mặt thượng có cùng tuổi không tương xứng ổn trọng cùng cứng cỏi chỉ nghe hắn gần từng chữ một nói trần đại phu có chuyện ngài chỉ lo nói trong giọng nói mang theo mạc danh kiên định p h ả n g phất đang nói mặc kệ là như thế nào tin tức xấu hắn đều có biện pháp giải quyết bất quá tiểu thiếu niên nắm chặt đôi tay vẫn là tiết lộ hắn lúc này cảm xúc cũng không như hắn biểu hiện đến như vậy trấn tĩnh Ai Trần Đại Phu thở dài, Hoan Thanh nói: Ngươi nương vất vả lâu ngày thành tật, lại bởi vì cha ngươi sự mà tâm ưu quá nặng, muốn khỏi hẳn, khó nha. Bệnh không là vấn đề, mấu chốt nhất chính là, tạ r a ô tao chuyện này quá nhiều, tạ Phương Thị căn bản không thể hảo hảo tĩnh dưỡng, bổ dưỡng h ả o dược cũng theo không kịp, liền này kiện, thiệt tình khó chưa khỏi a. Tiểu thiếu niên lại bắt được trọng điểm, khó về khó, nhưng vẫn là có thể khang phục, đúng không? Chỉ cần có biện pháp cứu mẫu thân, hắn liền sẽ toàn lực ứng phó. liều mạng cũng muốn chứa khỏi mẫu thân. Trần Đại Phu do dự hạ, sau đó nói, biện pháp nhưng thật ra có một cái, bất quá, quá khó xử đứa nhỏ này. Tạ Tắc lại vẻ mặt kiên định, cái gì biện pháp? Còn thỉnh Trần Đại Phu minh kỳ. Trần Đại Phu nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật cái này phương thuốc cũng không khó, chính là có mấy vị dược liệu thật là chú ý chúng ta cái này tiểu huyện thành nhưng không có như vậy chân quý dược liệu, cần phải đi kinh thành đại dược liệu chưa bảo chế cửa hàng đi tìm dược liệu chân quý. ý nghĩa số lượng thiếu, hơn nữa giá cả cao. Người trước còn hào thuyết, lại thiếu nó cũng là có ai nhưng người sau liền có chút khó xử. Đặt ở phía trước Tạ gia, có lẽ còn có thể nỗ lực thử một lần. Nhưng hôm nay, ngày đó Tạ phụ là bệnh chết, tắt thở trước tiêu hết trong nhà sở hữu bạc. Nếu hắn lại muộn hai ngày nhắm mắt, Tạ gia những cái đó ruộng đất cũng đều giữ không nổi. Cho nên hiện tại Tạ gia có thể bảo đảm có tiền cấp Tạ Phương Thị xem bệnh, uống thuốc cũng đã không dễ. càng không cần phải nói mua cái gì nhân sâm, huyết yến linh tinh chân quý dược liệu, nay phương thuốc liền tính trần đại phu khai ra tới, tạ gia cũng chưa chắc thấu đến khởi mặt trên dược liệu, chú định không thể dùng phương thuốc, nói ra, không phải làm khó trước mặt cái này tiểu thiếu niên sao? tạ tác lại không như vậy tưởng, hắn liền do dự đều không có do dự, trực tiếp khẩn cầu nói, dược liệu quý chút cũng không quan hệ, chỉ cần có địa phương tìm liền hảo, còn thỉnh trần đại phu khai phương thuốc. trần đại phu thấy hắn kiên trì, không hảo lại q u ê n Âm thầm lắc lắc đầu, vẫn là viết một trương phương thuốc cho hắn. Tạ Tác thật cẩn thận đem phương thuốc chiết hảo bỏ vào tay áo túi, sau đó cung kính đưa Trần Đại Phu ra cửa. Vừa ra đến trước cửa, Trần Đại Phu dừng một chút bước chân, quay đầu nhìn về phía Tạ Tác. n h ư n g cái đó dược liệu kỳ thật cũng không cần dùng tiền mua. Tạ Tác mở to hai mắt, vội vàng hỏi Trần Đại Phu: Chính là có cái gì cái khác biện pháp có thể đổi lấy dược liệu? Trần Đại Phu gật đầu, thấp giọng nói: Ngươi có biết hướng đông ba dặm có cái tạo ra biệt thự? Tạ Tác trinh lăng hạ, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, gật đầu, nghe nói qua, hình như là kinh thành Tạ Hàn Lâm gia biệt thự, nghe nói vẫn là thánh nhân ngự tứ r u ộ n g đất. Như thế nào, bọn họ biệt thự có dự liệu? Trần Đại Phu lắc đầu, lại gật đầu, thấy Tạ Tác vẻ mặt nghi hoặc, rứa k h o á nói, là như thế này, Tạ gia kiến đ ố n g tàng thư c á c xây nhà có thợ thủ công, nhưng lại thiếu chép sách người. Cho nên, Tạ gia khai r a giá cao mời viết chữ tốt người đọc sách hỗ trợ chép sách. Chỉ là Tạ gia là diêm thương xuất thân. Tuy rằng ra cái Tạ Hà Lâm, nhưng vẫn là có chút người đọc sách không quá thích cấp Tạ r a làm việc, lại cảm thấy chép sách kiếm tiền có nhục văn nhã, đi nhận lời mời người cũng không nhiều. Trần Đại Phu vừa nói, một bên liếc Tạ Tắc phản ứng, thấy hắn nghe được diêm thương hai chữ khi cũng không có lộ ra khinh thường biểu tình, lúc này mới tiếp tục nói. Tạ Hà n Lâm thấy vậy tình huống, liền sửa lại báo đáp phương thức, cũng không chỉ một mặt cấp bạc, mà là đưa ra lấy thư đổi vật cách nói, nói rõ chỉ cần chịu giúp Tạ Thị Tàng thư c á c chép sách. nhưng căn cứ chép sách mức đổi tương ứng vật phẩm, trong đó có chân quý sách cổ, sách quý, có tây dương hàng hải ngoại, còn có rất nhiều chân quý dược liệu. nghe đến đó, tạ t á c đã hai mắt tỏa ánh sáng, hắn bế lên song quyền, hướng về phía trần đại phu thật sâu v á i chào, tiểu tử đa tại trần đại phu, chính mình cả ngày vội vàng chăm sóc mẫu thân, cùng tộc nhân chu toàn cũng không có tinh lực bận tâm mặt khác, n à y đây liền như vậy quan trọng tin tức đều chưa từng nghe tới. trần đại phu lời này, không khác cho hắn nói rõ cứu mẹ con đường a chính là đại đại ân tình, tạ tác hiện tại còn vô lực báo đáp, chỉ có thể yên lặng ghi tạc trong lòng. ai ai, ngươi đứa nhỏ này còn như vậy khách khí, chúng ta lại không phải người ngoài. năm đó ta và ngươi tổ phụ còn ở một cái học đường niệm quá thư đâu. Trần Đại Phu vội vàng nâng dậy thiếu niên cánh tay, đầy mặt t ư hái nói. Tạ tác kia tay háo l a u mặt, nói, mặc kệ nói như thế nào, Trần Đại Phu ngài đối nhà của chúng ta ân tình, tiểu tử k h ắ c trong tâm khảm, ngày nào đó hữu dụng được với tiểu tử địa phương. Trần Đại Phu ngàn vạn đường khách khí, nhân tình người về tình. Nhưng từ phụ thân qua đời sau, tạ tác xem quen rồi n h â n tình n m l ạ n h Ngay cả cùng tộc người có thể đều lòng tham tính kế, càng không cần phải nói họ khác người. Trần Đại Phu nhớ ngày xưa tình cảm, lại là miễn phí xem bệnh, lại là đưa tặng dự vật. Hiện giờ lại đặt mình vào hoàn cảnh người khác giúp hắn chuẩn bị, ở tạ tác trong lòng, Trần Đại Phu giống như với đại ân nhân. Ai, ngươi cái quật tiểu tử, cùng ngươi tổ phụ giống nhau, chết quật. Thả thông minh, còn tranh đua. t r ầ n Đại Phu mỉm cười nhìn Tạ Tắc, duỗi tay v ô v ô tiểu thiếu niên còn hiện đơn bạc bả vai. Hắn như vậy quan tâm Tạ gia mẫu tử, cố nhiên là xem ở ngày xưa tình cảm t h ư ợ nhưng g n chưa chắc không có trước tiên đầu tư ý tứ. Tạ Tắc đứa nhỏ này quá thông minh, hơn nữa tính tình cứng cỏi, có thể nhẫn, cũng có thể tàn nhẫn đến hạ tâm tới. Còn tuổi nhỏ liền hiểu được chính mình muốn cái gì, tuyệt đối là hôn quan trường hảo tài liệu. Mặc dù không thể nhập sĩ, như vậy tính tình ở sinh hoạt hàng ngày chung cũng không thiệt tồi được. Trần Đại Phu tự nhận còn có vài phần ánh mắt, cảm thấy Tạ Tắc sớm muộn gì có trở nên nổi bật kia một ngày. Hiện tại hắn bất quá là thuận tay làm tốt hơn sự, ngày sau định có thể được đến phong phú hồi báo. Trần Đại Phu l o á t trong dâu, cười tủm tỉm rời đi Tạ gia. Mà Tạ Tắc đem mẫu thân phó thác cấp Tạ h ữ u hàng s ó g sau, liền thu thập mấy thứ đơn giản hành lý, vội vàng chạy tới Tạ gia biệt thự. Giữa t r ư a thời điểm, Tạ Tắc thở hổn hển đến Tạ gia biệt thự. Biệt thự trước đường đất thượng vẫn b ó c m i phiến đá xanh t r ờ vật liệu xây dựng xe ngựa tới tới lui lui người mặc t h ô vải bố y thợ thủ công nhóm ra ra vào vào xe n g ư ờ i tới hướng rất là bận rộn bộ dáng Tạ Tắc đứng ở công trường thượng nhìn một hồi xuyên qua trong đám người hắn ánh mắt tỏa định ở một cái người mặc màu xanh biết áo đông tuổi trẻ nam tử trên người hắn hai ba bước đi đến p h ụ cận chắp tay hành lễ vị tiên sinh này xin dừng bước tiểu tử Tạ Tắc xin khoan dung tiên sinh một lát lam bào nam tử sửng sốt ngón tay trái lại chỉ chỉ cái mũi của mình người nói thiên sinh ha ha tiểu công tử ta cũng không phải là cái gì thiên sinh ta chỉ là tạ gia quản sự nhưng thật ra tiểu công tử ngài chính là có cái gì phân phó tạ tác thưa khẩu khí này tạ gia quả nhiên bất đồng với bình thường diêm t h ư ơ n g xem này quản sự hành sự diễn xuất là có thể phỏng đoán này chủ nhân phẩm tính á cười cười tạ tác nói tiểu tử nghe nói trong phủ thỉnh người sao chép thư tịch tiểu tử bất tài từ nhỏ đi theo phụ thân đọc mấy năm thư viết đến tự đảo cũng có thể xem, chỉ là không biết. Lam bào nam tử vừa nghe, vội cười không người thi lễ. Ai nha, ta l ô m ã n g tiểu công tử lại là cái người đọc sách đâu? Ngài nói không sai, thiếu gia nhà ta chính tìm người chép sách, tiểu công tử xin theo ta tới. Lam bào nam tử thực nhiệt tình đem Tạ Tắc lãnh vào Tạ gia biệt thự trung đình. Tìm được một cái gọi Tạ đột nhiên quản sự, đem Tạ Tắc ý đồ đến nói một phen, liền lui đi ra ngoài. Tạ Mẫn h là cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi. Hắn là Trung Đình Tiểu Quản Sự, ngày gần đây chuyên môn phụ trách ở Trung Đình chép sách người đọc sách. Nhìn thấy tạ tác, đầu tiên là sửng sốt, tiến đến chép sách người tuy rằng không nhiều lắm, khá vậy có mười mấy người, nhưng tuổi đều ở bốn mươi hơn, phần lớn là khoa cử không đệ, sinh hoạt khốn q u ẫ n rơi vào đường cùng mới đến chép sách t r u n g Nhân Nhân. Nhưng trước mặt thiếu niên này, ách, hắn có mười ba tuổi sao? Thoạt nhìn vẫn là cái Hải Tử nha. Không nghĩ, Tạ Minh trong mắt Hải Tử lại dị thường có chủ kiến. m ô n miệng rõ ràng giới thiệu chính mình thân phận, ý đồ đến cùng yêu cầu. Hơn nữa luôn mãi dò hỏi, trong phủ quả nhiên có trăm năm nhân sâm, cực phẩm huyết tiến như vậy chân quý dược liệu. Hơn nữa có thể đổi cấp chép sách người làm t h ù lao. Tạ m a n h lại sửng sốt, bất quá thực mau lấy lại tinh thần như tới, cười gật đầu, không sai, chỉ cần tiểu công tử có thể đạt tới chúng ta thiếu gia yêu cầu, đừng nói là trăm năm nhân sâm, chính là ngàn năm nhân sâm chúng ta trong phủ cũng có. Lời này nói được tương đương thổ hảo, ngẫm lại cũng là. Tạ gia hảo phú gần trăm năm, bên không có thứ tốt, đáng giá ngoạn ý nhi lại là không thiếu. Hiện giờ Tạ Hướng Vinh, Tạ Hướng Vãn h u y n h muội một lòng tưởng đem t à n g thư các kiến hảo, tất nhiên là không keo kiệt tiền bạc cùng bà bối. Tạ t á c nghe xong, đầu tiên là vui vẻ, sau đó hắn cắn cắn môi dưới, hơi mang ngượng ngùng do hỏi, tiểu tử biết đường đột, còn là muốn hỏi một câu trong phủ, tiểu tử có thể hay không trước l á n h một chút dự liệu. Tiểu tử trong nhà trưởng bối nhu cầu cấp bách nhân sâm cứu mạng, cho nên chờ không kịp tiểu tử sao đến nhất định mức. n à y Tạ Minh thực khó xử, n à y rõ ràng không phù hợp quy định nha, nhưng thấy thiếu niên đẩy mặt nôn nóng, trong mắt còn mang theo khẩn cầu, Tạ m a n h có chút không đành lòng. Do dự h ạ hắn nói, việc này quá lớn, ta một cái hạ nhân không dám quyết đoán. như vậy đi, nhà ta đại tiểu thư hôm nay lại đây đưa thư, ta đi giúp ngươi hỏi một câu, tốt không? Hảo hảo, đa tạ đại ca. Tạ Tắc liên tục nói lời cảm tạ. Tạ m a n h xoay người vào nội viện, 15 phút sau, mới h ồ n g h ộ p chạy ra, đối Tạ Tắc nói. Tiểu công tử, ngươi, ngươi có thể hay không viết liền cái tự, ta mang đi cấp đại tiểu thư nhìn xem. Tạ Tác Minh Bạch vị kia đại tiểu thư ý tứ, không có trì hoãn, trực tiếp từ trong bao quần áo móc ra một cây bút lông, một trường thô i á p giấy bản, hắn liếm liếm ngòi bút thượng xử lý mực, sau đó nằm ở hành lang vũ hành lan thượng viết mấy hành tự, tự thể đoan chính tú lệ, thực sự không tồi. Chính là Tạ m a n h như vậy chữ to không biết mấy cái người đều cảm thấy đẹp, không đợi m ặ c làm, Tạ m a n h liền hai tay méo giấy bản bên cạnh. một đường chạy chậm vào nội trạch, lại qua 15 phút, Tạ Minh thở hổn hển chạy trở về, còn không có đến gần Tạ Tắc, liền hô, Đại tiểu thư đồng ý, chẳng những cho phép dược liệu, còn tỏ vẻ, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta trong phủ có vị y, y thuật cực hảo Lao Thái y, y, y, có thể giúp ngươi trong nhà trưởng bối coi một chút. Tạ Tắc vừa nghe, kinh hỉ đan sen, căng chặt khuôn mặt nhỏ thượng không cấm lộ ra cảm kích tươi cười, hơi mang nói lắp nói, kia, vậy thật tốt quá, đa tạ trong phủ đại tiểu thư, đa tạ. t r ư c t n t a kẻ có tiền tỷ tỷ ngài vì cái gì muốn giúp hắn tạ hướng an đôi tay chống cằm song k h ụ u tay chống ở phóng trên bàn chớp mắt to nhìn đối diện tỷ tỷ so nữ hải nhi còn muốn phẫn nộ đỏ bừng môi chu t a nhưng không tin ngài là bởi vì đáng thương hắn trước tiên chi lãnh thủ lao cũng liền thôi còn cố ý lao động t r ì n h lao thai ý n g h ĩ này này liền có chút quá mức nhiệt tâm đi tạ gia là thương hộ tạ gia vị kêu bình đức công lại là c á i nổi danh gian thương Nhất Lão tổ Tông Hiếu Thuận con cháu, Tạ Hướng Vãn tuy là cái nữ tử, nhưng cũng là cái cực khôn khéo thương nhân. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, thương nhân truy đuổi chính là ích lợi, liền tính phải làm chuyện tốt, kia cũng muốn cân nhắc một chút lợi và hại, xác định đối chính mình có lợi mới có thể xuống tay. Nhưng tỷ tỷ mới vừa rồi k ê u lời nói việc làm, rõ ràng có b ộ i tổ hơn a. Tạ Hướng Vãn đang ở nghiệm xem mười mấy chép sách người đã nhiều ngày sao chép ra tới thư tịch, nghe xong đệ đệ nói, cũng không ngẩng đầu lên cười nói, đáng thương. Ha ha, hắn mới không cần người đáng thương đâu. Như thế kiêu ngạo thiếu niên, nếu bị người đáng thương, hắn không những sẽ không cảm kích, ngược lại sẽ cảm thấy chính mình bị nhục nhã đâu. Tạ Hướng An ánh mắt sáng lên, thực hiển nhiên, hắn phát giác tỷ tỷ trong giọng nói mang theo một chút thưởng thức, chẳng lẽ là tỷ, chẳng lẽ người này có cái gì c h ô đáng khen? Tạ gia lão tổ tông còn có gan i dạy, đầu cơ kiếm lợi, có hảo h ó a muốn trước tiên chiếm trước, có người tốt mới cũng muốn trước tiên đầu tư. Gần trăm năm tới. Tạ gia có thể hào phú đến nay, lịch đại gia chủ nhân tài đầu tư nổi lên cực đại tác dụng. Tạ gia giúp đỡ như vậy nhiều người đọc sách, làm quan làm tể cũng không ở số ít, đúng là có những người này âm thầm che chở. Tạ gia này đệ nhất diêm thương mới có thể làm được vững chắc. Nếu không, tiền tài động lòng người, càng có tiền thương hộ, dừng ở quan viên trong mắt đó là lớn nhất dây béo. Nhân gia không làm thịt ngươi lại tể cái nào? Tạ Hướng v ã n ngẩng đầu, từ một bên thư đôi thượng lấy một trương giấy bảng, đưa cho ệ đệ, đệ. ngươi thả nhìn xem này tự. Tạ Hướng An tiếp nhận tới nhìn kỹ, liền t ă n g câu, hảo tự, sắc thật không tồi. Nghe nói cái này cái gì Tạ Tắc cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng này tự viết đến lại rất là lão thành, lộ ra một cổ tử nói không nên lời hương vị. Tạ Hướng Văn nâng nâng cằm, tiếp tục xem, chủ yếu là xem hắn đầu bút lông cùng bút ý. Tạ Hướng An nghe lời cúi đầu, tinh tế nhìn một phen, sau đó như suy tư gì nói, tỷ tỷ, người này, sắc thật có chút không tầm thường. con tuổi nhỏ lại có thể viết ra như thế khí thế tự tới lấy tự xem người đủ thấy này tâm tính cùng dã vọng a tạ hướng v ã n vừa lòng gật gật đầu không t ồ i có tiến bộ tạ tác viết đến tự có b ứ t ý này thực không dễ dàng mà tạ hướng an có thể thông qua tự phát hiện tạ t ắ c không tầm thường này cũng cực kỳ khó được tạ hướng an ngượng ngùng cười cười ta còn là không bằng tỷ tỷ tỷ tỷ kế tiếp nên làm như thế nào nếu là nhân tài vậy muốn mời chào lại đây nha tạ hướng vẫn lại có chút do dự Trâm i á i nói, ngươi cũng nói, cái này Tạ Tắc không tầm thường, cho nên Di Vãng biện pháp đối h ắ n có lẽ không có tác dụng gì. Thả chờ ta hảo hảo ngấp lại. Tạ Tắc thực thông minh, cũng rất có tâm kế, nhưng người như vậy thường thường đều thực kiêu ngạo, mặt ngoài có lẽ không hiện, nhưng trong mắt, trong lòng chỉ bội phục so với h ắ n có năng lực người. Mà Tạ Tắc năng lực hẳn là biểu hiện ở đọc sách, thư pháp thượng, này hai cái phương diện, cái gì hảo hảo ngấp lại, a vãn lại nghĩ đến cái gì hảo điểm tử. d ự c dỡ từ bên ngoài đi đến, mới vừa vào cửa liền nghe được Tạ Hướng Vãn nửa câu sau lời nói, không cấm cười hỏi. Tạ Hướng Vãn nhìn đến d ự c dỡ, trong mắt hiện lên một m ặ t ánh sáng. Nàng như thế nào đem người này cấp đã quên, nếu so tài học, còn có ai có thể so sánh chính mình? Phu quân càng có thể ép tới quá tạ t ắ c Còn có một chút, các nàng ra thư viện đã bắt đầu xây dựng, không dùng được mấy tháng liền có thể là thành. Đến lúc đó, nếu là có thể đem tạ t ắ c u ẹ o vào đảm đương học sinh. chẳng phải là so tạ gia nhân tài đầu tư kế hoạch càng thuận lý thành trương nghĩ đến đây tạ hướng v ă n d ô i tay từ đệ đệ trong tay lấy quá kia trương giấy bảng hướng về phía rực rỡ quế quế nhị ra trước nhìn xem này tự rực rỡ không cấm có chút to m ò đi đến trước bàn tiếp nhận giấy bảng tinh tế nhìn nhìn không tuổi này viết chữ người tuổi hẳn là không lớn lại có sợi nhuy khí còn mơ hồ lộ ra vài phần kiêu ngạo nếu có thể hảo hảo dạy dỗ nói nhưng thật ra cái hạt giống tốt Tạ Hướng Vãn cùng Tạ Hướng An sôi nổi giơ ngón tay cái lên, không hổ là danh sĩ A, Này lấy tự xem người bản lĩnh chính là cao. Dực dỡ thấy các nàng tỷ đệ như vậy, nhịn không được cười. Đây là ai viết? Chẳng lẽ là những cái đó chép sách người? Tạ Hướng Vãn theo bản năng gật đầu, t r ậ ợ t lại lắc đầu, cuối cùng cười nói, nói không phải, đứa nhỏ này lại có tâm tới chép sách. Bất quá này đó đều không quan trọng, ta nghĩ nhị gia muốn hay không đi trước trông t h ấ y hắn. Lời này nói được không đầu không đuôi. nhưng cùng Tạ Hướng v ã n là mấy tháng phu thê rực rỡ lại nghe minh bạch đôi mắt đổ sáng ngời a vãn ngươi là nói Tạ Hướng chế chút đầu chính như nhị gia suy đoán như vậy ta đã sai người đi kia thiếu niên trong nhà có cái gì tin tức c h ạ n g vạng liền có thể truyền quay lại tới đến lúc đó chúng ta nhìn kĩ hang nói t ố t không rực rỡ càng nghĩ càng cảm thấy được không dùng sức trà s ắ t tay nói hảo chúng ta hôm nay trước không trở về kinh đại việc này xác định lại trở về không muộn Tạ Hướng An không có ý kiến, tiếp tục vùi đầu kiểm tra những cái đó thư. Tạ Hướng An lại nhảy đến rực rỡ trước mặt, lôi kéo hắn cánh tay, tỷ phu, ta lại học tập mấy chiêu, chúng ta lại thi đấu. Rực rỡ trở tay câu lấy c ậ u em vợ cổ, cười nói, thành, ta cũng nhân cơ hội kiểm tra hạ, nhìn xem tiểu tử ngươi có hay không lười biếng. Dứt lời, hai người ca hai nhi tốt ra phòng, dần dần đi xa, giữa không trung cũng không ngừng truyền đến hai người nói chuyện thành. Tỷ phu. Ngươi vì cái gì kêu tỷ tỷ A Văn A? Nàng chữ nhỏ rõ ràng là Diệu Thiện. Vấn đề này bồi dối hắn đã lâu nói. Ha ha ha, này ngươi cũng không biết đi. Mọi người đều biết a v ă n chữ nhỏ là Diệu Thiện, cũng đều gọi nàng Diệu Thiện. Nhưng kêu nàng A Văn chỉ có ta một người, cũng chỉ có thể là ta. Đây chính là bọn họ phu thê gian ái x ư n g nào, cậu em vợ một cái tiểu thí hài nhi. Tất nhiên là không rõ trong đó Diệu thú. Tạ Hướng Văn nghe xong, không cấm lắc lắc đầu, tính hạ tâm tới, chậm rãi kiểm tra. này đó thư ngày s a t nhưng đều muốn đặt ở tàng thư c á c thư viện cùng với quốc tử giám không thể có nửa điểm qua loa. Tạ o r a cơ h ộ i là khai ra giá trên trời thỉnh người tới chép sách cũng không phải là vì sao ra một ít khó coi đổ vật lừa gạt chuyện này. Bất quá con hảo, tạ minh người này tuy không đọc quá cái gì thư làm việc lại rất dụng tâm. ở hắn đốc x ú c giám thị hạ trung đỉnh những cái đó chép sách người đảo cũng làm hết phận sự tự thể không tính là thật tốt nhưng thắng ở đoan chính công chính. Tạ Hướng v ă n kiểm tra rồi một buổi trưa, chỉ lấy ra mấy quyển không quá phù hợp yêu cầu, yêu cầu trọng sao thư tịch. Sắp trời bắt đầu tối, Trình Lão Thái Y cùng Tạ r a mấy cái gã sai vật mới trở về. Trình Lão Thái Y, Tạ Gia trưởng bối bệnh tình như thế nào? Còn chị đến, Tạ Hướng v ă n quan tâm hỏi. Trình Lão Thái Y thì sắc mặt có chút khó coi, bất quá vẫn là trả lời trước Tạ Hướng v ă n vấn đề, tuy có chút phiền toái, lại còn vài phần hy vọng. Chỉ là, ai, kia gia tình huống thật sự không tốt. Tạ Hướng Vạn thấy Trình Lão Thái Y Ê đẩy mặt đồng tình, không cấm hỏi. n g h chính là có người khi dễ các nàng. Trình Lão Thái Y Ê năm cao đức trọng, không muốn nói c ậ p người khác ra việc nhà, nhưng thật ra đi theo hắn thân hầu hạ gã sai vật lanh lợi, g i a m ba câu đem Tạ r a ô tao chuyện này nói nói. Đơn giản chính là tộc trưởng bất nghĩa, khi dễ cô nhi quả phụ linh tinh láo kiều đoạn. Hơn nữa càng xảo chính là, bọn họ đi Tạ r a thời điểm, chính gặp được Tạ r a trong tộc mấy cái người đàn bà đánh đá đi Tạ r a làm m mỹ. chỉ đem Tạ Phương Thị tức giận đến liền phun ra mấy khẩu huyết, đương trường mệnh liền đi hơn phân nửa. may mà trình lao thái y ý y ý thuật lợi hại, lập tức thi châm, lúc này mới đem người cứu trở về. tiếp theo lại lần nữa bắt mạch, khai phương thuốc, mệnh Tạ r a gã sai vật đi dược phòng bốc thuốc, đại Tạ Phương Thị ăn dược, hơi thở tiệm ổn, bọn họ mới trở về. d ự c dỡ nghe xong này đó, trực tiếp đối Tạ Hướng Văn nói: A Vãn, chuyện này liền giao cho ta tới làm đi, đứa nhỏ này có thể ở phụ thân qua đời, mẫu thân bệnh nặng dưới tình huống. còn có thể thủ vững bản tâm, biết tiến tới, phẩm tính hẳn là không xấu. ngày mai ta liền thân đi tạ r a trang một chuyến, hảo hảo cùng kia hải tử nói nói. tạ hướng chế chút đầu, nhị r a đi tất nhiên là ổn thỏa. đúng rồi, nhiều mang chút bạc, vẫn là câu nói kia, có thể sử dụng bạc giải quyết vấn đề, đều không tính cái gì vấn đề lớn. nói, tạ hướng văn còn tự đắc l ờ i bên ngoài không phải có người nói toan lời nói sao? nói nhị r a ngải cưới cái thần tài lại lại trở về, hiện giờ à? ta còn coi như định cái này thần tài nãi nãi, ha ha, còn đừng nói, bên ta không có, chính là bạc nhiều. rực rỡ nghe xong lời này, không có lộ ra cái gì xấu hổ buồn bực, hoặc là bi phẫn biểu tình, mà là cười hì hì tiến đến tạ hướng vang trước mặt, vươn đôi tay, liếm mặt cười nói, ai nha, nếu là như vậy, vậy thật tốt quá, thần tài nãi nãi, cầu ngài lao ban â n tiểu tử chút tiền bạc, tốt không? tạ hướng vang thẳng tắp nhìn về phía hắn đôi mắt, thấy hắn hai mắt trong suốt như nước, trong lòng biết hắn nói lời này. là thật sự không để bụng bên ngoài lời đồn đ ã i rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cũng đi theo dực dỡ cùng nhau chơi đùa, sắp có chuyện lạ từ tay háo túi móc ra một sớp ngân phiếu, thập phần thổ hào đưa cho dực dỡ, trong miệng nói, lúc này mới đối sao, xem ở ngươi thành kính phân thượng, bổn thần tài nãi nãi khai â n đây là một vạn lượng bạc, cầm đi tùy tiện hoa đi, ai ai đa tạ thần tài nãi nãi, dực dỡ đầy mặt định nọ tiếp nhận ngân phiếu, tham tiền h ề h ề một c h ư ơ n g một c h ư ơ n g đếm đếm, sau đó mới vạn phần bảo bối nhét vào tay á o túi. làm xong này đó, d ự c dỡ ngẩng đầu, hai vợ chồng đối diện một lát, rồi sau đó nhìn nhau cười to. d ự c dỡ thầm nghĩ, trên phố những cái đó lời đồn đ ã i còn không phải là cười hắn ném chức quan, không có tiền dưỡng gia, khai cái thư viện đều phải dựa lao bà bỏ tiền, nói hắn là cái ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm sao? Kỳ thật, d ự c dỡ rất muốn nói, hắn a vãn phú khả địch quốc, đây là sự thật, mặc kệ hắn có hay không vận dụng tạ gia tiền bạc, người khác đều sẽ tranh cãi, lúc trước cười a vãn thời điểm. Hắn liền đoán được sẽ có hôm nay. Hắn dám cưới A Vãn, liền có d ũ n g khi đối mặt lời đồn đ ã i t ổ n g không thể cầu thú thời điểm, trang không sao cả, hiện giờ bị người c h ê cười, lại chạy tới oán trách Thê Tử có tiền. Này, này tuyệt phi đường đường Nam Nhi việc làm. Dù sao chỉ cần bọn họ phu Thê hòa thuận, người ngoài nói chút toan lời nói lại có thể tính cái gì? An c ơ m mềm. Ha, này tính cái gì? n ă m đó Vương Tiên sinh cưới Tạ cô mẫu thời điểm, có người còn cười hắn là người ở r ể đâu. m à Vương Tiên Sinh cũng nói, chỉ cần chính mình không để bụng, người ngoài nói cái gì, lại cùng chính mình, có gì tương quan? Chương 1 5 t r ư chính là tùy hứng. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, tiểu phu thê sớm liền đi lên. Đêm qua bọn họ cũng không có ở Tạ Gia biệt thự qua đêm, mà là ở Tiểu Canh Sơn chính mình thôn Trang Thượng ngủ lại. Dực dỡ tuy rằng không ngại trên phố những cái đó về hắn là cơm mềm vương lời đồ đ ã i nhưng này cũng không cho thấy, hắn có thể không hề khúc mắt ở tại nhạc phụ gia biệt thự. Còn nữa. bọn họ ở tiểu canh sơn lại không phải không có địa phương làm gì một hai phải làm kia chờ cho người mượn cớ sự không để bụng làm một chuyện n h ì cố tình vì này lại là một chuyện khác sơn gian không khí t ớ i mát nhiệt độ không khí cũng thấp hiện giờ đã là đầu xuân hai tháng nhưng sáng sớm một đêm lại vẫn là có chút hàn khí vợ chồng hai c á i ở trong sân múa may một phen vừa luyện ra một thân m ồ h ô i nóng liền chạy nhanh thu thế đi một bên cô ý tu sửa suối nước nóng ao phao tắm rửa dùng bãi cơm sáng thay đổi ra ngoài x ê m y h ề d ự c dỡ liền mang theo mấy cái tùy hầu ra thôn trang, nhắm thẳng tạ t ắ c nơi tạ gia trang mà đi. Tạ Hướng Vãn cũng không có nhàn rỗi, lên mấy cái nhà h o à n cưới ngựa đi vào tạ gia biệt thự, đi trước nhìn nhìn tảng thư các xây dựng tiến trình, dò hỏi công trường quản sự vài câu, sau đó liền tiến biệt thự nội viện tiếp tục kiểm duyệt sao tốt thư tịch. Một buổi sáng thời gian cứ như vậy đi qua, đợi cho giữa trưa thời gian, phòng bếp đầu bếp nữ chuẩn bị một bản phong phú cực phú sơn thôn nông gia đặc sắc cơm canh. Tạ Hướng v ă n đang nghĩ ngợi tới muốn hay không p h ả i người đi trang ngoại nên m ộ t n ề ê n không nghĩ rực rỡ đã l á n h đầy mặt mỏi mệt Tạ Tắc đi đến. Chỉ một đêm công phu, Tạ Tắc trên mặt non nớt lại lui đi rất nhiều, thay thế còn lại là một loại siêu việt tuổi trầm mặc cùng trầm ổn. Hắn vào nội viện, cũng không dám đường đột ngẩng đầu loạn xem, mà là cúi đầu đứng ở đường hạ, cách bình phòng, cung kính hành lễ trí tạ, tiểu tử Tạ Tắc đa tạ tạ đại làn ạ i ân cứu mạng. Tạ Tắc hiện tại nhớ tới còn nghĩ lại mà sợ. Ngày hôm qua nếu không phải tại đại lo i n ã i nhất thời thiện tâm, mệnh trong nhà cùng phụng thái thì cùng hắn cùng nhau về nhà. Hắn mẫu thân vô cùng có khả năng. Tưởng tượng đến mẫu thân bị trong tộc những cái đó người đàn bà đánh đá tức giận đến h ộ p máu không ngừng. Tạ Tác buông xuống trong mắt lập l o e nồng đầm hận ý hắn hận tộc nhân lạnh nhạt, hận tộc trưởng lòng dạ hiểm độc kỳ thật hắn càng hận chính mình vô năng, hộ không được mẫu thân, càng giữ không nổi ra sản. Tạ Tác thâm hận đồng thời cũng không cấm có chút buồn bực, rõ ràng mấy ngày trước đây còn hảo hảo. Hắn dùng kế sách châm ngòi tộc trưởng cùng trong tộc một cái cực có danh vọng tộc lao nội đấu, trai có đánh nhau kế hoạch tiến triển thật sự thuận lợi. Không dùng được bao lâu, hắn liền có thể ngư ông đ ắ c lợi. Cũng không biết vì cái gì, từ hôm qua bắt đầu, trong tộc những người đó, từ tộc trưởng, tộc lao đến bình thường tộc nhân, liền phảng phất bị cái gì kích thích giống nhau, một đám đều thay đổi cái bộ dáng, lại là liền cuối cùng ra mặt đều từ bỏ, không chỗ nào cố kỵ chấn é p bắt nạt bọn họ mẫu tử. Thậm chí còn có. Tạ Tắc thói quen tính muốn đi tìm cái kia thấy hắn tiến tới, mà xem trọng vài lần Lý Chính. Ngày xưa nơi này chính đều đứng ở chính mình bên này, nhưng lần này Lý Chính thế nhưng phá lệ nói cái gì đây là tạo ra t ô n g tộc chuyện này. Tiểu lão nhân một ngoại nhân thật không hảo nhúng tay nói. Phảng phất trong vòng một ngày, mọi người đều đứng ở Tạ Tắc mặt đối lập, nếu Tạ Tắc còn nhìn không ra trong đó có quỷ, kia hắn cũng nói rằng người thông minh, có người phá rối. Đêm qua hầu hạ mẫu thân uống thuốc ngủ hạ. Tạ tác một người nằm ở lạnh như băng trên giường, đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cổ xưa xa nhà, ước chừng suy nghĩ hơn h â n nửa đêm, đem chính mình sắp tới gặp được người hoặc là sự nghĩ nghĩ. Cuối cùng đem hoài nghi ánh mắt dừng ở ngày ấy xuất hiện nữ nhân trên người. Nữ nhân kia quá có vấn đề, trong mắt tràn đầy tính kế, rồi lại có thể biểu hiện ra một bộ thiện ý sắc mặt, làm người nhìn liền cảm thấy chán ghét. Đúng rồi, nàng đều nói cái gì đó. Giúp hắn tống cổ tộc nhân, giúp hắn cứu trị mẫu thân. còn i ú p hắn để cử cái hảo thư viện, Tạ Tác biết chính mình thông minh, lại sẽ đọc sách, là xa gần nổi tiếng tiểu tài tử, Lý Chính cùng Trần Đại Phu những người đó, cũng đúng là nhìn hắn có tiền đồ, ngày thường mới có thể đối hắn nhiều có quan tâm. Nhưng hắn tuổi tác r ố t cuộc còn nhỏ, xuất sắc nữa, cũng chỉ là liền cái này tiểu sơn thôn mà nói, Tạ Tác khắc sâu minh bạch nhân ngoại hưu nhân đạo lý, hắn tuyệt không sẽ tự luyến cho rằng chính mình tài danh đã truyền ra sơn thôn, tùy tiện một cái tới nơi này ở tạm khách nhân đều có thể nghe nói. nữ nhân kia rõ ràng là có điều đồ, mà ngày ấy hắn lạnh nhạt cự tuyệt người nọ không có đạt tới mục đích, hẳn là sẽ không làm h ư u cho nên âm thầm cắn chặt răng, tạ tác âm thầm đem nữ nhân kia bộ dáng ghi tạc trong lòng. Hiện tại hắn còn nhỏ, năng lực hữu hạn, nhất thời cũng kém không đến cái gì, nhưng chỉ cần một có cơ hội, hắn chắc chắn đem việc này lộng cái cha ra manh mối. Bất quá này đó đều không quan trọng, quan trọng là hắn cần phải hảo hảo cảm tạ một phen âu thân ân nhân cứu mạng. Tạ hướng v a n cách bình p h ò n g Tinh tế đánh giá tạ tác một phen, n no, ô tiểu thiếu niên 13-14 tuổi bộ dáng, trắng non hơi gầy, lại không hiện văn g ư ợ c hiển nhiên cũng không phải cái chết đọc sách tiểu thường đốc. Tạ tiểu công tử miễn lễ, ta giúp ngươi cũng là có nguyên nhân. Tiểu công tử tự viết đến cực hảo, mà nhà của chúng ta chính yêu cầu người nhân tài như vậy, cho nên ta giúp ngươi là vì làm ngươi càng tốt giúp chúng ta chép sách, nói câu không sợ ngươi bực nói, chúng ta chi r ằ n n cũng coi như là hạng nhất giao dịch, ngươi thực không cần đem tạ ơn nói treo ở ngoài miệng. lời này nói đích xác thật không khách khí nếu bên người đọc sách nghe xong có lẽ còn sẽ cảm thấy tạ hướng vãn con buồn thâm giác chính mình đã chịu nhục nhã nhưng tạ tác sẽ không tương phản hắn thậm chí thực thưởng thức đối phương loại này thẳng thắn đại gia không thân không thích nếu là không có gì sở cầu nhân gia làm chi muốn giúp người đáng thương phi tạ tác nhất không cần chính là người khác đáng thương đến nỗi mặt khác tạ tác hiện tại tuy rằng hai bàn tay trắng nhưng lại vẫn là không nghĩ bị người tính kế nhưng thật ra tạ hướng bạn ăn ngay nói thật càng làm cho tạ t ắ t trong lòng kiên định tạ gia r a dược gia thái y hệ hắn tạ t ắ c r a lao động s ắ c thật là một c ọ ộ c giao dịch t h ả công bằng hợp lý tạ t ắ c tỏ vẻ hắn thực vừa lòng càng không cần phải nói bình phong sau tạ đại não ã i là lục thám hoa thế tử mà lục thám hoa là tạ t ắ c huynh mộ danh sĩ thiếu niên đa tài xuất thân cao lương lại không quên khắc khổ đọc sách còn tuổi nhỏ thi khoa cử trung thám hoa học thức vững chắc đa tài đa nghệ mấy năm trước liền trở thành giang nam nổi danh phong lưu tài tử năm nay càng là thành thừa huy nói văn vì thiên hạ người đọc sách làm ra tấm gương tạ tác tuy xa cư sân giã nhưng đối với lục thám hoa đại danh lại như sấm bên h a i thả một lòng tưởng trở thành hắn người như vậy hôm nay hắn lại có hạnh chính mắt gặp được lục thám hoa còn may mắn giúp lục thám hoa làm việc lục thám hoa nói tạ o r a chiêu mộ chép sách người sở sao chép ra tới thư tịch tổng cộng sao làm tam phần một phần lưu tại tạ gia tàng thư c á c Một phần đặt ở Lục gia cửu hoa thư viện, một khác phân t ắ c sẽ tiến hiến cho triều đình, cất chứa đến quốc tử giám. Tạ gia t ả n g thư c á t cũng liền thôi, cửu hoa thư viện có ngự bút ban danh, mà quốc tử giám càng là đại chu tối cao học phủ, chính mình sao chép thư tịch nếu là có thể tại đây hai cái địa phương cất chứa, chính là không trả tiền. Tạ tác cũng nguyện ý nha, càng không cần phải nói, tạ gia khai ra như vậy phong phú thù lao, tạ tác nếu là không muốn, kia mới là đọc sách đọc t o á n g vắng xi si hán, xi si hán. lúc đó mắng chửi người nói, nào, hắn t ú i đầu, cảm kích nói, tạ đại mãi n là yên tâm, tiểu tử đã thu trong phủ dược liệu, chắc chắn nỗ lực làm việc. bất quá, ngài cứu tiểu tử mẫu thân, này lại là thiên đại ân tình, tiểu tử định khắc trong tâm khảm. giao dịch về giao dịch, ân tình về ân tình, hắn chính là thực có thể phân rõ đâu. tạ hướng văn không hề nói cái gì, lại hỏi hỏi tạ tắc trong nhà tình huống, nghe nói không có gì trở ngại, lúc này mới yên tâm công đạo tạ tắc hảo hảo làm việc. dứt lời. năng cũng không có lại trí hoán, mà là cẩn thủ nữ tắc lui đi ra ngoài, hết thể giao cho d ư c dỡ. d ư c dỡ trực tiếp đem tạ tắc đưa tới một chỗ đơn độc tiểu viện, giao cho hắn một quyển cổ xưa quyển sách, mệnh hắn cẩn thận sao chép. Tạ tắc mở ra trang sách nhìn p h á n qua, liền nhất thời mở to hai mắt nhìn. này, đây chính là truyền thuyết giữa đường tống bản đơn lẻ nha. Nghe nói tiền triều khi liền đốt với chiến hỏa, hiện tại cư nhiên xuất hiện ở tạ gia, còn còn như vậy tùy ý giao cho hắn một tên mao đầu tiểu tử sao chép. Tạ Tác nuốt nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy tim đập đến lợi hại. Hắn vô cùng cẩn thận đem quyển sách phủ đ ế n trên án thư, sau đó lấy q u á tạ ra cấp chuẩn bị giấy viết bản thảo. Hắn vừa thấy kia giấy viết bản thảo lại là sửng sốt. Này, này lại là vô cùng quý báu c h ừ n g tâm giấy, nói, chép sách thời điểm khó tránh khỏi có sơ sẩy, một cái nét bút viết sai rồi, chỉnh tờ giấy liền phế đi. Tạ r a lại lấy ra như vậy quý b á o giấy tới chép sách. Quả nhiên có tiền a. Tiếp theo. Tạ Tác lại thấy được mặc trung hoàng kim lý mực, bút trung quý tộc bút lông nhỏ bút, nghiên mực trung cực phẩm nghiên mực đoan khê. Chờ sự v à t khi, hắn đã hoàn toàn chết lặng. Này Tạ gia, ai, thôi, vẫn là chạy nhanh chép sách đi. Nhân gia Tạ gia lại là cấp thỉnh thái y, lại là tặng các loại quý báu dược liệu, lại là phái bà tử đi chăm sóc hắn mẫu thân, đem hắn sở hữu nỗi lo về sau đều giải quyết. Hắn nếu là không hảo hảo làm việc, thật là xin lỗi nhân gia a. Gian xếp xong Tạ Tác. Tạ Hướng Vãn cùng rực rỡ lại cầm tay đi thư viện công trường xoay chuyển. Chính như Tạ Hướng Vãn chính mình treo chọc như vậy, nàng là thần tài nãi nãi, b õ lớn bạc nện xuống đi. Các loại kiến trúc tài liệu đều tuyển dụng tốt nhất, liền học đường cửa sổ đều thay quý báu, sáng n g ờ i cửa kính. Tất cả phương tiện càng là làm được đã tốt muốn tốt hơn. Cấp thợ thủ công cùng hỗ trợ đánh tạp nông hộ, tráng hắn cũng đều khai ra cực cao tiền công. Mỗi ngày tam cơm cũng đều có cá có thịt, phi thường phong phú. làm những cái đó thợ thủ công cùng nông hộ nhóm kinh hỉ không thôi, hận không thể dùng ra cả người k í n h nhi tới giúp chủ nhân làm việc nhi. Một hồi bạc tàn nhẫn nện xuống đi, hiệu quả cũng là lộ rõ, lúc này mới không đến nửa tháng công phu. Thư viện nền đã đánh hảo, các đại kiến trúc đ à n cũng sơ hiện quy mô. Tạ Hướng Văn cùng Dực Dỡ cao ngồi trên lưng ngựa, nhìn bận rộn công trường, vừa lòng liên tục gật đầu. Tạ Hướng Văn nói, chiếu cái này tốc độ, lại có 4-5 tháng liền có thể hoàn công đâu. Dực Dỡ cũng tán đồng, â n so mong muốn có thể trước tiên 1-2 t hai tháng, xem ra ta phải nắm chặt thời gian đi nhiều mời vài vị tiên sinh, như vậy mới sẽ không lầm thư viện khai giảng. Tạ Hướng chế c h ú t đầu, lại nghĩ tới cái gì, cười nói, vẫn là nhiều mang chút b ạ c đi. Người đọc sách thanh cao, sinh hoạt khó tránh khỏi kham khổ chút, chúng ta đã t h à n h t ầ m tương mời, liền phải đem sự tình làm được chu toàn chút, làm một cái thành công thương nhân, ở Tạ Hướng vãn trong mắt, mọi người đều là có bảng giá, chính như lời sau thực lưu hành một câu. người không sao cả trung thành, đơn giản là phản bội lợi thế không đủ, chỉ cần khai đủ tiền bạc. Khoan nói là cái gì thành cao người đọc sách, chính là thánh nhân cũng có thể bị dụ hoặc đâu. Dực dỡ bất đắc dĩ cười cười, a vãn, ta thật sự không để bụng bên ngoài người hầu ngôn loạn ngữ, ngươi không cần cố tình biểu hiện đến như thế con b u ô n t a Hướng Vãn lại khó được ngạo kiều một ngưỡng cổ, hừ nói, ta chính là có tiền, chính là như vậy tùy hứng, không phục ngươi cắn ta nha. Chương 153 lại muốn làm yêu. d ự c dỡ đương nhiên không có khả năng đi cắn tạ hướng chậm, liền tính muốn cắn, kia cũng muốn chờ đến trở về phòng sau, lại chậm rãi, chậm rãi đi cắn, kuku. h h đề tài x à xa, dược dỡ thu hồi trong đầu k i ể u diễm hình ảnh, ánh mắt một lần nữa dừng ở tạ hướng vãn kiểu mỹ dung nhan t h ư ợ n g không biết từ khi nào khởi, hán tiểu kiều thê dần dần trở nên có chút bất đồng, không hề như vậy cao quý, yêu nhã, đoan chính, mà là trở nên càng ngày càng có nhân tình mùi vị, trở nên cũng sẽ sinh khí, cũng sẽ làm lũng. cũng sẽ giống trước mắt như vậy vô tình vô lại vô cớ gây rối có lẽ như vậy tạ hướng v ã n không hề như vậy hoàn mỹ nhưng nhiều vài phần chân thật tương so với qua đi d ự c dỡ vẫn là càng thích hiện tại cái này đi xuống thần đàn có tức giận nữ h à i nhi trong lòng vui mừng d ự c dỡ vẫn là làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng thở dài b ã i b ã i a v ã n n g ư ơ i cao hứng liền hảo còn không phải là lấy tiền tạm người sao đơn giản tạ hướng v ã n đẹp mắt đảo hoa sóng trung quang lưu t r u y ể n thấy rực rỡ đầy mặt không thể nề hà lại vô cùng bao dung bộ dáng, tâm tình rất là nhẹ nhàng. c h â n c h â n nói không sai, nàng qua đi lại là quá cao cao tại thượng, tuy là hoàn mỹ không tì vết, lại không có cái gì chân thật cảm. Mà hai vợ chồng sinh hoạt cũng không cần cái gì hoàn mỹ, mà là lẫn nhau g i a n kia phân chân thật. Phía trước, tạ hướng vãn chỉ là một chút chậm rãi thay đổi, trước sau thay đổi biên độ cũng không lớn. Lần này nương bên ngoài lời đồn đại, nàng cố ý làm ra như vậy một bức bộ dáng, gần nhất là thử rực rỡ thiệt tình. thứ hai cũng là tuyên cáo nàng thay đổi trước mắt tới xem hai dạng mục đích đều là thành d ự c dỡ quả nhiên không phải bình thường nam nhân hắn có thể trực diện hiện thực hiểu được đón khó mà lên mà không phải đem đ o á n khí rơi tại có tiền thê tử trên người này thực hảo làm tạ hướng vãn lại lần nữa khẳng định chính mình không có gả sai người đối với nàng thay đổi d ự c dỡ cũng không có lộ ra cái gì khác thường biểu tình tương phản hắn còn một bộ thích thú bộ dáng tạ hướng vãn phi thường vừa lòng tôi cười cũng càng thêm minh diễm s á n lạ tiểu tươi như hoa trong phút chốc rực rỡ phảng phất thấy được mẫu đơn nở rộ thịnh cảnh rực rỡ tiểu phu thêm ngọt ngào dị thường bên kia một đôi phu t h ê lại có chút tình cảnh bi thảm cái gì tạ tác một nhà bị bị tạ gia biệt thự người tiếp đi rồi lương di nương một đôi mắt hạnh mở đại đại vẻ mặt không thể tin tưởng như thế nào sẽ tạ tạ gia như thế nào sẽ cùng tạ tác n h ấ c lên quan hệ kiếp trước rực rỡ sẽ gặp được tạ tác là bởi vì lục gia biệt thự cháy, có thương vong, vừa vặn hắn ở cách đó không xa thư viện công trường thượng, cho nên nghe tin tới rồi xem xét. Nhưng kiếp này bất đồng nha, lục nguyên vừa lúc ở biệt thự, xảy ra chuyện sau. Hắn cái này lục gia thế tử ra trực tiếp ra mặt giải quyết, căn bản không cần thỉnh r ự c r ỡ tới chi viện. r ự c r ỡ không tới, tạ hướng văn tự nhiên cũng sẽ không theo tới, mà tạ t ắ t đầu, càng sẽ không chủ động đụng phải đi. Hai cái không chút nào tương quan người, không có cơ hội, như thế nào sẽ quen biết? nghe nói là Tạ Gia chiêu mộ chép sách người đọc sách, khai ra bảng giá cực cao, mà cái kia cái gì Tạ Tắc tự nhận là viết một phen hảo tự, trong nhà lại yêu cầu tiền, cho nên liền đi Tạ Gia biệt thự ứng triệu. Lục Nguyên gãi gãi tóc, có chút không kiên nhẫn nói, càng xảo chính là lão nhị hai vợ chồng đi thư viện công trường xem xét, tiện đường đi tranh Tạ Gia biệt thự, gặp Tạ Tắc, thấy hắn tự viết đến quả nhiên không tồi, người cũng thông minh, lão nhị liền nổi lên ái tài chi tâm. chẳng những làm tạ thị cung phụng lao thái y ý ý đi cấp tạ gia lão bà tử xem bệnh, còn để lại rất nhiều chân quý dược liệu. phái có khả năng bà tử hầu hạ, cuối cùng liền tạ gia tông tộc người cũng đều đ ổ i rồi. hôm nay sáng sớm, tạ tác kia tiểu tử liền tung ta tung tăng đi theo lão nhị đi tạ thị ở tiểu canh sơn của hồi môn thôn trang. lương di nương sắc mặt đống nhiên rất khó xem, tay nhịn không được run rẩy, sao lại thế này? này rốt cuộc là chuyện như thế nào? rõ ràng sự tình đã bởi vì nàng đúng tay mà đã xảy ra thay đổi, nhưng vì cái gì, lịch sử q u ý đạo chỉ thoáng quẹo một khúc cong, thực m u liền đưa về chính đ ồ Dược dơ không có xảo nộ tạ tác, tạ tác lại chính mình tìm tới cửa tới. này, này chẳng lẽ chính là mệnh trung chú định, chú định tạ thị cùng dược dơ sẽ vẫn như cũ thành công, mà, mà nàng lương thị vẫn như cũ thoát khỏi không song chết thảm vận mệnh. lương di nương giật mình linh đánh cái dùng mình, cảm thấy toàn bộ thân mình đều bị xâm nhập băng hàn đến xương hàn đ à m lên đến nàng liền tâm đều phải đình chỉ nhảy lên, cổ làm như bị người gắt gao tập trụ, mà trước mắt không ngừng thoáng hiện đời trước đủ loại tao nộ, lương di nương cả người đều không tốt. lục nguyên lại không có lương di nương như vậy thất vọng gần như tuyệt vọng, tạ tác không có thể mời chào đến chính mình dưới trướng, hắn sắc thật mất mát, lại cũng không có nghiêm trọng đến r ụ c sinh r ụ c t ử n ô n g nỗi. bất quá, bởi vì chuyện này, lục nguyên nhưng thật ra càng thêm tin tưởng lương di nương xem tướng chi thuật, ngươi tưởng à, liền lão nhị đều coi trọng người. hẳn là không phải cái gì tài trí bình thường kia tạ tác có lẽ đúng như lương di nương lời nói ngày sau có thể thăng chức rất nhanh vị cực nhân thần liệt ai chỉ tiếc lần này lại bị lục tiểu nhị đoạt trước hảo hảo nhân tài cũng bị hắn bá chiếm đi lục nguyên không khỏi lại ở tiểu sách vợ thượng cấp d ự c r ỡ nhớ một bút bất quá tâm tình của hắn thực mau liền chuyển biến tốt đẹp ném một cái tạ tác sợ cái gì hắn còn có cái thần toán tử ái t h i ế p đâu nghĩ nghĩ lục nguyên chợt thay đổi cái đề tài hỏi lương thị Ngươi nếu tinh thông xem tướng chi thuật, nghĩ đến đôi xem bói, bói toán gì đó cũng lược hiểu chút đi. Lương Di Nương đang nhìn mạc danh địa phương xuất thần, Lục Nguyên nói chuyện, nàng t h ó i quen tính gật gật đầu. Kỳ thật nàng căn bản là không có nghe rõ Lục Nguyên đang nói cái gì, chỉ là một loại kính c ẩ n nghe theo biểu hiện thôi. Lục Nguyên lại không biết, thấy Lương Di Nương gật đầu, không khỏi vui mừng quá đỗi, gấp giọng hỏi: Ta đây thả hỏi ngươi, gần nhất trong kinh nhưng có cái gì đại sự? Lương Di Nương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cấp ra đáp án. lại quá nửa tháng, anh quốc công suất l ĩ n h viện quân đại thắng trở về, cuối cùng hai năm t h ắ t đ ắ t phản loạn tạm thời bị bình phục. lục nguyên sắc mặt đổi đổi, năm trước bắc r i n h t h ắ t đ ắ t chi lữ là hắn cả đời lớn nhất vết nhơ, tưởng hắn đường đường định quốc công thế tử, thế nhưng bởi vì chủ soái chiến bại mà bị liên lụy, trực tiếp bị quan tới rồi cẩm y l ì vệ chiếu ngục. may mắn hắn là g â n đại, tố chất tâm lý vượt qua thử thách, nếu không, chiếu ngục kia đám người gian địa ngục, người bình thường dọa cũng h ụ chết. lục nguyên tuy rằng đỉnh lại đây, lại cũng mất hết mặt. đối người nhà, đối cha mẹ cũng có chút thất vọng buồn lòng, cùng quan tiến chiếu ngục hơn tức con cháu mười mấy, người khác ra đều đem nhà mình hài tử cứu đi, chỉ có hắn cùng một đám đồng dạng x u i x ẻ o người đáng thương còn đ á i ở chiếu ngục chịu dày vò. Mỗi khi nhìn đến có đồng bạn bị người nhà chuộc đi ra ngoài, lục nguyên đối cha mẹ oán hận liền r a tăng một phân, càng thêm cảm thấy ở cha mẹ trong mắt hắn, lục nguyên thế nhưng so ra kém một đống đông cứng b ạ t nơi. đây cũng là trừ tịch ngày ấy, lục nguyên ngoan hạ tâm tới mặc kệ quốc công gia. ngược lại đứng ở lao phu nhân bên người nguyên nhân chủ yếu phụ thân cảm thấy bà so đ í c h trưởng tử quan trọng kia hắn càng hiếu thuận tổ mẫu cũng không tính cái gì bất hiếu đi lúc này nghe được anh quốc công chiến thắng chiến thắng trở về tin tức lục nguyên lại nghĩ tới chuyện xưa lại liên tưởng hạ trước mặt tình cảnh càng thêm cảm thấy chính mình sửa hoạt động hoạt động n h i u cái thật yếu để tránh bị phụ thân cùng đệ đệ hư cấu cuối cùng bị đoạt đi thế tử chi vị lục nguyên trầm trước một lát lại hỏi còn có cái gì đại sự lúc này Lương Di Nương đã lấy lại tinh thần như tới, phát hiện chính mình vô ý thức gian thế nhưng nói lậu miệng, đem tiếp trước phát sinh sự, không hề che lấp nói cho Lục Nguyên. Trong lòng chính thất h ỏ n g lo lắng Lục Nguyên tâm sinh n g h i hoặc, đem nàng trở thành yêu quái sống s ở s ở tiêu chết. Nhưng thấy Lục Nguyên chỉ quan tâm tương lai có khả năng phát sinh sự, đối nàng vì sao tiên tri cũng không để ý. Lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, hơi mang miêu b ổ nói, tháng sau 3 tháng 8 Trương b i n h quận chúa muốn tổ chức đ ả o hoa yến. Lời nói còn chưa nói xong. Lục Nguyên liền có chút không kiên nhẫn xua xua tay, ta nói chính là đại sự, đứng đắn sự, không phải các ngươi nữ nhân gian những cái đó lông gà vỏ tỏi vui vặt, cái gì đào hoa i ế n còn không phải là biến tướng thân cận i ế n sao? Hán trưởng nữ mới vài tuổi a, căn bản là không đến hôn phối tuổi tác, mà lục mục này đó muội muội, liền càng không hề lục Nguyên quan tâm trong phạm vi, lại không phải hắn một người muội muội, ngày nào đó kết cái gì hảo nhân duyên, cũng sẽ không chỉ chiếu cố hắn một người. Còn nữa, trong nhà tỷ muội, đường tỷ muội cái. Lục Nguyên cũng liền đối cùng tồn tại lão phu nhân bên người lớn lên lục chiêu còn quen thuộc chút, người khác. Cho dù là lục mục cái này cùng mẫu muội muội, Lục Nguyên cũng không thế nào quan tâm. Lương Di nương âm thầm mắt trợn trắng, mặt Nhi lại không dám hiện lộ, vẫn như cũ cung kính nói, thế tử gia đừng nóngội, n nếu nô không có tính sai nói, Quảng Bình quận chúa tổ chức đào hoa yến cũng không phải vì nàng bản thân, mà là vì hoàng hậu đương đương. Càng xác thực nói, là vì Hoàng trưởng tôn. Lục Nguyên mở ra, Hoàng trưởng tôn. Tháng riêng chính đáng chiều hạ thời điểm, Lục Nguyên từng rất xa nhìn Hoàng trưởng tôn liếc mắt một cái, kia vẫn là cái nửa cái hài tử, năm nay cũng liền 13-14 tuổi bộ dáng, cũng không phải Thái tử phi sở ra, mẹ đẻ là cái thị tiếp, sinh Thái tử trưởng từ sau mới bị phong làm thứ phi. Hoàng trưởng tôn là Đường Kim Thánh nhân cái thứ nhất tôn tử, sinh thông minh lãnh lợi, Thánh nhân cùng Hoàng hậu rất là yêu thích, Thái tử phi cũng coi như mình ra, từ nhỏ ôm ở chính mình bên người nuôi lớn, cho nên Hoàng trưởng tôn tuy rằng không phải con vợ cả. lại cũng coi như là nửa cái con vợ cả, hắn đã 13 tuổi, tới rồi nghị thân tuổi tác. ở ngay lúc này Quảng Bình quận chúa tổ chức có chứa thân cận tinh chất đào hoa yến, mục đích thực rõ ràng, chính là vì Hoàng trưởng tôn chọn lựa chính t h ê nhưng này cùng chính mình có quan hệ gì? Lục Nguyên bực bội xoa xoa giữa mày, thầm hận nữ nhi sinh không gặp thời, nếu sớm sinh ra mấy năm, hắn cũng có thể giúp nữ nhi tranh thủ một chút Hoàng trưởng tôn chính t h ê vị trí a. Lương Di nương thấy Lục Nguyên đầy mặt dục cầu bất mãn, biết hắn lúc này chính r ố i r ắ m âm thầm buồn cười, thanh thanh giọng nói, nhắc nhở nói, nâu nghe nói võ tiên sinh có cái nữ nhi, năm nay vừa vặn 12 tuổi, sinh là lướt minh diễm, không nhìn kỹ nói, lại có vài phần t ạ nhị mãi mãi bộ dáng. Ai nha, ta thế nhưng đã quên võ tiên sinh lục nguyên dùng sức chụp nhớ cái chán, trong giọng nói mang theo vài phần ảo não. Người thường nói tần t ố i còn có ba cái bằng hưu, tự a lục nguyên như vậy lãnh tâm lãnh phổi người, lại cũng có một hai cái thiệt tình tương đãi người. Võ tiên sinh đó là trong đó một cái. sớm chút năm, võ tiên sinh đi theo lão quốc công gia đánh giặc bị thương chân, lão quốc công gia á i tài, liền lưu hắn ở quốc công phủ dưỡng thương, thuận tiện giáo thụ tôn tử nhóm chút quyền cước công phu. Không biết sao, võ tiên sinh cùng năm ấy 10 tuổi lục nguyên thực chơi thân, sau lại hắn vết thương khỏi hẳn sau, kinh lão quốc công đề cử vào ngũ thành binh mã tư, dọn ly quốc công phủ, nhưng cùng lục nguyên giao tình lại không có như vậy chặt đ ứ c Mười mấy năm ở chung xuống dưới, hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn, ở lục nguyên cảm nhận chung. Võ Tiên Sinh so phụ thân còn muốn đáng tin đâu? Hắn nữ nhi gả cho Hoàng Trường Tôn, t r ị h u ệ tất nhiên là Võ Tiên Sinh cùng hắn Lục Nguyên A. Trươn g 1 5 t t ể Tề Thị tái nhậm chức, Lục Nguyên vui mừng qua đi, lại nhăn mày đầu, t r ầ n c h ờ nói: Võ Tiên Sinh nữ nhi tự nhiên là cực hảo, nhưng Võ Tiên Sinh quang d a n dài, có chút thấp a, mới bất quá lục phẩm tiểu võ quan nhi, đặt ở quyền quý khắp nơi đi kinh thành, thật sự không đủ xem. Hoàng Trường Tôn tuy không phải Thái Tử phi con vợ cả, lại là Thái Tử t r ư ở n g Tử. Thánh nhân trưởng tôn, thân phận dữ dội quý trọng. c ư ớ i cái thừa kế vong thế quốc công phủ thiên kim đều xử, như thế nào có thể chịu thiệt một cái lục phẩm kinh quan nữ nhi? Lương Di nương r a v ẻ thần bí tiến đến lục nguyên bên người, nhỏ giọng nói: Hảo kêu thế tử gia biết, lần trước nô đi theo thế tử gia ra, ra cửa thời điểm, ngẫu nhiên gặp võ tiên sinh gia tiểu thư, nô biết thế tử gia nhớ võ tiên sinh một nhà, thấy võ gia tỷ nhi trưởng thành, tới rồi nên nói nhân gia lúc, liền nghĩ cho nàng tương cái mặt, nhìn xem nàng nhân duyên như thế nào. một ngữ chưa xong, lục nguyên đã gấp đến độ mở to hai mắt nhìn, vội vàng tiếp lời nói, như thế nào? chẳng lẽ là võ gia muội muội có, có cái gì, cái gì, thiên đại phúc vợ, có thể hay không bay lên chi đầu làm vượng hoàng, gả cái hoàng trưởng tôn thần mã? lục nguyên hỏi đến như vậy rõ ràng, chính là cái ngốc tử cũng nghe ra hắn nuốt xuống đi nửa câu sau lời nói, lương di nương không ngốc, tự nhiên cũng nghe ra tới, nàng lại ra vẻ lấy lòng tán câu, thế tử r a chính là lợi hại, lập tức liền đ o à n chứ. nói đi, nàng còn lo lắng lục nguyên không rõ, dùng sức gật gật đầu, tỏ vẻ võ tiểu thư tướng mạo sắc thật không tầm thường, có khả năng bị đón vào thái tử phủ gả cùng hoàng trưởng tôn. chỉ là, lương di nương không có nói rõ chính là võ tiểu thư cũng không phải lấy chính thê thân phận từ đại môn nâng tiến thái tử phủ, mà là làm thị thiếp, đỉnh đầu k i ệ u nhỏ từ cửa nách bị nâng đi vào. ở lương di nương xem ra, cái này cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là võ tiểu thư vào thái tử phủ. Không quá mấy năm liền trở thành hoàng trưởng tôn sủng ái nhất nữ nhân, thực mau liền vì hoàng trưởng tôn sinh hạ một cái nhi tử. Trong lúc nhất thời phong cảnh vô hạn, liền hoàng trưởng tôn chính thê đều phải nhường nàng ba phần. Võ tiểu thư có thể được sủng, tiện đà ban ơn cho nhà mẹ đẻ như vậy đủ rồi. Đến nỗi nàng có phải hay không chính thê? Này rất quan trọng sao? Dù sao hoàng gia cũng không phải thật sự như vậy coi trọng đích trưởng, mà lục nguyên nếu là có thể chủ động giúp võ tiểu thư tham gia đào hoa yến. Ngày nào đó võ tiểu thư phong cảnh thời điểm, định sẽ không quên thế minh nâng đỡ tri ân. Chỉ cần nàng ở hoàng trưởng tôn bên thay thổi cái gối đầu phong, lục nguyên cái này t h ế tử cũng có thể làm được cá n một chút. Nhất quan trọng chính là lục nguyên có thể thông qua võ tiểu thư, đầu đến thái tử phủ m ô n h ạ trở thành thái tử đảng. Như thế, lại qua mấy tháng kia kiện t h a i họa bùng nổ thời điểm, lục nguyên cũng có thể tránh thoát đi. Không chuẩn, lục nguyên còn có thể mượn này â m rực rỡ một phen đâu. Bùm bùm. Lương Di Nương bản tính nhỏ bắt đến len ken vang, tuy rằng nàng đánh trận nào thua trận đó, nhưng lại không có tiêu ma r ấ t nàng ý chí chiến đấu. Vì không lặp lại đời trước bi kịch, Lương Di Nương quyết định buông tay một bác, nhất định đem võ thị việc này làm được thỏa thỏa. Lục Nguyên Tử Lương Di Nương chỗ đó được đến khẳng định trả lời, tức khắc hưng phấn không thôi, xoa xoa tay, vây quanh nhà ở l ạ t chuyện. Mỗi c h u y ể n vài vòng, hắn liền sẽ đỉnh đến Lương Di Nương trước người, hỏi một câu, ngươi không nhìn lầm. Được đến khẳng định sau khi trả lời. Hắn liền sẽ tiếp tục xoay quanh, như thế lặp lại rất nhiều lần, hỏi đến Lương Di Nương đều có phiền lòng. Âm Thầm mắt trợn trắng, Lương Di Nương lại lần nữa dưới đ á y l ò n g xem thường Lục Nguyên một hồi, trong lòng Âm Thầm đáng trách, ông trời cũng thật là, nếu cho nàng sống lại một đời cơ hội, vì cái gì không cho nàng ở gả vào Lục gia trước t h ứ c t ỉ n h Nàng là thiệt tình trướng mắt Lục Nguyên loại này không đ ả m đương, không bản lĩnh lại tùy hứng, ích kỷ, tự đại nam nhân t ồ i a. Mặc kệ trong lòng như thế nào không muốn, Lương Di Nương đã là Lục gia thị thiếp. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là đem cái này a đấu cấp nâm dậy tới, chỉ có lục nguyên hảo, nàng mới có thể đi theo hảo. Nếu lục nguyên lại giống như đời trước như vậy phạm x u ẩ n rơi xuống tội, sao ra? Nàng lương thị cũng là không cái gì hảo a 1 t i ế n g lặng thở dài, lương di nương ra vẻ khó xử ra tiếng nhắc nhở, ai? Chỉ tiếc nô thân phận ti tiện, vô phúc tham gia quảng bình quận chúa đào hoa yến, nếu không nô chắc chắn tự mình mang theo võ tiểu thư đi dự tiệc, cũng nhiều giúp nàng để điểm chút. Lục Nguyên sửng sốt, là nha, hắn như thế nào đem này t r a c ấ p đã quên, Lương Di Nương chỉ là cái thị thiếp, chính là chính đầu nương tử đã qua đời, cũng không có làm một cái thị thiếp xuất đầu lộ diện đạo lý, càng không cần phải nói nhân gia tiểu tề thị còn sống được hảo hảo đâu. Lương Di Nương mày đẹp nhíu lại, hơi mang sầu lo nói, thiên chúng ta thiếu p h u nhân còn muốn tụng phật, càng không được ra ngoài, như thế, lại là không người giúp đỡ võ tiểu thư đâu. Lục Nguyên dừng lại bước chân, trên mặt vui mừng đảo qua mà quang, biểu tình bắt đầu tối tăm. lão phu nhân bệnh nặng, tiểu tề thị bị phạt, toàn bộ lục gia là mai thị làm chủ. Mặc dù có ra ngoài giao tế cơ hội, cũng là từ mai thị ra mặt, lại vô dụng còn có tạ thị. tiểu tề thị không thể dự tiệc, lục nguyên lại như thế nào bán võ ra một tân tình. lương di nương liếc chạm đất nguyên sắc mặt, trong mắt xoay chuyển, nhỏ giọng nói thầm, thiếu phu nhân đã biết sai rồi, thả tụng vài tháng kinh, có phải hay không có thể đi cầu một cầu phu nhân, tha thiếu phu nhân này một chuyến. lục nguyên sắc mặt lại không có chuyển biến tốt đẹp. tức giận g i á o hấn mẫu thân là cái gì tính tình ngươi chẳng lẽ không biết nàng nghĩ đến xương gò má sao lại nghe ta nói nếu là nàng có thể nghe đi v à o sớm mấy tháng trước ta liền cầu nàng đi cần gì phải chờ tới bây giờ qua cầu rút ván trở mặt như phiên thư lương di nương liền biết lục nguyên là cái này đức hạnh âm thầm nhũmôi nàng vội cười nói thế tử gia nói chính là bất quá trước mắt lại có cái cực hảo thời cơ đâu đại tiểu thư mắt nhìn muốn x u ấ t cát phu nhân mọi việc phức tạp cần phải có người giúp đỡ mới là nị mãi mãi cả ngày cùng nhị ra đi ra ngoài bận rộn mà nhị tiểu thư đâu, rốt cuộc là cái khuê trung tiểu thư, có một số việc nàng cũng không hảo nhúng tay, cho nên y lẽ nô thiền kiến thiếu phu nhân làm con dâu nên giúp phu nhân p h â n ư u đầu. Lục Nguyên nghe vậy trong mắt hiện lên một m à t ánh sáng, nô, no, lời này đảo cũng có lý, tiểu tề thị bị đóng lâu như vậy cũng nên thả ra hoạt động hoạt động. Còn nữa, còn có cái càng quan trọng nguyên nhân, tiểu tề thị tộc m u ộ i vào tam hoàng tử phủ nghe nói rất là được sủng ái. hiện giờ đã có thai, nếu có thể bình an sinh hạ cái Nam Đinh, đó là Tam Hoàng Tử trưởng t ừ đâu? Tam Hoàng Tử xuất thân không kịp Thái Tử, lại cũng pha chịu Thánh Nhân sủng ái, bên người cũng lung lạc một đám triều thần, cùng Thái Tử nghiễm nhiên có phần đỉnh kháng lễ su thế, ngày nào đó ngôi vị Hoàng Đế chi tranh, Tam Hoàng Tử chưa chắc sẽ bại bởi Thái Tử, mà Tề gia nữ nhi nếu là có thể sinh hạ Tam Hoàng Tử trưởng tử, đại Tam Hoàng Tử vị đang đại bảo, đứa nhỏ này cũng đem nước lên thì thuyền lên, t ế gia càng sẽ đi theo phong cảnh a. nghe thấy cái này tin vui, phảng phất cho tàn khô một lao phu nhân cũng không cấm vui mừng con siết, truyền miên giường bệnh đều hai tháng, này hai ngày thế, nhưng có tinh thần cùng thể lực xuống giường đi bộ. chiếu nàng cái này trạng thái, phỏng chừng lại có cái 10 ngày nửa tháng là có thể khang phục đâu. tề r i a có như vậy tin tức tốt, liên quan t r ạ m đất duyên đức cũng không dám lại nhân cơ hội tra tấn lao phu nhân, bọn hạ nhân gió chiều nào theo chiều ấy, không ngờ lại dần dần quay lại đến ninh thọ đường xung xoe, hoang vắng gần 2 tháng ninh thọ đường lần thứ hai náo nhiệt lên. tin tưởng không dùng được bao lâu lão phu nhân liền có thể tái nhậm chức ca mà mai thị trong khoảng thời gian này cũng có chút thu liễm đúng lúc vào lúc này lục chiêu xuất c á c lục nguyên lại nhân cơ hội giúp tiểu tề thị nói tốt hơn lời nói nghĩ đến hẳn là có thể thành công ở trong lòng âm thầm sửa sang lại một phen ý nghĩ lục nguyên càng thêm cảm thấy này kế được không trên mặt tối t ă m rốt cuộc tối h lui cười giữ chặt lương di nâng tay thở dài vẫn là ngươi đối ta nhất t h i ệ t tình à chính là hủy khuất ngươi Tiểu Tề Thị cùng Lương Di Nương chi gian tranh đấu, Lục Nguyên không phải không rõ ràng lắm. Di v ạ n g hắn không đem Lương Di Nương để ở trong lòng, cho nên chẳng sợ biết rõ Tiểu Tề Thị ngược đ á i Lương Di Nương, hắn cũng quyền làm không biết. Hiện tại Lương Di Nương vì g i ú p hắn, thế nhưng chủ động kiến nghị hắn đi vì Tiểu Tề Thị cầu tình. Này, này đối Lương Di Nương tới nói, thật sự không dễ dàng a. Tuy là Lục Nguyên không đem thị thiếp đương người xem, lúc này trong lòng cũng không cấm sinh ra vài phần đối Lương Di Nương thương tiếc. Lương Di nương e lệ thuận thế rửa sắt vào nhau tiến lục nguyên trong lòng n g ự c t ú i đầu nhỏ giọng nói: Nô, no, nô no không ủy khuất, chỉ cần thế tử r a hảo hảo, nô no cho dù chết cũng cam tâm. Lục nguyên càng thêm cảm động, duỗi tay ôm lấy Lương Di nương tiểu nhu thân hình, một cổ thấm vào ruột gan hương khí nên diện đánh tới, tiêm n h i ệ m đến lục nguyên càng thêm tâm viên ý mã, hắn cắn Lương Di nương v à n h hai, nhỏ giọng nói: Ngươi yên tâm, r a tuyệt không sẽ làm người bạc đ ã i ngươi. r a Lương Di nương một tiếng ra kêu đến nhẫm là thẹn thùng nguyện chuyển. Lục Nguyên nghe xong trong lòng m ề m m ạ i một mảnh, trực tiếp ôm lấy trong lòng Ngự c Nhân Nhi đi phòng t r o n g Lương Di nương ở Lục Nguyên nhìn không tới thời điểm, nguyên bản tràn đầy xuân ý trên mặt hiện lên một mặt cười lạnh, nàng hận Tiểu Tề Thị, hận không thể Tiểu Tề Thị đi tìm chết. Hôm nay nàng Sở d ĩ sẽ giúp Tiểu Tề Thị cầu tình, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì liền tính nàng không nói, không dùng được mấy ngày, Tiểu Tề Thị cũng sẽ bị thả ra. Tề r a cái kia tộc nữ sinh đứa con trai, mẫu lấy tử quý, bị phong làm hoàng tử thứ phi. Tề gia ra, ra cái hoàng tử thứ phi, còn có cái hoàng tôn làm cháu ngoại, An Dương Bá phủ đều đi theo du lên. Lão phu nhân tức khắc cảm thấy có tự tin, mở ra linh thọ đường đại môn, một lần nữa xuất hiện ở lục gia người trước mặt. Mà mai thị tạm lánh mũi nhọn, tiểu Tề thị tùy thời tái nhậm chức, tuy rằng không có toàn bộ đem việc nhà tiếp quản trở về, nhưng cũng phân đi một nửa quyền lợi. Nếu tiểu Tề thị sớm muộn gì đều phải ra tới, lương di nương vì sao không làm thuận tay nhân tình, như vậy cũng có thể ở lục nguyên trước mặt s o á t cái hảo cảm độ đâu? trừ cái này ra, lương di nương chuẩn bị trở lại lục gia sau, liền bốn phía truyền bá nàng vì tiểu tề thị cầu tình nói, đại tiểu tề thị tái nhậm chức sau, lương di nương cũng không tin, nàng còn có mặt mũi lại nhằm vào chính mình cái này â n nhân, trong lòng có tân kế hoạch, lục nguyên cùng lương di nương liền không nghĩ lại ở biệt thự nhiều đãi, một phen sau, hai vợ chồng liền vội vội vàng vàng trở lại kinh thành, đuổi ở cửa thành đóng cửa trước, cuối cùng vào thành, màn đêm buông xuống, không màng phong trần mệt nhọc, liền vội vàng đi ninh hy đường. Ba ngày sau một cái sáng sớm, rực rỡ vợ chồng từ biệt thự lần trước tới. Mai Thị đi Ninh Thọ Đường Thịnh An thời điểm, tiện lợi cả nhà mặt nhi. Nói tiểu Tề Thị ở Tiểu Phật Đường Thành kính tụng Phật mấy tháng, nghĩ đến đã biết hối cải, vừa vặn trong nhà hỉ sự liên tục, nàng một người lo liệu không hết quá nhiều việc, muốn cho tiểu Tề Thị cùng Tạ Thị chị em dâu hai cái cùng nhau giúp nàng quản g r a Tạ Hướng vẫn không nghĩ trộn lẫn này đó, nhưng xem Mai Thị sắc mặt không vui, biết việc này sau lưng còn có nội tình, không hào nói nhiều. chỉ phải tạm thời đồng ý tới tiểu tề thị lại khó nén vui mừng trong mắt càng là lập loè ánh sáng ta lại về rồi c h ư ơ n g 1 5 t t n i t ề n cho h ọ a để mua i nay phong bếp cùng chọn mua đều là cực kỳ quan trọng mẫu thân đã làm chúng ta phụ trách định là tin tưởng chúng ta ngươi xem này hai cái sai sự ngươi tưởng tuyển cái nào tiểu tề thị một sửa trước đó vài ngày tiểu tụy cùng chết lặng một thân hoa hồng tím ao váy s ứ n g vui trên đầu châu quang bảo khí trang sức cả người đều có vẻ phá lệ thần thái phi dương nói ra nói cũng nhiều vài phần thanh th o á t cùng tự tin. t a Hướng Vãn ngồi ở tiểu tề thị đối diện, hảo tính tình trả lời, ta nhất cái vô dụng, phòng bếp cũng hảo, chọn mua cũng thế, đối ta mà nói đều không phải cái gì thoải mái việc. May mà ta còn có vài phần tự mình hiểu lấy, như vậy đi, đại tẩu, ngài trước tuyển, dư lại không câu n ệ là cái nào, ta miễn cưỡng tạm thời chăm sóc chút thời gian. t a Hướng Vãn đem tư thái phóng thật sự thấp, thậm chí không tiếp tự hà mình, nàng ý tứ chỉ có một. Định quốc công phủ nhà này, ai nguyện ý đương ai đương. Dù sao nàng không tranh cái này nước đủ, thật sự thoái thác bất quá, nàng liền miễn cưỡng đồng ý. Chiếu vốn có quy củ đi, đến nỗi m t khác, nàng một chút đều sẽ không nhiều quản. Tiểu Tề Thị trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt trào phúng, thầm nghĩ, cái này Tạ Thị, thật đúng là cái diêm thương nữ, thượng không được mặt bản, phóng quảng ra như vậy tốt sai sự không cần, lại cả ngày cùng nam nhân cùng nhau đi ra ngoài loạn dạo. Bất quá, Tiểu Tề Thị lại không dám coi khinh nàng. Chủ tịch ngày ấy sự, lúc ấy nàng cũng không cảm kích, sau lại cấp l a o Phu nhân hầu bệnh thời điểm, c á c nàng hai cái t ừ n g ghé vào cùng nhau cẩn thận thảo luận, l a o Phu nhân đem nàng sớm định ra kế hoạch tất cả đều nói cho Tiểu Tề Thị, Tiểu Tề Thị cũng đem chính mình phát hiện cùng nghi hoặc đối l a o Phu nhân nói nói, hai người thảo luận nửa ngày, đến ra một cái kết luận, từ đường sự Mai Thị cùng Tạ Thị đều có phân, l a o Phu nhân hoài nghi Mai Thị, cái này thực h ả o thuyết, ngày ấy Mai Thị biểu hiện đã nói lên hết thảy, hơn nữa Mai Thị quảng h n g ra. muốn ở nô tỳ trên người động chút tay chân lại đơn giản bất quá lão phu nhân sẽ đem hoài nghi ánh mắt dừng ở tạ hướng v ã n trên người lại là bởi vì lục m c ở nàng trong kế hoạch khâu di nương sẽ khuyến khích tôn lão bà cô đi từ đường mà lão phu nhân t ắ t sẽ trước mặt mọi người bắt được không thỉnh tự đến tôn thị tiếp theo lại dẫn ra lục duyên đức là bị người hạ độc n h ư hại sau đó lại có một cái tiểu nha hoàn đâm trụ tự sát tự sát trước chỉ ra và xác nhận tôn thị cuối cùng Hạ độc tội danh liền sẽ thuận lý thành trương khấu đến tôn thị trên đầu. đương nhiên, tôn thị có thể nói lục duyên đức là nàng thân sinh nhi tử, nàng hại ai đều sẽ không độc hại hắn. đúng lúc này tiến đến tùng hương viện tra soát người, đem đinh lão phu nhân sinh thần bát tự vưu cổ người ngẫu nhiên lấy ra tới. tôn thị tội danh là có thể là thành, tôn thị không phải tưởng độc hại lục duyên đức, nàng chân chính muốn giết người là lão phu nhân, chỉ là sự không vừa khéo, lão phu nhân không uống rượu độc, lục duyên đức vui vẻ uống nhiều mấy chén. lại thành lão phu nhân kẻ chết thay như thế chỉnh sự kiện là có thể nói được thông mà tôn thị hạ độc chuyện này cũng liền thành ván đã đóng thuyền thiết á n kế hoạch thực hảo thực thi trong quá trình lại liên tiếp làm lỗi nguyên nên xuất hiện tôn thị không có lộ diện thay thế lại là lục mục đặc biệt lục mục còn xuyên một thân rất có m ê h o ặ c tính túc kim theo áo váy liên tiểu tề thị đều bị lừa đi nếu nói đây là trùng hợp vậy quá vũ nhục lão phu nhân cùng tiểu tề thị chỉ số thông minh Lục Mục là cố ý ăn mặc túc kim thêu quần áo xuất hiện ở t ừ Đường, đến nỗi nàng vì cái gì làm như vậy? m ớ i con là Tạ Thị sai x ử toàn bộ Lục gia người đều biết. Lục Mục cùng vừa qua khỏi cửa không bao lâu nhị ngoại ngoại nhất chơi thân, chị dâu em chồng hai cái cảm tình nhất thân hậu. Lục Mục đối nhị tẩu nói cũng cơ hồ là nói gì nghe n ấ y Còn có một chút, trên tay có túc kim thêu cũng liền bốn người Mai Thị, lão phu nhân, tiểu Tề Thị cùng Tạ Thị, lão phu nhân đã bị Lục d u y ê n Đức cướp đi đưa cho tôn thị. Tiểu Tề thị tự nhiên sẽ không đem như vậy chân quý vật liệu may mặc đưa cho Lục Mục. Mai Thị tắc đã mặc ở trên người mình, chỉ có Tạ Thị, nàng tuy rằng cũng làm một kiện túc kim t h e o áo khoác, nhưng xem như vậy thức cùng kích cỡ, cũng không dùng được chỉnh thất bố. Hơn nữa nàng cùng Lục Mục giao tình, nàng sẽ đem dư lại vải dệt đưa cho Lục Mục. Hết sức bình thường, cho nên ngăn cản tôn thị nhập t ừ đường, cũng làm Lục Mục lẫn lộn tâm mắt định là Tạ Thị, Tạ Thị sở dĩ làm như vậy, hẳn là cùng r ự c r ỡ thương lượng tốt. lại liên tưởng hạ theo sau r ự c r ỡ tiến cung cáo trạng động tác lão phu nhân có đáp án r ự c r ỡ cái này tiểu xuất sinh thế nhưng đối nàng cái này tổ mẫu sinh ra n g u nghịch chi tâm lợi dụng lục duyên đức chúng độc một chuyện trở tay đem nàng âm một phen sau đó lại kinh động trong cung mượn hoàng hậu nương nương khẩu gian dẻn nàng một hồi cuối cùng đem lão phu nhân cái này lục r a lớn nhất đại gia trưởng kéo xuống địa vị cao cái này cũng chưa tính xong r ự c r ỡ lại nhân cơ hội từ quan chẳng những được đến mãn kinh thành người đồng tình con được đến hoàng đế thương hại một hơi thưởng hắn trăm mẫu vùng núi những cái đó vùng núi không đáng giá tiền quan trọng lại là có mặt mũi a hảo cái dư dỡ hảo cái tạ thị chúng ta những người này bận việc mấy tháng thế nhưng thành toàn bọn họ p h u t h ê lão phu nhân đoán được c h â n tướng tức k h á c tức giận đến mặt già x a n h mét nếu không phải nàng liều mạng chịu đựng một ngụm lao huyết lại muốn nổ ra tiểu t ề thị một bên khuyên lão phu nhân chớ nên sinh khí một bên lẩm bẩm tự nói lục nhị lang cùng tạ thị quả nhiên không đơn giản a cái này khái niệm thật sâu k h ắ c ở tiểu tề thị trong đầu, cho nên chẳng sợ hiện tại tạ hướng vãn biểu hiện đến giống cái chưa thấy qua đại v i ệ c đời tiểu gia đình tức phụ nhi, tiểu tề thị cũng không dám coi khinh nàng. nghĩ nghĩ, tiểu tề thị thử hỏi, nếu là đặt ở ngày thường, chọn mua là cái tốt nhất bất quá sai sự, nhưng hiện tại đại muội muội xuất c á c quan trung phải cho nàng đặt mua của hồi môn quan trung tiền bạc không nhiều lắm, mà lục đại tiểu thư lại rất khó hầu h ạ n nếu đem chọn mua sai sự giao cho tạ hướng vãn phụ trách. nàng có thể hay không hoài nghi lục gia muốn cho nàng vì lục c h i ê u của hồi môn mua đơn năm trước gia thọ lễ sự toàn bộ lục gia người đều biết tạ hướng vẫn có tiền lại cũng không dám dễ dàng tính kế vị này nhịn mãi m ã i quá tàn nhẫn lá gan quá lớn lại không ấn lẽ thường ra bài nếu mượn quản gia sự làm nàng chính mình lót bạc đi điền thiếu hụt nàng còn không chừng như thế nào làm ở mỹ đâu bên đường bán của cải lấy tiền mặt của hồi môn cấp nhà chồng làm chi tiêu loại này không ra mặt chuyện này tạ thị thật có thể làm được một cái l ộ n không tốt, toàn bộ kinh thành người đều sẽ biết, cái gì định quốc công p h ủ không có tiền, bước cho nhân gia vừa qua khỏi cửa không một năm tiểu tức phụ dùng chính mình của hồi môn trợ cấp gia dụng. lời này hảo thuyết không dễ nghe a, cố tình chọn mua lại là cái nước luộc nhiều hảo sai sự, tiểu tề thị nếu là trực tiếp ôm lại đây về chính mình, lại lo lắng tạ hướng vãn hiểu lầm, thế khó xử a, tiểu tề thị chỉ phải hàm hàm hồ hồ đem chọn mua có khả năng gặp được khó khăn nói nói, hy vọng tạ hướng vãn có thể nghe minh bạch nàng ám chỉ. Tạ Hướng Vãn biết tiểu tề thị cố kỵ, con con khỏe môi, mặt ngoài cười đến ôn nhu đ i ể m tĩnh. Kỳ thật nàng là ở trong tối tự đắc ý, xem ra nàng phía trước biểu hiện thực làm lục gia người kiên kỵ nha, này không. đều biết nàng Tạ Hướng Vãn có tiền, lại không có một người dám tính kế, đặt mua của hồi môn. Ai nha? Chuyện này ta nhưng không thành thạo, vẫn là đại tẩu ngài đến đây đi, ngài quản gia nhiều năm, phương diện này kinh nghiệm phong phú, nghĩ đến định có thể cho đại muội muội đặt mua một phần đã hợp quy củ. lại thể diện của h ồ i môn đâu? Tạ Hướng Vãn xin miễn thư cho kẻ bất tài vội vàng xua tay, gấp giọng chối từ nói. Tiểu Tề thị lại cho rằng chính mình đoán chúng Tạ Hướng Vãn tính toán, người này tuy rằng có tiền, lại không nghĩ bị người chiếm tiện nghi, cho nên vẫn là làm Tạ Thị đi quản phòng bếp đi. Kỳ thật phòng bếp cũng là cái rất có nước luộc địa phương, còn có chút thực quyền, nếu làm tốt, đã có thể được danh hiếu thuận a, hào phóng a gì đó, còn có thể đến lợi. Tạ Thị tuy rằng không kém tiền. nhưng cũng sẽ không ngại tiền nhiều cắn tay đi. Tạ ta Hướng v ă n liên tục gật đầu. Hảo hảo, phòng bếp Hảo, ta liền quản phòng bếp đi. Nói đi, Tạ Hướng v ă n lại cảm kích đối Tiểu Tề Thị nói, đa tạ đại tẩu, vẫn là đại tẩu đau lòng ta. Tiểu Tề Thị k h ỏ e miệng chịu chịu, thầm nghĩ liền ngươi này đ á n h đá hóa, không gây chuyện, không khi dễ người liền tính tốt, nơi nào còn cần người khác đau lòng chiếu cố? Trên mặt lại còn muốn đôi ra ôn nhu tươi cười, nói, để m u ộ i lại khách khí. chúng ta là ruột thịt chị em dâu ngày thường nên lẫn nhau giúp đỡ hảo chọn mua thượng chuyện này nhiều đại muội muội hôn kỳ lại đuổi ta muốn chạy nhanh đi ra ngoài cùng những cái đó quản sự nương tử nhóm hảo hảo công đạo một phen vừa nói tiểu tề thị một bên từ trên giường đất lên nàng phía sau xuân trà cũng lanh lợi vội vàng đem giường đất trên bàn mấy quyển sổ sách cũng một chuôi chìa khóa thu hồi tới tạ hướng văn thấy thế vội vàng cũng đứng lên trong miệng còn hư nhường đại tẩu an ly trà lại đi đi sai sự lại cấp cũng không kém nảy nhất thời nửa khác tiểu tề thị đã đi ra ngoài cười đáp lại không được đệ muội hảo trả đại ta nhàn lại đến ăn đệ muội dừng bước khi nói chuyện tiểu tề thị đã hấp tấp ra viễn thú v i ể n bay thẳng đến chính mình linh phúc đường đi đến tiến đi tiểu tề thị tạ hướng van quay lại tây thứ gian nhìn d ư ờ n g đất trên bàn mặt khác một nửa sổ sách cùng c h ì a khoa x u y ế n xoa xoa thái dương phân phó thanh là chờ lát nữa phòng bếp lớn quản sự nương tử cùng mấy cái có diện mạo đầu bếp n ữ khả năng sẽ qua tới ta mệt mỏi người thay ta đi ra ngoài gặp một lần thanh la đáp ứng một tiếng là nô tỳ đỡ phải ta hướng vãn lại nói ngươi chỉ nói cho các nàng hai câu lời nói đệ nhất trong phủ nguyên lai like là cái cái gì chương trình hiện tại là cái gì chương trình ta mặc kệ các nàng như thế nào làm chỉ xem kết quả đệ nhị ta là cái lười biếng người thích nhất thanh tịnh ai nếu là hỏng rồi quy củ gặp phải phiền toái n ề u ta thanh tịnh, ta c á i thứ nhất không buông tha, liền tính ta bỏ qua cho nhị gia cũng là không t h u ầ n theo. Tạ Hướng Vãn gả vào Lục gia sau, cùng dực dỡ cảm tình cực hảo, tiểu phu thê cùng tiến cùng ra, trong nhà nô tỳ đều xem ở trong mắt, những người này đều là cực có nhãn lực thấy nhi, biết Tạ Hướng Vãn đến t r ư ợ n g phu kính yêu, chính là hướng về phía dực dỡ, các nàng cũng không dám chế mải Tạ Hướng Vãn. Đây là nữ nhân bi ai, mặc kệ bản thân cỡ nào xuất sắc, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào nam nhân. Thanh Lan nên cười. liên tục gật đầu. cứ như vậy, tạ hướng vãn phân công quản lý quốc công phủ phòng bếp công việc. nói là phân công quản lý, kỳ thật chính là mặc kệ, trừ bỏ ngẫu nhiên thẩm tra đối chiếu sổ sách, tiêu phòng bếp quản sự mụ mụ tới hỏi cái lời nói, mặt khác vụ v ạ t tạ hướng vãn hờ hững. định quốc công phủ là trăm năm hơn quý, mọi chuyện đều có nhất định chương trình, mà những cái đó đầu bếp nữ cũng đều là mấy đời thế phó, biết đúng mực, cho nên mặc dù tạ hướng vãn không thế nào quản, phòng bếp cũng không ra cái gì nhiễu loạn. nhưng làm người không thể quá thiết răng tạ hướng vạn mới vừa cảm thấy phòng bếp không có gì đại sự hôm nay liền ra chuyện xấu nhị nãi m ạ i nhị nãi m ạ i không hảo đại tiểu thư bên người nha hoàn đem phòng bếp lớn cấp tạm này một chút đại tiểu thư đang ở ninh thọ đường khóc lóc tạ tội đâu c h ư ơ n g 156 khác thường t ứ c yêu tạ hướng vạn nhưu nhíu mày nói đi đem phòng bếp quản sự gọi tới trong lòng lại âm thầm nói thầm cái này lục chiêu đều phải xuất c á c không nói hảo hảo ngốc tại trong phòng t h e o của hồi môn còn như vậy làm ở mỹ nàng rốt cuộc muốn loại nào? thanh la vội nói, dương gia tẩu tử liền ở bên ngoài, tạ hướng vãn xua xua tay, ý bảo nàng đem người kêu tiến vào. thanh la hiểu ý, xoay người ra tây thứ g i a n không bao lâu, liền lại dẫn một cái ba m tới tuổi t ứ c phụ tử đi vào tới, người này chính là dương mụ mụ con dâu, phòng bếp lớn quan sự, người rất là nhanh nhẹn sạch sẽ, nhưng giờ phút này, nàng trên mặt lại tràn ngập r ố i r ắ m cùng thấp h ỏ g vào cửa, còn không đợi hành đến phụ cận. nàng liền quỳ xuống thỉnh tội, trong miệng nói đều là nô tỳ sai, chọc giận đại tiểu thư, nếu nhị ngoại án n i thanh tịnh, nô tỳ đáng chết. nàng đây là còn nhớ rõ ngày ấy tạ hướng v ã n hai câu tuyên ngôn nào, tạ hướng v ã n không có do dài, thẳng đến chủ đề, rốt cuộc sao lại thế này? đại tiểu thư nha hoàng như thế nào sẽ tạm phong bế? t chẳng lẽ là các ngươi chế mải đại tiểu thư, tỷ như cắt xén p h â n lệ đồ ăn, hoặc là trực tiếp đưa lên cơm thửa canh cặn làm đ c người? dương gia vừa nghe, tức khắc thay đổi sắc mặt. dùng sức khai cái đầu, ủy khuất nói, đại tiểu thư là chủ tử, nô tỳ chỉ có kính đạo lý, nào dám chậm c h ễ mỗi ngày cấp đại tiểu thư đưa đi đồ ăn cũng đều là cực hảo, hơn nữa nhị nãi nãi ngài phía trước từng có công đạo, nói đại tiểu thư muốn xuất c á c cần phải hảo hảo điều trị. vì thế, nô tỳ còn cố ý làm phòng bếp lớn nhất am hiểu làm dược thiện đầu bếp nữ, thường thường cấp đại tiểu thư làm dược thiện, này đó đều là vượt qua phân lệ ở ngoài. bên không nói, riêng là mỗi ngày ăn tổ yến chờ bổ dưỡng chân phẩm. đều vượt qua phân lệ rất nhiều. Nếu này đều tính chế mải, như vậy mặt khác chủ tử chẳng phải là đều ở chịu ngược đ ã i Tạ Hướng v ã n không kiên nhẫn nghe này đó, trực tiếp hỏi, kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi một năm một mười cho ta nói rõ ràng, là ngươi sai, đều có gia pháp trừng phạt. Nếu không phải ngươi sai, ta cũng sẽ không oan uổng ngươi. Dương gia do dự hạ, muốn nói lại thôi, này, này liên lụy đến nô t h gian tranh giành tình cảm, nàng thật đúng là không dám dễ dàng nói cho nhị nãi nãi nghe. Thanh La thấy Tạ Hướng vãn giữa m à y nô lên, h i ể n Thị kiên nhẫn dùng xong bộ dáng, vội vàng tiến đến Dương gia trước mặt, thấp giọng nói: Dương Tẩu tử, có nói cái gì ngài vẫn là đi thẳng nói đi, nếu không, nhịn mãi mãi như thế nào cho người làm chủ? Lục Đại tiểu thư lúc này còn ở Ninh Thọ Đường Tạ tội đâu, chưa xuất các tiểu thư là tiểu khách, mặc kệ nàng có hay không sai, thấy nàng đáng thương hề hề khóc lóc kể lể, lão phu nhân cũng hảo, phu nhân cũng thế, đều sẽ không trách móc nặng nề cùng nàng. thậm chí vì chấn an đại tiểu thư còn muốn tìm ra một cái đầu sỏ tới làm đại tiểu thư hết giận. Sự tình phát sinh ở phòng bếp, Dương gia chính là quản sự mụ mụ, cái này đầu sỏ, nàng lại thích hợp bất quá. Dương gia phản ứng cũng không chậm, chỉ ở trong đầu q u á q u á liền suy nghĩ cẩn thận, nàng khổ một khuôn mặt, nói, hồi nhị nãi nãi nói, sự tình là cái dạng này, lại nói tiếp Dương gia thật đúng là oan uổng, chuyện này cũng không phải nhân lục c h i ề u dựng lên, mà là bên người nàng đại nha hoàn cấp gây ra. Nguyên lai. Like, Lục h i ê u bên người Đại Nha Hoàng đã nhiều ngày ăn uống không tốt lắm, đống nhiên muốn ăn nộn nộn rau dại bánh bao, liền phái cái tiểu nha hoàng đi phòng bếp lớn gọi món ăn. Nay đảo cũng không có gì, chủ tử bên người Đại Nha Hoàng đều so bên nô tỳ tôn quý chút, đặc biệt là các tiểu thư bên người nhất đẳng nha hoàng, càng là phó tiểu thư giống nhau tồn tại, ngày thường vượt qua chính mình phân lệ điểm cái đồ ăn, muốn cái cái gì thức ăn, đầu bếp nữ cũng sẽ cho các nàng làm. Nhưng mà sự có không khéo, bên ngoài đưa đồ ăn t h ô n trang. Hôm nay đưa rau dại có chút yếu, làm mấy thứ thoải mái thanh tân tiểu thái sau, liền không thừa nhiều ít. Như vậy cũng tốt lý giải. Rau dại loại đồ vật này, không phải nông hộ gieo trồng, mà là ở trong núi, hai đầu bờ ruộng thải tới, tổng cộng cũng không có nhiều ít. Mỗi ngày đưa tới, bất quá là làm các chủ tử nếm cái tiên nhi. Rau dại không nhiều lắm, ít nhất không đủ bao một l u n g bánh bao. Đầu bếp nữ ôn tồn cùng tiểu nha hoàn giải thích một phen, làm nàng trở về hỏi một tiếng, đổi thành mặt khác tiên đồ ăn nhân như n g hảo. Tiểu Nha Hoàn Cơ Linh, hai con mắt quay tròn ở trong phòng bếp xoay chuyển, phát hiện xác thật không có nhiều ít rau dại, rơi vào đường cùng chỉ phải bể vải trở về. Vừa vặn lục mục trong viện Tiểu Nha Hoàn cũng chạy tới muốn đồ vật, nói là nhị tiểu thư bên người bích dạng tỷ tỷ muốn ăn tiên gà tơ đình nhân Tiểu Hoành Thánh. Tiên măng cũng là nay xuân mới vừa đưa ra thị trường, cực mới mẻ, số lượng cũng không nhiều lắm, nhưng trong phòng bếp vừa vặn có, đầu bếp nữ liền nhanh nhẹn đáp ứng rồi một tiếng, vén tay háo lên, tinh t a y trực tiếp làm lên. nhất thời không có cùng lục chiêu trong viện tiểu nha hoàn h à n huyên kia tiểu nha hoàn thấy liền có chút không mau cảm thấy đầu bếp nữ đôi mắt danh lợi thấy nhị tiểu thư được sủng ái liền một l ò n g nịnh bợ liền nhị tiểu thư bên người tiểu nha hoàn cũng so người khác cũng chính là lục đại tiểu thư l ạ c thể diện bĩu môi trở lại trong phòng đại nha hoàn thấy liền hỏi sai sự làm thế nào kia bánh bao khi nào đến tiểu nha hoàn liền tức giận nói tỷ tỷ hưu nói cái gì bánh bao k i khởi tử phụng cao d â m thấp bà tử đang ở ba ba cấp nhị tiểu thư trong viện bích dạng tỷ tỷ làm tiên mang hoành thánh đâu, ước chừng chờ nhân gia hoành thánh làm xong mới có thể luôn được đến tỷ tỷ cây t ể thái bánh bao đâu. lời này nói được, qua đi 20 trong năm, lục chiêu vẫn luôn là tiểu bá vương giống nhau tồn tại, chủ nhân uy phong, liên quan bên người nàng đại nha hoàng c u n g tiêu c ă n g vô cùng, từ trừ tịch ngày ấy quốc công gia chúng đ ộ c lão phu nhân bệnh nặng, khâu di nương thất sủng, lục chiêu cùng nàng trong viện nhân tài dần dần an phận xuống dưới. nhưng Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, Tiêu Đại Nha Hoàn vừa nghe lời này, nhất thời đã quên khâu di nương phân phó, hai chỉ lông mày lập lên, vén tay háo lên, sao thượng đảo y l i sử, tiêu lên mấy cái không hiểu chuyện Tiểu Nha Hoàn, trực tiếp hướng phòng bếp lớn chạy đến. tới rồi phòng bếp, vừa lúc nhìn đến lục m ụ c trong viện Tiểu Nha Hoàn dẫn theo cái hộp đồ ăn n h ả y n h ó t đi ra, nhìn thấy này nhóm người thời điểm, Tiểu Nha Hoàn còn khách khí cười cười, không nghĩ nàng này tươi cười, dừng ở đối phương trong mắt. lại thành hồng quả quả khoe ra thêm trào phúng, làm nguyên liền tức giận đại nha hoàn càng thêm hòa đại, một đầu xông vào phòng bếp, cái gì cũng không nói, lại là trực tiếp động thủ, bùm bùm đem trên bàn nồi chén gáo buồn, hoa quả tươi thịt trứng tất cả đều quét tới rồi trên mặt đất. trong lúc nhất thời, phòng bếp lớn bị tạm cái nát như, mấy cái đầu bếp l ự hoảng sợ, khó khăn phản ứng lại đây, vội vàng đi tìm d ư n g ra. kia đại nha hoàn tạm xong rồi phòng bếp, khí nhi rốt cuộc thuận, đầu óc cũng thanh tỉnh, lúc này mới phát giác chính mình gây ra h ọ a Nàng thực thông minh, nghĩ nghĩ, trực tiếp đem chính mình đầu tóc t r ả o loạn, lại dùng tay sờ s o ạ n một phen lòng đỏ trứng nước tử đồ ở trên mặt, khắp chính mình đ ù i một phen, sau đó khóc lóc chạy về sân. Một phen khóc lóc kể lể, đặc biệt cường điệu đầu bếp nữ ưu tiên cấp nhị tiểu thư nha hoàn nấu cơm, lại không để ý tới chính mình, lời trong lời ngoài ám chỉ, phòng bếp trên dưới không đem đại tiểu thư xem ở trong mắt, ngược lại cao cao phủng nhị tiểu thư. Lục chiêu k i ê u căng 20 năm, có từng chịu quá loại này ủy khuất, qua đi đều là nàng áp l ự c n g ụ một đầu. nàng nha hoàn cũng so lục mục thể diện, hiện giờ, thế nhưng, thế nhưng đảo ngược, lục chiêu nếu là có thể nhìn xuống, kia nàng cũng liền không phải lục chiêu. bất quá, bởi vì lục chiêu muốn xuất c á c gần nhất một đoạn thời gian, khâu di nương cả ngày lôi kéo nàng truyền thụ kinh nghiệm, học tập mấy ngày nay, lục chiêu tốt xấu hiểu được động thủ trước trước động động đầu góc đạo lý. v ừ i vặn, nàng gần nhất cũng có kiện tâm sự, chính không biết nên xử trí như thế nào, hôm nay nha hoàn đại náo phòng bếp chuyện này, cho nàng linh cảm. nghĩ nghĩ, lục chiêu trực tiếp kéo lên chật vật nha hoàn, một đường chạy nhanh chạy đến linh thọ đường nhận tội. nhị mãi mãi, sự tình chính là như vậy, không phải nô tỷ cho chính mình giải vây, chuyện này, xác thật không trách kia đầu bên nữ. mới vừa rồi nô tỷ cũng kiểm kê qua, hôm nay buổi sáng, bên ngoài liền tặng một tiểu r ổ r a o dại, cấp lao phu nhân cùng phu nhân làm khai vị tiểu thái, liền dư lại một tiểu đem, nơi nào đủ bao cái gì bánh bao à? dương gia vô cùng nẹt quất, tuy rằng kia nha hoàn không có cùng nàng nháo. nhưng đánh chó còn muốn xem chủ nhân chính mình dưới trướng đầu bếp nữ bị người lôi kéo cơ hồ cùng cấp với chính mình bị vả mặt ta ta hướng văn vô ngữ nhìn trời này cái này kêu chuyện gì nhi a còn không phải là cái bánh bao sao thế nhưng còn gặp phải như vậy một cuộc l ạ n sự thở dài ta hướng văn nói hảo ta đã biết quá một lát ta sẽ sai người đi điều tra nếu sự tình đúng như ngươi theo như lời ta chắc chắn vì các ngươi làm chủ canh giờ không còn sớm ngươi cũng trở về đi lệnh các nàng đem phòng bếp thu thập h ạ đừng lầm c â m chiều Dương gia vừa nghe Đại đại nhẹ nhàng thở ra đa tạ nhị mãi mãi nô tỳ này liền trở về ngài yên tâm nô tỳ tuyệt không dám lầm sai sự dứt lời Dương gia từ trên mặt đất bỏ dậy cung kính lui đi ra ngoài nhìn theo Dương gia rời đi trong phòng không có người ngoài Thanh La mới nhắc nhở nói tiểu thư Đại tiểu thư hiện tại ở Ninh Tạo Đường ngài xem ngài muốn hay không qua đi nhìn xem Lục Tiêu tên là Thỉnh tội kỳ thật cáo trạng Tạ Hướng b á n tuy không phải bị cáo đương sự nhưng nàng là bị cáo người lãnh đạo trực tiếp, dựa theo lệ t h ư ở n g nàng xác thật hẳn là qua đi nhìn xem, đỡ phải bị người vu cáo. Tạ Hướng Vãn lại không cho là đúng x u a x u a tay, không sao, Dương gia chính là lão phu nhân người, lão phu nhân sẽ không vì cái muốn xuất giá cháu gái mà tự đoạn tay chân. Còn nữa, chuyện này không phải ta sai, lão phu nhân lại không có sai người tới gọi ta, ta hà tất thượng vội vàng đi bịa giải. Tạ Hướng v ă n có loại dự cảm, lục chiêu cô y đem sự tình nháo đến lớn như vậy. tất nhiên còn có mặt khác mục đích lại liên tưởng đến lục chiêu hiện trạng nàng không thể không hoài nghi cái này đại cô tử là hướng về phía nàng tới tạ hướng vãn dự cảm thực chuẩn qua 15 phút ninh thọ đường nha hoàn liền tới thỉnh tạ hướng vãn tới rồi ninh thọ đường chính phòng lão phu nhân chính d ử a n g nghiêng ở giường la hán thượng lục chiêu ngồi ở trước giường cổ đôn thượng hai con mắt đỏ rực hiển thị vừa mới đã khóc bộ dáng tạ hướng vãn ra vẻ không biết trước cấp lão phu nhân thấy lễ lão phu nhân giơ tay đứng lên đi Người tới, cấp nhị m ã i n ã ạ i dọn chỗ. Một cái tiểu nha hoàn bưng cái cổ đôn lại đây, thỉnh tạ hướng vãn ngồi xuống. Tạ hướng vãn không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Lão phu nhân lại đối lục chiêu nói, ngươi nhị tẩu tới, ngươi còn không đi cho ngươi nhị tẩu nhận lỗi. Là. Lục chiêu ôn thuần gật đầu, đứng dậy, đi đến tạ hướng gần đây trước, vốn gối hành lễ, nhị tẩu, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, còn thỉnh nhị tẩu xem ở nhị ca mặt mũi thượng, chớ nên cùng ta chấp nhận. Tạ hướng vãn nhướng mày sao? không thích hợp, thực không dễ chịu. Lục c h i ê u khi nào như vậy nghe lời, như vậy khiêm tốn. Trương 157 sinh nhật lễ vật, tạ hướng vang am sinh cảnh giác, trên mặt lại không hiện, cố ý làm ra một bộ khó hiểu bộ dáng, đôi tay ở giữa không trung hư lỡ hạ. Liên Thanh nói, đại muội muội, này, đây là như thế nào nói, hảo hảo, làm chi cùng ta nhận lỗi. Tiếp theo, lại tựa mới vừa nhìn đến Lục c h i ê u hai chỉ đỏ bừng đôi mắt, vội v à n g nói, ai nha, đại muội muội đôi mắt này, chẳng lẽ là bị cái gì bị khuất? ngươi chỉ lo cùng nhị tẩu nói, nhị tẩu tuy không có gì bản lĩnh, lại cũng có thể giúp ngươi khuyên một vài. l a o phu nhân liêu hạ mí mắt, không có lên tiếng. Tâm nói chuyện, cái này ta thị, hảo sinh biết diễn kịch nha, miệng đ ầ y quan tâm, thân thiết, nói ra nói lại không có một câu thật thành. Còn có, ngươi n h à rõ ràng chính là cái hoa ăn thịt người, lại nạnh g muốn giả bộ một bộ cây mắc cỡ bộ dáng. l a o phu nhân nhìn, không khỏi một trận tâm tác. Lục chiêu cũng sừng sốt, thực hiện nhiên, cô nương này công lực còn kém một chút chút. ở nàng xem ra chính mình nha hoàn đem phòng bếp lớn cấp tạm Tạ thị phân công quản lý phòng bếp lớn quản sự mụ mụ hẳn là sẽ trước tiên chạy tới hội báo thuận tiện thảo cái bảo cho biết Lục triêu yên lặng tính tính thời gian từ nha hoàn đại náo phòng bếp lại đến chính mình tới ninh thọ đường tạ tội trung gian đã qua nửa canh giờ phòng bếp lớn khoảng cách viễn thúy huyện rất gần kia quản sự chính là bò cũng có thể bò đến Tạ thị trước mặt Tạ thị hẳn là đã sớm biết từ từ chẳng lẽ là nàng ở dạng u vẫn là nói Tạ Thị đoán được kế hoạch của chính mình, cho nên mới cố ý làm bộ cái gì cũng không biết. tự giác đoán được trận tướng, Lục Chiêu một trận xấu hổ buồn bực, khó khăn giả vờ nhu nhược, đáng thương biểu tình nháy mắt ra vẻ, t r ứ n g mắt cái đôi mắt, người liền cương ở nơi đó, đồ vô dụng. liên điểm này đã hạnh, c o n tưởng tính kế Tạ Thị tiền bạc, l a o phu nhân hận sắc không thành thép, âm thầm dưới đ á y l ò n g mắng một câu, sau đó thở dài, nói, ai, lại nói tiếp, đều là ta đem Á Chiêu sủng hư. Lão phu nhân hai ba câu đem phòng bếp t r ò khôi h ả i giải thích hạ, hướng về phía lục chiêu v â y tay, a chiêu, đứng lên đi, ngươi nhị tẩu cũng không phải cái bất thông tình lý người, bất quá là phía dưới nha hoàn tùy h ứ n g không hiểu chuyện, ngươi làm chủ nhân, tuy có quản giáo chức trách, rốt cuộc cùng ngươi không có quá lớn căn hệ. Nói, lão phu nhân đem ánh mắt đầu hướng tạ hướng vãn, hỏi, nhị mãi mãi, ngươi nói có phải hay không lý lẽ này? Ta cũng không phải là thiên vị a chiêu, người khác ta không rõ ràng lắm. nhưng đối đứa nhỏ này lại phi thường hiểu biết nàng nha chính là cái thẳng thắn ngay thẳng h à i Tử h à i Tử Tạ Hướng Vãn Thái Dương co giật một chút nếu nàng không có nhớ lầm nói trước mắt cái này bị lao phu nhân luôn mồn gọi là h à i Tử nữ tử năm nay đã 21 t u ổ i so nàng Tạ Hướng Vãn còn muốn lớn hơn 4 n ă m tuổi đâu bất quá này cũng không có biện pháp rực rỡ là Lục c h i ê u c a c a chẳng sợ chỉ hơn t h ắ n g cũng là huynh trưởng xuất g i á t o à n g phu Tạ Hướng Vãn cũng chính là Lục c h i ê u tẩu tử Trường tàu như mẹ, ở tàu tử trước mặt, cô em chồng s á c thật là cái hài tử. Lục Tiêu bị lão phu nhân như vậy một triệu hoán, cuối cùng phản ứng lại đây, nhớ tới nàng m ụ c đích, chỉ phải chịu đựng khí, một lần nữa triệu hồi nu h n h c đường, thút tha thút thít cái mũi, nói, tổ mẫu, mặc kệ nói như thế nào, là ta nha hoàn gây ra h ọ a cấp nhị tàu trọc phiền t h á i làm chủ nhân, ta, ta có không thể trốn tránh trách nhiệm? Nhị tàu, đều là ta không tốt, không có thể quản hảo trong phòng người. ra như vậy c h ê cười, ô ô, ta, ta thật là không mặt mũi thấy nhị tổ a. Lục chiêu cầm khăn, ô ô khóc lên. Tạ Hướng v ă n g â m thầm ngôn ngữ, nhưng lại còn phải làm ra khoan dung rộng lượng bộ dáng. Vội v ă n g nói, ai nha, ta cho là cái gì đại sự đâu. Bất quá là tiểu nha hoàn thèm ăn, lại không biết nặng nhẹ, bị người s ú i dục hai câu mới gây ra hoạn. h ư tổ mẫu lời nói, đều là những cái đó nha hoàn không tốt, cùng đại muội muội có quan hệ gì? Tạ Hướng v ă n quét mắt lao phu nhân, tiếp tục nói. liền tính truy cứu cái gì quản giáo chi trách kia cũng là quản sự mụ mụ sự như thế nào có thể quái đến đại m ộ i m ộ i trên đầu nhà chúng ta dưỡng này đó mụ mụ vì đến còn không phải là hảo hảo hầu hạ chủ tử dạy dỗ tiểu nha hoàn sao nếu các nàng liền cái nha hoàn đều quản không được mọi chuyện muốn cho chị em nhọc lòng kia muốn các nàng có ích lợi gì không bằng đơn giản đánh ra đi bất việc lục chiêu nghẹn hạ nàng thật là không nghĩ tới tạ hướng văn r ă m ba câu đem việc này về tới rồi nàng quản sự mụ mụ trên người Lục h i ê u trong viện quản sự mụ mụ không phải người khác, đúng là nàng nũ mẫu. Từ nhỏ hầu hạ nàng lớn lên, hai người gian tình cảm phi thường thâm hậu. Căn chặt răng, Lục c h i ê u thầm nghĩ, này Tạ Thị Thảo sinh ác độc, lại là tưởng đem t ộ i danh n h n đến bà vũ trên đầu. Nguyên bản, Lục c h i ê u còn tưởng lại k ỳ cái nhược, làm trải c h ă n sau đó lại dẫn vào chính đề. Nhưng nhìn Tạ Hướng Vãn lung tung d í n h l i u Lục c h i ê u không dám lại kéo dài, lo lắng lại làm Tạ Hướng Vãn nói bậy đi xuống, mục đích của chính mình không đánh thành. Ngược lại còn sẽ đáp thượng ba vũ, nha hoàng chờ liên can tâm phúc đâu. Nhị tẩu nói chính là, bất quá nói đến cùng vẫn là ta cái này làm chủ tử vô năng lục chiêu thật sâu hít vào một hơi, tiếp tục nói, rõ ràng biết nhị tẩu gần nhất vội vô cùng, lại muốn xen vào ra, lại muốn hầu hạ nhị ca, còn muốn nhọc lòng thông gia nhị tiểu thư hôn sự, ta không thể giúp nhị tẩu phân ưu cũng liền thôi, lại còn cấp nhị tẩu treo chọc phiền t h á i ta, ta thật là rất hợp không được nhị tẩu. d ò n g dài lằng nhằng nói một đại thông. chỉ có câu kia nhọc lòng thông gia nhị tiểu thư hôn sự mới là trọng điểm lão phu nhân nghe xong âm thầm vừa lòng trên mặt lại làm ra nghi hoặc bộ dáng thông gia nhị tiểu thư lão phu nhân giả m ô giả thức quay đầu nhìn về phía tạ hướng vãn hỏi chẳng lẽ là ngươi nhà mẹ để m ọ ộ i m ọ ộ i việc hôn nhân định rồi nàng này lời nói dối nói được một chút gánh nặng đều không có ai làm nàng là bệnh hoạn đâu nằm trên giường vài tháng tin tức phong bế thông gia có h ỷ sự nàng không biết cũng ở tình lý bên trong Ai cũng sẽ không trách nàng. Tạ Hướng Văn k h ỏ e miệng chịu c h ề u vẫn là nhẫn nại tính tình, cười nói, là nha. Năm trước thời điểm liền định rồi, năm nay tháng 3 xuất cát. Lão phu nhân gật gật đầu, vui mừng nói, đây chính là c ọ k hỉ sự đâu, ngươi liền như vậy một cái muội tử, tuy rằng bất đồng mẫu, lại là cùng phụ sở ra, ngươi lại là trưởng tỷ, nên hảo sinh hỗ trợ xử lý nào. Lão phu nhân trong lòng đối Tạ Hướng Văn vẫn là rất c ó i h n khí, n à y đây rõ ràng là tưởng nguyện chuyển nói chuyện, nhưng nói nói. lời nói vẫn là mang lên thứ nhi, tạ hướng văn cũng không để bụng trả lời, tổ mẫu nói chính là, bất quá ta tuy là trưởng tỷ, nhưng rốt cuộc là xuất giá nữ, nhà mẹ để sự không hảo nhúng tay. còn nữa, trong nhà còn có đại bá mẫu cùng đại tổ đâu, các nàng đều là cực có khả năng người, chắc chắn đem nhị muội hôn sự làm được thỏa thỏa. lão phu nhân vội tiếp nhận lời nói cha, mang theo vài phần vui đùa nói, như thế tình chuyện của ngươi, mọi chuyện không cần ngươi quản, chỉ còn chờ cấp muội muội thêm trang là được. diễn thì tới, ta hướng vãn suy nghĩ, quả nhiên, liền nghe lão phu nhân nói, ta nhớ rõ năm trước chu ra cái kia tiểu nữ nhi xuất giá thời điểm, nhị n g o i n g o i cũng đi thêm trang, tấm tác, vừa ra tay đó là một cái chứa đầy vàng bạc châu ngọc trang sức chín tầng khảm trai bạc bình thoát c h á c cùng với một bộ 18 cuốn sách cổ, t i a kia một cái thể diện nha, thông gia nhị tiểu thư là người ruột thịt muội muội, nói vậy nhị ngoại n g o i cấp muội tử thêm trang, chắc chắn phong phú rất nhiều đi. lời này, rõ ràng chính là ở trong tối chỉ. mặt ngoài là đang nói tạ hướng ý, trên thực tế là ở chỉ lục chiêu. người cấp chu an ca một cái quẹo vào nhi thân thích đều thêm phong phú của hồi môn. hiện giờ ngươi ruột thịt cô em chồng muốn xuất giá, người có phải hay không cũng nên hảo hảo tỏ vẻ một chút. tạ hướng vẫn trong lòng cười lạnh, trên mặt lại vẫn là tiêu chuẩn tươi cười. tổ mẫu lại treo gẻo cháu dâu, chu gia thất tiểu thư đã là quan hệ thông gia, lại là bạn thân, còn từng mấy lần hỗ trợ, hơn nữa chu gia suy thoái, tôn tức không đành lòng nàng của hồi môn keo kiệt. lúc này mới cố gắng giúp đỡ chút. đến n ỗ i nhà ta n h ị muaội, ha ha, không sợ tổ mẫu chế cười, ta lại là không hảo làm như vậy. rốt cuộc ta phía trên còn có đại t u đâu, tạ hướng vãn lời này cũng ngầm có ý thâm ý, muốn cho cho ta lục chiêu thêm trang. ngượng ngùng, ta không dám, bởi vì phía trên còn có tiểu tề thị đâu, nếu ta thêm đến quá nhiều, đoạt đại t u nổi bật, chẳng phải là rối loạn quy củ. lão phu nhân cùng lục chiêu đồng thời ngữ nghẹn, các nàng tổng không thể nói, không cần phải xen vào tiểu t ệ thị. Tả hữu nàng cũng không có tiền, ngươi b ấ t đồng à? Ngươi Tả thị có tiền à? Lời này chỉ có thể ngấm lại, lại không thể nói rõ. chạm vào cái mềm cái đinh, Lục c h i ê u lại chưa từ bỏ ý định, lại lại nhảy nói một ít quý nữ xuất giá khi thập lý hồng trang thỉnh cảnh, cùng với trong nhà gian nan quân sự. Dù sao nàng ý tứ chỉ có một, nhị tẩu, ngươi như vậy có tiền, khe hở ngón tay lậu một ít cho ta cũng hảo a. Tả Hướng vãn lại không tiếp cái này lời nói c h a là nàng là có tiền. cấp cô em chồng thêm điểm của hồi môn cũng không có gì, nhưng tuyệt không phải lục chiêu loại này vô tâm không phổi thả không biết tốt xấu cô em chồng. người như vậy cầm n g ư ơ i đồ vật cũng sẽ không niệm n g ư ơ i hảo, chỉ biết trở thành là h là. lục chiêu nói được u y ệ n c h u y ể n tạ hướng vãn coi như nghe không hiểu, lục chiêu nói được trắng ra, tạ hướng vãn liền trực tiếp đẩy ra tiểu tề thị đương tấm một. nguyên tắc chỉ có một, lục chiêu xuất giá, tạ hướng t i ệ c tối thêm trang, nhưng tuyệt không sẽ lướt qua tiểu tề thị. Lục Chiêu lần đầu nhẫn nại tính tình cùng Tạ Hướng Vãn nói chuyện, kết quả lại không có kết quả. Nàng hảo tính tình dần dần t r à sáng, cuối cùng dứt khoát đứng lên, vung tay háo liền chạy đi ra ngoài. Lão phu nhân biểu tình cũng phai nhạt xuống dưới, xua xua tay, t ố n g cổ nha hoàn giống nhau đem Tạ Hướng Vãn thỉnh đi ra ngoài. Tạ Hướng Vãn cũng không để bụng, quy củ đứng dậy, hành lễ, sau đó cười tủm tỉm cáo từ rời đi. Tạ Hướng Vãn bên này tâm tình hảo, rực rỡ bên kia lại có chút ghê tởm. 2 tháng 19 n g à y là tạ hướng văn sinh nhật năm nay là nàng gả cho d ự c dỡ sau quá đến cái thứ nhất sinh nhật d ự c dỡ tưởng cho nàng hảo hảo làm làm trừ bỏ sinh nhật ngày đó diễn rượu cùng ngạn ý nhi d ự c dỡ còn tưởng cấp thê tử chuẩn bị một phần đặc thù sinh nhật lễ vật c h ỉ tiết tạ hướng văn quá có tiền căn bản là không thiếu cái gì d ự c dỡ đếm trên đầu ngón tay đếm một vòng lại một vòng liền kém liền ngón chân đầu đều số t h ư ợ n g cũng không nghĩ ra rốt cuộc đưa cái gì lễ vật